Ta sợ di hủy diệt cái thế giới này, là bởi vì thiên địa vốn là một cái luân hồi. Mỗi qua một đoạn vô tận truy nguyệt, thế giới nhất định phải gặp phải hủy diệt cùng tân sinh. Đại khái có thể phóng đại đến một cái thế giới, nhỏ thì có thể gặp một người. Bất luận kẻ nào, cũng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Cho dù là thực lực cực mạnh tiên đế, thậm chí là mạnh hơn, cũng chỉ không mừng thọ mệnh lâu một chút thôi, cuối cùng có đến điểm cuối thời điểm. Diệt Thế lão nhân tiếp tục nói, cho nên vương thế giới này hủy diệt cũng là tân sinh. Tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi." Diệt Thế lão nhân mở miệng nói. Tân Minh biết rõ, nếu như chính mình không nói ra tộc danh của mình, liền sẽ rất không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là trước mặt vị quái nhân này mười điểm quỷ dị, Tân Minh không nắm chắc được năm chắc. Tự mình mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn cũng hẳn là một cái tương đối người chỉnh trực. Đã như vậy, kia Tân Minh thì càng không thể nói ra tự mình chân thực tên. Vạn nhất người này nhất thời tâm huyết dâng trào, đi hướng thế giới khác. Biết được tự mình hành động, còn không phải trở về diệt tự mình. Ngươi có thể xưng ta là Thi Hải Tiên Đế." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Thi Hải Tiên Đế, chính là lấy tên tại Trần Minh tại Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong phát hiện tự mình Thi Hải, cũng coi là một loại tự giễu đi. Thi Hải Tiên Đế a. Danh tự này có đặc điểm, lão phu ưa thích. Không biết ngươi có thể nguyện ý cùng lão phu cùng một chỗ, khai sáng một cái thế giới mới." Diệt Thế lão nhân ha ha cười nói cùng ngươi cùng một chỗ khai sáng thế giới mới. Thần Minh khẽ giật mình, hắn cũng không muốn. Hắn hiện tại đã biết mình thế giới kia thời gian tiếp điểm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi về, hủy dòng sông thời gian. Ngươi bây giờ đừng nghĩ trở về. Diệt Thế lão nhân nhìn ra Trần Minh ý nghĩ. Nơi này dòng sông thời gian còn không có hoàn toàn hình thành. Trong đó lực lượng thời gian cũng không đủ ngươi tiến hành một lần như thế dài dằng dặc thời gian du lịch. Như thế dài dằng dặc Tần Minh tìm tới cái kia 10 vạn năm thời gian tiết điểm, cùng mình thế giới thời gian tiết điểm. Tần Minh kinh ngạc phát hiện, hai cái này thế giới thời gian tiết điểm gần như trùng lặp, nói cách khác, 10 vạn năm thời gian cũng chỉ là hơi hào khoảng cách thôi. Sau đó Tần Minh tìm tới cái thế giới này tiết điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình giống như đi tới cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Về phần bao lâu, Tần Minh cũng cầm không chuẩn năm chắc. Chỉ sợ có ít nhất mấy triệu triệu ức năm. Đáng chết. Tần Minh sắc mặt không khỏi hết sức khó coi, hắn không biết mình còn cần chờ đợi bao nhiêu tuyết nguyệt. Kia diệt thế lão nhân thấy thế, không khỏi mở miệng nói: "Thi hải tiên đế, không bằng ngươi bồi lão phu lại mở sáng tạo một cái thế giới mới. Thế giới mới hình thành về sau, dòng sông thời gian tự nhiên sẽ tự mình hình thành. Đến thời điểm, ngươi liền có thể ly khai." Chương 371: Một cái chớp mắt trăm năm. Khai thiên tích địa a. Nói thật, Tần Minh đối với khai thiên tích địa vẫn còn là thật không có gì hứng thú. Nếu không phải bởi vì khai thiên tích địa có thể tái tạo dòng sông thời gian, Thần Minh mới sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Nơi này ngông lung hỗn độn một mảnh, phảng phất toàn bộ thiên địa chỉ có Thần Minh cùng lão già này từ một người. Lão già hậm hực. Thần Minh thản nhiên nói: "Ngươi kêu người nào lão già hậm hực đâu?" Diệt Thế lão nhân lập tức có chút tức giận. "Ta còn trẻ có được hay không? Năm đó ta cũng là cái phong lưu phóng khoáng soái ca, mê đảo ngàn vạn thánh địa đại tiểu thư. Đáng tiếc bây giờ vất vả chuyện này." đã dàn vua. Diệt Thế lão nhân chậm rãi mở miệng nói: "Khai Thiên Tích Địa, Khai Thiên Tích Địa." Đột nhiên, Thần Minh nghĩ tới điều gì? "Thi Hải Tiên Đế, không phải liền là Khai Thiên Tích Địa đệ nhất đế a?" Khó nói Khai Thiên Tích Địa đệ nhất đế là tự mình. Giờ phút này, thần minh đầu óc đã loạn thành một đoàn bụt nháo. Chết không được tự mình luôn luôn cảm thấy Thi Hải Tiên Đế cái tên này hết sức quen thuộc, nguyên lai là dạng này. Thi Hải Tiên Đế Khai Thiên Tích Địa đến nay thứ 1 tên tiên đế. Trải qua tràn đầy thời gian giải mới rốt cục chứng được Tiên đế chính quả. Thi Hải Tiên đế một thân tu vi vang dội cổ kim, lai lịch không thể khảo cứu, cũng là mặt ngoài hắc ám họa loạn đầu nguồn. Về sau tàn hồn cùng Hoang Tiên hành quyết chiến, sau bị Hoang Thiên đế chém giết. Chẳng lẽ mình chính là trong truyền thuyết cái kia Thi Hải Tiên đế? Thần Minh sử sốt. Đi thôi, nhóm chúng ta nên khai thiên tích địa đi. Diệt Thế lão nhân thản nhiên nói. Đi thôi. Thần Minh mở miệng nói. Giờ phút này Tần Minh chỉ muốn nắm chặt ly khai cái này quỷ địa phương. Đối với hắn mà nói, phương thế giới này cũng không thuộc về hắn. Những này, nhất định là trùng hợp, trùng hợp. Thời khắc này Tần Minh có chút phát điên. Thi Hải Tiên Đế là hắn thuận miệng đặt tên, không thể nào là tương lai cái kia Thi Hải Tiên Đế. Hùng chi, căn cứ ghi chép, diệt thế lão nhân là xuất hiện ở Thi Hải Tiên Đế về sau. Bị quản chế tại Thi Hải Tiên Đế hắc ám lực lượng ảnh hưởng, mới có diệt thế lão nhân. Nói cách khác, Thần minh cái này thi hải tiên đế, hẳn là giả. Muốn khai thiên tích địa cũng không dễ dàng, cần một cái cực kỳ tiện tay vũ khí cùng cao thâm tu vi, có thể bổ ra lấy vô biên không giới hỗn độn, bổ ra hết thảy. Bổ ra hỗn độn về sau, mới có thể hình thành thế giới mới. Thang đến thiên đạo quy tắc hình thành, cái này phương thiên địa mới tính mở ra tới. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, cái này xác thực còn là lần đầu tiên. Cái này phù tử là thật không tệ. Diệt Thế lão nhân nhìn qua Thần Minh trong tay bản cổ phù, không khỏi tán thán nói: "Nói thật, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh như thế thần minh. Nếu như hắn cũng có được cái này thần minh, vậy cái kia A Đoán Trừng khai thiên tích địa cũng không cần như thế phí sức." Nghĩ tới đây, hai người không do dự nữa. Diệt Thế lão nhân phía trước, Thần Minh ở phía sau. Ở giữa Diệt Thế lão nhân một đạo pháp quyết đánh ra, vô tận hỗn độn lập tức có thể thấy rõ bắt đầu. Thần Minh có thể nhìn thấy, tại hỗn độn chỗ sâu Có một cái to lớn kén, đem cái này kén bổ ra về sau, liền sẽ hình thành một cái thế giới mới. Tại cái này to lớn kén bên trong dựng dục, chính là thiên đạo. Cũng có thể nói, đó cũng không phải chân chính thiên đạo, mà là thiên đạo hình thức ban đầu, thiên đạo hạt giống. Tiểu tử, tiếp xuống liền giao cho ngươi." Diệt Thế lão nhân thản nhiên nói, hắn chuẩn bị trộn cái lưỡi. Hắn tin tưởng, có Tần Minh cùng hắn bàn cổ phụ tại, bổ ra mảnh hỗn độn này chỉ là vài phút sự tình. Nhưng là muốn bổ ra Lại nơi nào có dễ dàng như vậy? Đột nhiên, Thần Minh nghĩ tới điều gì? Trong tay bản cổ phù hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến cái kia kén lớn mà đi. Sau đó, Thần Minh cũng giống như biến thành một cái sắc bén lại cực kỳ sắc bén kiếm, theo sát phía sau. Ngay tại bản cổ phù tiếp xúc đến kén lớn một khắc này, cái gặp kén lớn mặt ngoài lập tức tạo thành từng đạo khe nứt to lớn. Tinh mịn khe hở, tựa như mạng nhện. Mặc dù gần như đem kén bổ ra, nhưng là kia bản cổ phù Lúc này cũng là đã mất đi hắn trong ngày thưởng hẳn là có quan trách. Giờ phút này bản cổ phủ lưới đào đã vỡ nát, Tần Minh thần thức giờ phút này đã không cách nào lại lần liên hệ bản cổ phủ. Phảng phất thời khắc này bản cổ phủ đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Đáng chết. Tần Minh chợt lại từ trong giới chỉ rút ra một cái thần binh, nhưng thanh thần binh này kém xa tí tóc bản cổ phủ. Hoặc là nói, hắn căn bản không có được khai thiên tích địa thực lực. Bản cổ phủ Dù sao cũng là từng theo theo qua bản cổ khai thiên tích địa đao thần binh, đối với khai thiên tích địa, bản cổ phủ 10 điểm có kinh nghiệm. Bất quá ngay cả như vậy, bản cổ phủ nhưng như cũng hư hại. Nhìn thấy lần này khai thiên tích địa gian nan như vậy, diệt thế lão nhân cũng phát giác được một chút không bình thường. Đặt ở di vãng, có tiên đế cầm trong tay thanh thần binh này, mở cái này phương thiên địa hẳn là cực kỳ chuyện dễ dàng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Đây là cái gì? Tần Minh gặp một cái thần binh không cách nào đối kén tạo thành mảy may tổn thương, chợt theo trong giới chỉ lấy ra mấy trăm thanh thần binh. Những này thần binh đều là Tần Minh những năm này tích lũy. Những này thần binh, hệ thống thương thành xem không lên, thế là Tần Minh cũng không có thu về. Bất quá hiển nhiên, những này thần binh cái này thời điểm liền muốn phát huy được tác dụng. Tần Minh đồng thời điều khiển mấy trăm thanh thần binh đem dệt thành một tấm to lớn mạng, ngay sau đó, chưng này lưới lớn liền đem kén lớn bao phủ trong đó. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh đồng thời dẫn nổ cái này mấy trăm thanh thần binh, rốt cục, cái này gần như vỡ vụn kém lớn tại mấy trăm thanh thần binh vỡ vụn uy lực ba động dưới, rốt cục vỡ vụn ra. Một đoàn hỗn độn chi khí, đột nhiên khuếch tán ra vô số lần. Từng viên sao trời, từng đoàn từng đoàn biển mây, từng cái tinh vực, không ngừng từ trong đó lấp đi. Khoảnh khắc về sau, liên tràn ngập toàn bộ thế giới của bóng tối. Kia là, Diệt Thế lão nhân cũng không có bận vì khai thiên tích địa hoàn thành mà bưng lòng. Bởi vì giờ khắc này tại kén lớn ngay tại chỗ, lại có một cái to lớn lỗ đen. Cái lỗ đen này đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hết thảy xung quanh. Vị lỗ đen thôn phệ trong đó chính là một mảnh vô tận hỗn độn hư không. Tần Minh nhìn qua kia hơi có chút khiếp người hư không, lập tức có chút chần chờ. Đây là cái gì? Nhìn qua cái nải to lớn lỗ đen, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến dòng sông thời gian. Khó nói cái nải lỗ đen là dòng sông thời gian hóa thân. Đừng đi. Đúng lúc này Diệp Thế Lao Nhân đột nhiên mở miệng nói: "Thế nào?" Thần Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Đối với Trần Minh tới nói, tìm tới dòng sông thời gian hẳn là một cái la là đũ làm cho người hưng phấn sự tình. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện chuyện không giống bình thường. Nếu là hỏi vì sao không giống bình thường, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chưa từng có một lần, lỗ đen xuất hiện tại nguyên chỗ. Lần này, sợ rằng sẽ không cách nào hoàn chỉnh khai thiên tích địa, mà lại dựa theo cái này xu thế xuống dưới. Sớm muộn có một ngày, cái này vô biên hỗn độn sẽ đem bọn hắn thôn phệ. Ta đi xem một chút đi." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần thăm dò lô đen cơ hội. Dù sao lô đen, đối với Trần Minh tới nói là một cái không biết lĩnh vực. "Ngươi xem chừng." Diệt Thế lão nhân chậm rãi mở miệng nói. "Nói thật, loại này tình huống hắn vẫn là thứ một ngày gặp phải. Nếu như không muốn biện pháp phá hủy cái lô đen này, chỉ sợ không dùng đến trăm và năm." Cái này Vương Thiên Địa liền sẽ lần nữa bị cái này hắc ám thôn phệ. Kia đến thời điểm, chỉ sợ cũng không có tái tạo cơ hội. Ngay tại hai người sóng vai đi vào lỗ đen trước đó lúc, một đạo to lớn hồng quang bao phủ hai người. Khoảnh khắc về sau, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên theo trong động truyền đến. Tân Minh không có đứng vững thân thể lập tức bị vọt xuống dưới, chỉ để lại diệt thế lão nhân trong gió lộn xộn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là diệt thế lão nhân nghi hoặc, cũng là tất cả mọi người trong mắt nghi hoặc. Nhưng là hiển nhiên Tần Minh không ra. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh liền biến mất ở trong lỗ đen. Thi Hải Tiên Đế, Diệt Thế lão nhân chẳng những không hô, đối với hắn mà nói, Tần Minh là cái thứ hai có thể hấp dẫn hắn hứng thú, cũng cùng hắn sinh tử nghĩ bạn người. Giờ phút này thiên địa đã sáng tỏ, một cái to lớn mặt trời treo ở thiên không chí thượng. Đây cũng là Kim Ô. Thi Hải Tiên Đế, Diệt Thế lão nhân trong mắt có chút thay nãy, là hắn nhường Tần Minh tiến lên nhưng lại lại không có nghĩ đến cái này, lỗ đen hấp lực cùng thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ Trần Minh biến mất, tự nhiên cùng diệt thế lão nhân trốn không thoát liên quan. Cái này tự nhiên không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý gánh vác. Lại là mấy ngày trôi qua, cái kia to lớn lỗ đen rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất. Trực giác nói cho hắn biết nói, chuyện này kỳ thật quan hệ với hắn cũng không lớn. Lại qua mấy ngày, lỗ đen rốt cục biến mất. Nhưng là Trần Minh cũng rốt cuộc chưa hề đi ra. Diệt thế lão nhân thấy thế, Trần sâu là Tần Minh cảm thấy ai điếu. Từ nay về sau, ta chính là thi hải tiên đế. Cái mạng này vốn là tự mình đi đưa. Thế nhưng là Tần Minh lại giúp đỡ chính hắn đem tự mình đưa vào đi, đây là nhường hắn 10 điểm không cam lòng địa phương. Từ nay về sau, hắn chính là thi hải tiên đế, hắn chính là cái thứ hai Tần Minh. Vệ phân địa thế lão nhân đã không tồn tại. Đây cũng là cái gì? Tần Minh tiến vào lỗ đen về sau, trong đan điền thôn phệ tổ phù liền bắt đầu vận hành tiên nguyên. Thần Minh phóng nhãn nhìn ra, chu vi đều là một mảnh hỗn độn. Đối với hắn mà nói, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều có thể không nhìn thấy. Tại cái này trong lỗ đen, Thần Minh không thể phát ra một thanh âm nào. Thần Minh dùng sức mở miệng điên cuồng gào thét, thế nhưng là trong lỗ thay không có một tia thanh âm. Cái này một lần nhường Thần Minh cho rằng, có phải hay không là tự mình điếc. Bất quá khoảnh khắc về sau, Thần Minh rốt cục minh bạch. Cái này trong lỗ đen không gian, đã không còn là bình thường không gian mà là vô số không gian trùng lập không gian. Tân Minh đoán không tệ, cái này lỗ đen chính là dòng sông thời gian, chỉ cần Tân Minh biết rõ thời gian tiết điểm, liền có thể đi hướng thế giới kia. Tân Minh ở trong lòng không ngừng tính toán thời gian, từng lần một ở trong lòng mặc niệm lấy tự mình kia phương thế giới thời gian tiết điểm. Không được, dòng sông thời gian bên trong lực lượng thời gian còn chưa đủ đủ là Tân Minh mở ra truyền tống. Tân Minh chỉ có thể chờ đợi, chờ dòng sông thời gian bên trong lực lượng thời gian đầy đủ chỉ cần lực lượng thời gian đầy đủ, Tần Minh trong khoảnh khắc liền có thể trở lại thế giới của mình. Nhưng là quá trình này, đến cùng cần bao giải thời gian, chính là chính Tần Minh cũng không biết rõ. Cho nên, Tần Minh có thể làm, cũng chỉ có chờ. Dài dàng giặc chờ đợi. Không biết rõ qua bao nhiêu tuế nguyệt, Tần Minh ý thức đã lâm vào hôn mê. Nhưng Tần Minh tỉnh lại lần nữa thời điểm, nguyên bản đen như mực lỗ đen đã phát sinh biến hóa cực lớn, khắp nơi đều là phiên bản thu nhỏ sao trời. Tần Minh mặc dù không biết rõ đến cùng đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là hắn minh bạch, hiện tại lực lượng thời gian đầy đủ nhường hắn truyền tống về đi. Tần Minh lần nữa ở trong lòng mặc niệm cái kia thời gian tiết điểm, sau một khắc, Tần Minh quả nhiên về tới tự mình kia phương thế giới. Đứng tại giới hại trước đó, Tần Minh vẫn chưa rời khỏi hừ không. Bởi vì hắn muốn làm, là hủy đi nơi này. Chỉ có hủy đi nơi này, tự mình phương thế giới này mới là tuyệt đối an toàn. Bản cổ phủ đã không tại trong tay Còn lại thần binh cũng vì phá kén mà toàn bộ vỡ vụn. Giờ phút này, Trần Minh trên thân duy nhất còn lại vũ khí, chính là một cái kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ Trần Minh không biết từ đâu mà đến, nhưng là chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý, vì dù sao bọn hắn không lên, bọn hắn đến cuối cùng còn phải chết. Đã như vậy, Trần Minh cầm trong tay kiếm gỗ, trực tiếp bổ về phía trước mặt mảnh này hư không. Tại trước mặt cái này hư không về sau, chính là thế gian trưởng Hà bản thể, một dải bóng ánh sáng long lanh nước. Ai cũng nghi không ra lại là giọt này nước. Tần Minh đang lúc trở tay, trực tiếp đem giọt này nước bốc hơi. Cảm thụ được giới hải chỗ sâu phát sinh biến hóa, Tần Minh rõ ràng, về sau sẽ không còn có thế giới khác người tới nơi này. Chỉ cần mình chém giết thạch hạ một đám vây cánh. Vậy thế giới này đối với Tần Minh tới nói liền đã hoàn thành. Giọt kia nước bốc hơi về sau, vậy mà xuất hiện một cái nhạt lam sắc chìa khóa. Nếu như đoán không tệ, cái này nhạt lam sắc chìa khóa chính là chỗ này bảo khố chìa khóa chỗ. Tần Minh không nghĩ tới, hôm nay lại là chân chính đột đại vận. Chỉ cần có được cái chìa khóa này, Tần Minh sợ cái gì tự mình không có. Hết thảy tất cả đều chỉ có thể hóa thành một đoàn tro bụi, trực tiếp biến mất. Thành công phá hủy dòng sông thời gian về sau, Tần Minh liền quay trở về tiên vực. Bởi vì ngay tại hắn phá hư thời gian thông đạo kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng ba động là thuộc về Liêu Thần. Khó nói, Liêu Thần xuất hiện Cái gặp tần minh ngựa không ngừng vó tìm đạo kia quen thuộc ba động, thật chặt đuổi theo. La đạo thân ảnh kia cảm giác được tần minh về sau, liền ngừng lại, khoảnh khắc về sau, tần minh liền xuất hiện ở Liễu Thần trước mặt. Giờ phút này, nhìn qua Liễu Thần khuôn mặt, tần minh giờ phút này lại có nhiều sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này Liễu Thần, thình lình chính là Thạch Hạo. Chỉ bất quá toàn thân tản ra hung thần khí tức, nhường tần minh cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Ngươi mới thật sự là Thạch Hạo, đúng không? Tần minh chậm rãi mở miệng nói, ngươi đoán đúng. Liêu Thần chậm rãi mở miệng nói: "Không, giờ phút này đã không thể xưng là Liêu Thần, hẳn là xưng là Thạch Hạo." Tần Minh rốt cục biết rõ, sau lưng mình cái kia to lớn hấp thụ đến cùng là ai. Nguyên lai like cái này hấp thụ chính là Thạch Hạo. "Ngươi vì cái gì không giết ta?" Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Từ vừa mới bắt đầu, hắn đi tìm Liêu Thần, tăng thêm Liêu Thần bằng lòng theo hắn ly khai. Ngụy trang thành Liêu Thần Thạch Hạo, có vô số cơ hội có thể đem Tần Minh chết giết, nhưng là Thạch Hạo cũng không có làm như thế." Ta vì sao muốn làm như vậy đâu? Cái gặp Thạch Hạo nhún vai. "Nhóm chúng ta là người một đường. Cái gặp Thạch Hạo triển lộ khí thế của mình, thình lình đã là Tiên Đế đại thành. Chỉ bất quá cỗ này khí tức, thần minh không thể quen thuộc hơn được, đây là huyết hồn khí tức. Thạch Hạo tu vi cũng là thông qua luyện hóa tàn sát tăng lên. Cửu Thiên thập địa, tất cỏ không dư thừa." Thạch Hạo thản nhiên nói. Giờ phút này, Trần Minh đột nhiên phát hiện, tự mình phản phất trở thành một cái quân cờ. Hiện tại, ta chỉ cần đưa ngươi thôn phệ Ta liền có thể đột phá tiên đế, đi hướng thượng thương chí thượng." Thạch Hạo liếm liếm đôi môi khô khốc. Tân Minh giờ khắc này mới minh bạch, nguyên lai like mình mới là bị người nuôi nốt. Chương 372: Cuối cùng cuộc chiến, 1. Thạch Hạo không thể không nói, rất bội phục thủ đoạn của ngươi. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, ta cũng không phải ăn chay." Thần Minh sắc mặt mười điểm lạnh lùng. "Thần sao?" Thạch Hạo mười điểm coi nhẹ mở miệng nói, "Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực a?" Tần Minh nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn chậm rãi quan sát bên trong thân thể, rốt cục phát hiện một tia vấn đề. Hắn nơi đang điền, lại bị một cỗ quỷ dị thanh sắc lực lượng bao lại, phần lớn tiên nguyên đều không thể điều động. Tần Minh có thể điều động, chỉ có dư tẩu ở trong kinh mạch kia một bộ phận tiên nguyên. Cái này một bộ phận tiên nguyên đối với Tần Minh tới nói, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, tự mình tại hạ giới thời điểm Liêu Thần đã từng đưa cho qua tự mình một khỏa đan dược, cũng nói với Trần Minh, viên kia đan dược có thể tăng lên thực lực của mình. Nguyên lai like đây hết thảy, Thạch Hạo đã sớm bày ra. Chỉ là Trần Minh cũng không rõ ràng. "Thạch Nghị, lần này ngươi hẳn phải chết." Thạch Hạo mở miệng nói, "Bằng vào ngươi bây giờ thể nội còn sót lại tiên nguyên, chỉ sợ liền tiên vương thực lực cũng không phát huy ra. Ta mặc dù là tiên đế đại thành, nhưng là ta là đổi phát huy ra tiên đế đỉnh phong thực lực. Cho nên nói, ngươi chết an tâm đi." Thạch Hạo chậm rãi mở miệng nói: "Thạch Hạo, ngươi cũng quá coi người là chuyện. Nói cho ngươi, hôm nay hiếu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Trần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Hiếu chết vào tay ai không nhất định, Tần Minh ngươi cũng quá đễ mắt chính ngươi." Thạch Hạo nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. "Ngươi có thể biết rõ, ta tại phá hủy dòng sông thời gian trước đó, đi nơi nào?" Trần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Thạch Hạo nghe vậy, thì là hơi nghi hoặc một chút. Đối với Tần Minh đến cùng đi nơi nào?" Hắn ngược lại là thật đúng là không biết rõ tình hình. Mặc dù Tần Minh mọi cử động tại hắn trông theo dõi, nhưng khi hắn tiến về giới Hà Châu sâu thời điểm, hắn liền đã mất đi Tần Minh khí tức. Nhưng khoảnh khắc về sau, hắn lại cảm giác được Tần Minh khí tức. Ở giữa chênh lệch thời gian, tuyệt đối không cao hơn 5 hơi. Nhưng chính là cái này 5 hơi thời gian, Dương Thạch Hạo cảm nhận được một tia nguy cơ. Tần Minh tu vi đã đột phá tiên đế, nếu như tiếp tục tùy ý Tần Minh trưởng thành tiếp, hắn rất có thể không cách nào khống chế ở sự tình phát triển tình thế. Cho nên Thạch Hạo quyết định sớm thu lưới. Luyện hóa tần minh về sau, coi như không cách nào đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới kia, kia lại thêm thế gian này vạn dược sinh linh cũng đầy đủ. Bây giờ tại Thạch Hạo trong lòng, chỉ có đột phá một đường. Về phần đột phá thủ đoạn, Thạch Hạo đã sớm không quan tâm. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là năm đó hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không do dự nữa. Đêm dài lắm động, Thạch Hạo nhất định phải xuất thủ. Ra tay giết rơi tần minh mới có thể nhường Thạch Hạo an tâm. Nói cho ngươi, ta là đi khai thiên tích địa." Thần Minh thản nhiên nói. Thạch Hạo nghe vậy, lại phảng phất nghe được một cái cái gì lớn lao trò cười. "Khai thiên tích địa, ngươi làm ngươi là ai?" Nói khai thiên tích địa liền khai thiên tích địa. Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh khủng khí tức đột nhiên theo giới Hải Châu sâu truyền đến. Đạo này kinh khủng khí tức chủ nhân, Thần Minh hết sức quen thuộc. Chính là Diệt Thế lão nhân. "Thi Hải, không nghĩ tới thật là ngươi." Một vị lão giả sắc mặt phức tạp xuất hiện ở nơi này. Ta đọc qua vô tận tuế nguyệt, rốt cục chờ đến ngươi. Ngươi là ta, duy nhất xem trọng ngươi. Trước đây ngươi phấn đấu quên mình đầu nhập đạo trong lỗ đen, ngăn trở cái thế giới này sụp đổ. Ngươi mặc dù biến mất, nhưng là ta biết rõ, theo một ý nghĩa nào đó ngươi vẫn tồn tại. Thế là ta từng ngày vượt qua vô tận tuế nguyệt, tại cái này giới hải chỗ sâu cũng ẩn giấu đi vô tận tuế nguyệt. Rốt cục, ta đợi đến ngươi, thì hải tiên đế, diệt thế lão nhân tu vi đã vượt ra khỏi giới này chỉ bất quá bị quản chế nơi này giới hạn chế, chỉ có thể phát huy ra tiên đế đỉnh phong thực lực. Thạch Hạo thấy thế, thì là hơi có chút sợ hãi, đồng thời lại có chút hối hận, hắn không nên lưu cho Tần Minh thời gian. Không nghĩ tới, cái này năm hơi thời gian, vậy mà nhường Tần Minh thu hoạch một cái như thế cường đại giúp đỡ. Giúp ta giải quyết cái này tiểu tử." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Diệt Thế lão nhân nghe vậy, đem ánh mắt đặt ở Thạch Hạo trên thân, sau đó chậm rãi gật đầu. "Không có vấn đề." Chỉ là một cái tiên đế đại thành, tự nhiên không đáng kể. Côn vọng, thật sự cho rằng tiên đế đỉnh phong thực lực liền có thể giết chết ta. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Vậy liền một trận chiến đi. Diệt Thế lão nhân cũng là một cái bạo tính tình. Gặp Thạch Hạo không chút nào đem tự mình để vào mắt, Diệt Thế lão nhân lập tức 10 điểm tức giận. Nói thật, hắn bình sinh hận nhất chính là xem thường mình người. Nếu như thực lực ngươi đầy đủ, đem tự mình chém giết ngay tại chỗ, tự mình tự nhiên chịu phục. Thế nhưng là còn chưa đánh, liền sớm phóng miệng pháo, đây là diệt thế lão nhân tuyệt đối không thể chịu đựng. Thạch Hạo cũng không biết rõ diệt thế lão nhân tồn tại, cho nên cũng có chút có chút chấn kinh. Bất quá chấn kinh sau khi, Thạch Hạo cũng không có e ngại. Dù sao hắn một thân tiên đế đại thành thực lực, cũng không phải giả. Nhưng vừa mới tiếp nhận, Thạch Hạo liền phát hiện một chút không bình thường. Bởi vì cái này diệt thế lão nhân thể nội chảy xuôi, không phải cái gì tiên nguyên, mà là hỗn độn chi lực. Cỗ này hỗn độn chi lực là chỉ tồn tại ở Thượng Thương Chí Thượng. Ngươi đến từ tại Thượng Thương Chí Thượng?" Thạch Hạo chậm rãi mở miệng nói. "Thượng Thương Chi Thượng a? Có lẽ đi. Thượng Thương Chí Thượng kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là thế nhân vì truy cầu cực hạn mà bịa đặt ra một cái phán đoán. Có lẽ phi thăng thật tồn tại, nhưng tiến về tuyệt đối không phải cái gì Thượng Thương Chí Thượng." Khai Thiên tức điệu. Diệt Thế lão nhân cầm trong tay một thanh đoạn đũa, một chiêu bổ về phía Thạch Hạo. Thần Minh thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì diệt thế lão nhân trong tay phụ tử, hắn nhận biết, chính là ban đầu ở hỗn độn chi giới chỗ sâu vì bổ ra cái kia cái lớn, mà không tiếc hủy đi bản cổ phụ tử. Diệt thế lão nhân gặp Trần Minh nhận ra được, liền cũng không còn dấu giếm. Trước đây ngươi hy sinh về sau, ta liền đem đã mất đi uy năng thần binh mạnh vỡ thu thập trở về, liền ngày đêm thai nghén diễn sinh, cho tới hôm nay, nó mặc dù là đoạn bứa, nhưng lại không thua kém một chút nào trước đây ngươi thi triển một cái kia. Diệt thế lão nhân chậm rãi nói, mạnh như vậy a? Thần Minh nghe vậy, lập tức có chút chấn kinh. Giờ phút này, Thần Minh đột nhiên có một ý tưởng. Nếu như mình lần nữa xuyên qua đến Khai Thiên Tích Điệu trước đó, sau đó đem một chút phổ thông thần binh chôn ở phong thủy bảo địa bên trong. Kể vô tận truy nguyệt về sau, Thần Minh có phải hay không liền có thể đạt được như là bản cổ phủ đồng dạng thần binh. Thần Minh ý nghĩ, tuyệt đối là có thể được. Nhưng là nghĩ tới đây, Thần Minh không khỏi lại có chút tiên rối. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì dòng sông thời gian đã bị tự mình phá hủy. Dòng sông thời gian bị phá hủy về sau, liền không có thời gian xuyên qua khả năng. Muốn sửa chữa phục hồi dòng sông thời gian, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là thiên địa băng liệt, hết thảy quay về tại lúc ban đầu. Sau đó Trần Minh một lần nữa khai thiên tích địa, một lần nữa diễn sinh ra lực lượng thời gian, sẽ lại tạo thành một cái hoàn toàn mới dòng sông thời gian. Rang rắc. Thạch Hạo không hổ là nhận trời cao chiếu cố, thân phụ nhân vật chính quang hoàn người. Trong cơ thể hắn Tiên Nguyên, mặc dù cũng có một phần nhỏ chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, nhưng là có thể ứng dụng lại là không nhiều. Nhưng Thạch Hạo, chính là nương tựa theo trong cơ thể mình cái này một bộ phận hỗn độn chi lực, vậy mà cùng Diệt Thế lão nhân ngắn ngủi cầm cự được. Diệt Thế lão nhân thấy thế, lập tức cũng có chút tức giận, hắn không muốn nghĩ đến, tự mình lại bị một con kiến hôi chặn lại. Đây là hắn, tuyệt đối không cho phép sự tình. Nghĩ tới đây, Diệt Thế lão nhân quanh thân lần nữa bộc phát ra một cỗ 10 điểm cường đại năng lượng cơ hội tại trong khoảnh khắc, quét sạch toàn bộ giới hải. Toàn bộ giới hải lập tức vì đó một trận cuồng quẫn, liền hư vô không gian bị xuất hiện khe hở. Có thể đủ nhìn ra, diệt thế lão nhân thực lực khủng bố. Không khó hoài nghi, nếu như diệt thế lão nhân đem hết toàn lực, có thể tùy tiện sẽ nát phương thế giới này. Cho nên cũng có thể nói, kỳ thật diệt thế lão nhân một mực tại khất chế, khất chế tự mình khống chế rất mạnh. Nếu quả như thật phát ra toàn lực, chỉ sợ cùng Thạch Hạo cùng một chỗ chốn cùng, chính là cái này thế giới. Còn chưa tới Thiên Điệu Luân hồi thời điểm, nếu như bây giờ phương thế giới này sụp đổ, vậy hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nếu như dòng sông thời gian không có bị Tần Minh phá hủy, có lẽ còn có cơ hội tiến vào dòng sông thời gian, tiến về cái khác thời gian tiết điểm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lại là không thể nào. Đây coi là không tính rời lên tảng đá đập phá chân của mình đâu. Tần Minh có chút tự giễu ước, nhưng là Tần Minh cũng không có hối hận, bởi vì hiện tại tới là Tiên Đế đại thành tịch hậu. Nếu như dòng sông thời gian không hủy đi, giết cái này Thạch Hạo còn có kế tiếp Thạch Hạo. Tuần hoàn qua lại, cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Nhìn qua Lâm vào trong khổ chiến địa thế lão nhân cùng Thạch Hạo, Tần Minh cho là mình hẳn là làm những thứ gì. Hắn quan sát bên trong thân thể nhìn về phía mình đang điền, kia cổ quỷ dị thanh sắc lực lượng. Cỗ này quỷ dị thanh sắc lực lượng, phàm phật cũng không thuộc về phương thế giới này. Vô luận Tần Minh như thế nào, cỗ này quỷ dị thanh sắc chi lực từ đầu đến cuối gắt gao trói buộc tự mình tiên nguyên. Đáng chết. Tần Minh sắc mặt lập tức hết sức khó coi, khó nói không còn cách nào khác rồi sao? Đúng lúc này, Tần Minh nghĩ đến hệ thống thương thành. Giờ phút này Tần Minh chọn vẹn có được hơn trăm khối hồng ngông tử kim. Hắn trực tiếp đem hệ thống thương thành kéo vào tay một trang cuối cùng, tìm được một cái tên là Phá hồn châm đạo cụ. Căn cứ giới thiệu, cái này Phá hồn châm có thể phá vỡ thế gian này hết thảy cấm chế. Tần Minh mặc dù không rõ ràng này quỷ dị thanh sắc lực lượng đến cùng có phải hay không cấm chế, bất quá giờ phút này Tần Minh cũng chỉ có thể tư mã xem như ngựa sống y y ế. 40 khối hồng mông tử kim, cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá đối với loại này lửa xém lông mày cục diện trước, chính là 100 khối hồng mông tử kim, Tần Minh cũng muốn nổi. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh trong tay liền xuất hiện một cái màu đen trầm, đây chính là Tần Minh mới vừa từ hệ thống thương thành hối đoái ra phá hồn trầm. Sau một khắc, Tần Minh không chút nghĩ ngợi đem phá hồn trầm cắm vào tự mình trong huyệt thái dương. Ừm. Giờ phút này trong lúc kích chiến Thạch Hạo cùng Diệt Thế lão nhân đều là nhìn thấy màn này. Bọn hắn 10 điểm không hiểu, không minh bạch Tần Minh vì sao muốn đột nhiên tự sát. Đem giải như vậy một cây châm cắm vào tự mình trong huyết thái dương chỉ sợ không có còn sống khả năng. Nhưng là hai người cũng minh bạch, Tần Minh không cần thiết tự sát, cục diện tương đối mà nói đối Tần Minh vẫn là hữu ích chỗ. Kia giải thích duy nhất chính là Tần Minh đang làm cái gì nếm thử. Vào thời khắc này, Thạch Hạo vậy mà cảm giác biết rõ tự mình tại Tần Minh bên trong đan điền bảy cấm chế vậy mà bắt đầu chậm rãi bùng lòng, sau đó bắt đầu có sự độ điểm báo. Đây không có khả năng. Thạch Hạo sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Hắn không tin, Thần Minh có thể phá giải đạo này cấm chế. Đạo này cấm chế chính là hắn theo thượng thương chi thượng thu hoạch, cho dù là hỗn độn chi lực đều có thể phong tỏa. Cái kia châm đến cùng là cái gì đồ vật, thậm chí ngay cả cấm thần chú đều có thể phá giải. Diệt Thế lão nhân thấy thế, tự nhiên minh bạch hết thảy. Hắn liền vội vàng đứng lên, cùng Thạch Hạo lần nữa giao chiến sẽ cùng nhau. Đoạn này thời gian, hắn nhất định phải kiềm chế lại Thạch Hạo, cam đoan Thạch Hạo không thể ra tay với Trần Minh. Đợi đến Trần Minh cởi ra cấm chế, hai người cùng một chỗ vây công Thạch Hạo, kia Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hạo lúc này cũng là có chút lo lắng, hắn cũng biết rõ, một khi mang xuống sự tình đối với mình sẽ cực kỳ bất lợi. Lao thất phu, đây là ngươi bức ta. Thạch Hạo sắc mặt lập tức có chút dữ tợn. Ngửa đầu trực tiếp đem một cái đan dược nuốt vào trong bụng. Đây là? Diệt Thế lão nhân cảm thụ được viên kia đan dược, sắc mặt khẽ giật mình. Cái này đan dược khí tức, hắn hết sức quen thuộc, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo cảnh giới vậy mà đột nhiên nhảy lên lên tới Tiên Đế đỉnh phong. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn tiên nguyên vậy mà bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi thành hỗn độn chi lực. Đây là Hóa Thần đan, ngươi không muốn sống nữa. Diệt Thế lão nhân lập tức có chút sợ hãi. Hóa Thần đan Có thể ngắn ngủi tăng lên một cái tại tiên đế người đem thực lực tăng lên tới tiên đế đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Bất quá đại giới, chính là vô luận trận chiến này đi qua như thế nào, phục dụng hóa thần đan người đều sẽ bỏ mình. Duy nhất có trợ giúp, chính là có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước tiến vào luân hồi. Chỉ cần giết các ngươi, phương thế giới này liền không ai có thể đủ ngăn cản ta. Tiếp qua trăm năm, ta nhất định có thể lần nữa trưởng thành. Cảm thụ được thạch hạo bàng bạc khí tức, đã cùng diệt thế lão nhân tranh lệch vô lượng. Ngươi có biết, cái này Hóa Thần Đan là ai luyện chế ra tới? Diệt Thế lão nhân chậm rãi mở miệng nói, "Là ai?" "Là ta." Diệt Thế lão nhân hồi đáp. Cùng Hóa Thần Đan, chính là Vô Tận Tuyế Nguyệt trước đó, hắn mượn dùng một khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch, thêm nữa Hỗn Độn tinh hoa luyện chế mà thành. Lúc ấy hết thảy luyện chế được ba khóa, trong đó có một khóa bị chính hắn phục dụng, còn có một khóa thất lạc. Mà Thạch Hạo phục dụng, hẳn là đúng là hắn trước đây đánh rơi viên kia. Không nghĩ tới từ nơi sâu xa Vậy mà đến Thạch Hạo trong tay. Kia một viên cuối cùng đâu? Thạch Hạo mở miệng nói, "Ở chỗ này." Diệt Thế lão nhân đưa tay phải ra. Trên tay phải của hắn đang lẳng lặng nằm một cái cùng trước đó Thạch Hạ phục dụng tương đồng đan dược. Ngươi cũng muốn phục dụng?" Thạch Hạo ánh mắt lẫm liệt, "Nếu như Diệt Thế lão nhân thật phục dụng, vậy đối với hắn liền đem cực kỳ bất lợi. Cái này Diệt Thế lão nhân sống vô số tuế nguyệt, luôn áp chủ bài, Thạch Hạo tuyệt đối so không lên Diệt Thế lão nhân." Nếu không phải bởi vì Thạch Hạo nhận vật chính quang hoàn tác dụng, chỉ sợ vừa rồi liền đã chết tại Diệt Thế lão nhân trong tay. Ta không cần phục dụng, bởi vì ta biết rõ Hóa Thần đan khuyết điểm." Diệt Thế lão nhân mở miệng nói. "Khuyết điểm? Cái gì khuyết điểm?" Thạch Hạo lập tức hơi nghi hoặc một chút. Diệt Thế lão nhân cũng không trả lời, mà là mở miệng nói: "Nếu như đoán không tệ, cái này Mai Hóa Thần đan ngươi hẳn là tại Huyền Thiên Tiên Đế trong tay đạt được a." "Ngươi làm sao biết rõ?" "Cái này Hóa Thần đan" chính là trước đây Thạch Hạo, theo Huyền Thiên cổ tàng bên trong lấy đi duy nhất đồ vật. Bởi vì tên nghịch đồ kia, chết tại ta trong tay, hắn mộ táng cũng là ta thiết lập. Diệt Thế lão nhân chậm rãi nói. Chương 373, cuối cùng quyết chiến 2. Lúc này ở một bên Tần Minh nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì? Huyền Thiên cổ tàng lại là Diệt Thế lão nhân thiết lập. Coi như như thế, ngươi cũng phải chết. Thạch Hạo lập tức có chút phẫn nộ nói. Hắn biết rõ, mình không thể đổ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, chậm thì sinh biến. Nhưng là Diệt Thế lão nhân, làm sao có thể lưu cho Thạch Hạo cơ hội? Cái gặp Diệt Thế lão nhân chậm rãi tế ra một đạo pháp quyết, sau đó Thạch Hạo cả người vậy mà lập tức huyền không bắt đầu. Sau một khắc, Thạch Hạo nhục thân vậy mà bắt đầu bành trướng. Thạch Hạo sắc mặt mười điểm sợ hãi, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản đây hết thệ phát sinh. Sau một khắc, Thạch Hạo thân thể vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến, thậm chí liền linh hồn cũng không có chạy thoát. Vừa mới đột phá thần minh, lập tức trợn tròn mắt. Không ai bị nổi Thạch Hạo, khó nói cứ thế mà chết đi. Thạch Hạo đã chết, có thể hệ thống nhắc nhở vẫn như cũ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vậy liền đại biểu cho thần minh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Giải thích duy nhất chính là còn có một cái khác thực lực địch nhân cường đại, thần minh còn không có bái bình. Một cái khác thực lực cường đại. Lúc này, Tần Minh đột nhiên phát hiện, diệt thế lão nhân giờ phút này chẳng biết lúc nào đến Tần Minh sau lưng. Không có sao chứ? Diệt thế lão nhân quan tâm nói Không có việc gì." Thần Minh gật gật đầu. "Không có việc gì là được, nếu như ngươi chết, sự tình liền lớn. Ta chết đi, sự tình liền lớn." Câu này cực kỳ bình thường, Tần Minh phảng phất cười được mặt khác một kẻ ý vị. Cái này dị thế lão nhân, phảng phất lời nói bên trong có chuyện. "Khó nói." Thần Minh thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hội tại Tần Minh thân hình biến mất trong nháy mắt, một đạo uy thế kinh khủng lập tức đem trọn phiến không gian quét sạch. Tần Minh trốn ở thôn vệ chi giới bên trong, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như mình mới vừa rồi còn lưu tại tại chỗ, chỉ sợ hắn hạ trạng liền đem là thịt nát xương tan. Thi hải, người chạy vẫn rất nhanh. Diệt thế lão nhân gặp Thần Minh đào thoát, tự nhiên không còn có lưu mặt mũi, trực tiếp xé mở ra mặt. Thần Minh lúc này cũng không dám nói chuyện, bởi vì hắn một khi nói chuyện, khí tức liền có khả năng bị cái này Diệt thế lão nhân nhà bắt. Một khi vị trí bị cái này Diệt thế lão nhân khóa chặt, Thần Minh không biết rõ cái này thôn vẻ chi giới đến cùng có thể hay không chống đỡ được. Nói thật, Tần Minh đã sớm hoài nghi cái này Diệt Thế lão nhân có vấn đề. Lớn nhất nguyên nhân chính là Diệt Thế lão nhân tại cùng Thạch Hạo chiến đấu bên trong. Thạch Hạo coi như mạnh hơn, nhân vật chính quang hoàn lại người tiên, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Phải biết, Diệt Thế lão nhân thế nhưng là theo khai thiên tích địa liền tồn tại. Hai người ngay từ đầu giữ lẫn nhau, thậm chí Diệt Thế lão nhân vẫn còn hạ phòng, liền đưa tới Tần Minh cảnh giác. Nhưng khi Tần Minh phá vỡ bức chướng về sau, Diệt Thế lão nhân liền trực tiếp ra tay giết Thạch Hạo. Bởi vì Thạch Hạo trong lòng hắn đã không có giá trị lợi dụng. Có lẽ hắn trong miệng nói nhảm, chỉ là để dùng cho Trần Minh nói thôi. Đáng chết. Diệt Thế lão nhân điên cuồng nghịch kích lấy nơi này mỗi một chỗ không gian. Không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động, cơ hồ lập tức liền muốn sụp đổ. Dựa vào mảnh không gian này thành lập thôn phệ chi giới, vậy mà cũng xuất hiện sụp đổ điểm báo. Hiển nhiên Cái này diệt thế lão nhân thực lực là hiện tại Tần Minh xa xa không cách nào địch nổi. "Ra đi, ngươi giấu không xa. Ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ, có lẽ ta còn có thể để ngươi linh hồn tiến vào luân hồi." Tần Minh nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. "Để cho mình linh hồn tiến vào luân hồi?" Hắn đang gà hay? Thật cho là mình là ba tuổi hài đồng không thành. Chỉ sợ Tần Minh vừa lộ thân, liên tiếp nhục thể cùng linh hồn tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ. "Không ra đúng không? Ta hủy đi mảnh không gian này." ta xem ngươi có phải hay không còn nhịn được. Diệt thế lão nhân gặp Trần Minh mềm không được cứng không xong, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Cả vùng không gian bắt đầu từng khúc băng liệt. Trần Minh biết rõ, mình không thể sống ở chỗ này nữa. Nếu như tiếp tục ở lại đây, chờ đợi hắn cũng chỉ có diệt vong. Hắn nhất định phải bí quá hóa liệu, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bởi vì coi như không rời đi nơi này, chỉ sợ hắn cũng không có đường sống. Bởi vì cái này tận thế lão nhân, hủy đi mảnh không gian này, hắn cũng đem không còn tồn tại đáng chết. Thần Minh lập tức có chút thẹn quá hóa giận, cùng lắm thì liền hủy đi mảnh không gian này. Diệt Thế lão nhân toé miệng nói: "Rốt cục nhịn không được a." Tần Minh vừa mới khởi hành, Diệt Thế lão nhân liền nhào bắt được Tần Minh vị trí. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem vùng không gian kia vỡ nát. Nơi đó thôn phệ chi giới, cùng theo đó triệt để hỏng mất. "Tiểu tử, chạy vẫn rất nhanh." Cái gặp Diệt Thế lão nhân trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Tần Minh, ngang tại Tần Minh trước người. Tần Minh nhìn qua ngăn tại trước người mình diệt thế lão nhân, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Hắn rõ ràng, nếu như mình lấy thêm không ra ứng đối biện pháp, có lẽ hôm nay khả năng liền thật hao tổn ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hệ thống thương thành bên trong một cái thân vật, Kim trùng cháo. Kim trùng cháo làm lam tinh thời cổ võ lâm bí bảo một trong, uy lực cực kỳ cường đại, có thể vô địch một phút, duy nhất một lần bí bảo. Giá cả là 20 khối hồng ngông tử kim. Tần Minh còn có hơn 50 khối cũng chính là đại biểu cho, Tần Minh có thể hối đoái hai lần. Kia diệt thế lão nhân gặp Tần Minh không mở miệng, tự nhiên cũng liền lười nhắc cùng Tần Minh nói nhảm, một trưởng vô gia, chuẩn bị trực tiếp đem Tần Minh quay thành cho bụi. Nhưng ngay tại kia kinh khủng uy năng tiếp xúc Tần Minh một cái mắt, Tần Minh quanh thân lập tức hiện ra một đạo kịch liệt kim quang. Ngay sau đó, đạo kia kim quang liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hóa thành một tòa trung lớn. Cái này trung lớn, trực tiếp đem Tần Minh bao phủ ở bên trong. Diệt thế lão nhân thấy thế, Lập tức có chút sợ hãi, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Tại ý thức của hắn bên trong, là không có cái gì đồ vật là chân chính trên ý nghĩa vô địch. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, kia đều có thể trực tiếp phá hủy. Nhưng là tần minh trong đầu hệ thống thương thành, hiển nhiên không tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Diệt thế lão nhân không cam tâm, lại phát ra mấy đạo công kích, nhưng là thấy không có kết quả về sau, chợt liền từ bỏ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Ngươi cái này vô địch có hay không thời gian hạn chế? Một khi ngươi cái này vô địch biến mất, ta liền để ngươi chịu đựng thế gian tàn khốc nhất cha tấn." Diệt Thế lão nhân mở miệng nói. Sau một khắc, bằng bạc hắc ám chi lực trực tiếp đem Tần Minh chôn kim trùng tồn vệ. Giờ phút này đã hoàn toàn không thấy được kim trùng tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn màu đen kén. Tần Minh lúc này chôn thân tại cái này to lớn màu đen kén bên trong, suy tư đối kháng phương pháp. Diệt Thế lão nhân cường đại, đã hoàn toàn ngoài Tần Minh tưởng tượng. Nếu không phải dựa vào kim trung cháo có thể chống lại mấy phần, chỉ sợ giờ phút này Trần Minh đã sớm là bại. Trần Minh còn không muốn chết, còn không có sống đủ, còn có rất nhiều thế giới hắn chưa từng gặp qua. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây mới vừa tiếp xúc đến diệt thế lão nhân thời điểm. Trước đây mới vừa tiếp xúc đến diệt thế lão nhân thời điểm, hắn căn bản không phải cái dạng này, mà là theo thời gian rời đổi, hắn phát sinh cải biến. Cái này vô tận tuế nguyệt ở giữa, diệt thế lão nhân khẳng định bị cái gì đã kích cực lớn mới có thể nhường tầm tính của hắn phát sinh như thế biến hóa cực lớn. Bất quá đến cùng là cái gì đã kích, thần minh còn không rõ ràng. Hắn có dũng khí khẳng định, giờ phút này chiếm cứ diệt thế lão nhân ý thức, nhất định đã sớm không phải trước đây diệt thế lão nhân. Nếu như đổi một loại ví von tới nói, nói cách khác giờ phút này chiếm cứ diệt thế lão nhân thân thể ý thức, hẳn là một đạo nguyên bản diệt thế lão nhân tàn niệm. Đương nhiên, cái này chỉ là Tần Minh phỏng đoán. Nếu như là tâm ma lợi nói, kia Tần Minh dị hỏa chính là đối tâm ma tốt nhất gột rửa phương pháp. Chỉ cần có dị hỏa tại, liền có thể gột rửa thế gian hết thảy tâm ma. Không phải Tần Minh không muốn động dụng trọng đồng chi lực, mà là bởi vì phương thế giới này quy tắc đã bị nắm giữ tại diệt thế lão nhân trong tay. Chỉ cần Tần Minh vừa sử dụng cái thế giới này thủ đoạn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào thạch hạo kết của kia. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tần Minh mới mười điểm khó mà lựa chọn. Hắn triệu hồi ra Đế Viêm, trực tiếp đem ném ra kim trung cháo bên trong. Không có ý thức điều khiển Đế Viêm Bản Nguyên, chính là một cái vừa mới xuất sinh đứa bé, đối thế gian này hết thảy đều là cùng với mới lạ. Hắn nhìn qua cái kia to lớn màu đen kén, lập tức xông tới. Những cái kia hắc cám lực lượng, vậy mà trực tiếp bị Đế Viêm Bản Nguyên luyện hóa hết. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Diệt Thế lão nhân thấy thế, lập tức có chút sợ hãi. Hắn sống qua vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ vật. Cái này đồ vật, phản phất có thể tỉnh hóa tự mình hắc cám chi lực. Kêu đối với mình tới nói, chẳng phải là chính là khắc tinh. Nhưng vào lúc này, diệt thế lao nhân bộ mặt đột nhiên bắt đầu bót méo bắt đầu. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp cho mình một cái bàn tay. Sau đó hung ác nói, lao đồ vật, dù cho có cái này đồ vật tại, ngươi cũng đừng nghĩ ra. Ban đầu là ngươi sáng tạo ra ta, ngươi nhất định phải tự làm tự chịu. Diệt thế lao nhân tự đủ. Thân minh thấy thế, lại là phản phất đột nhiên minh bạch thứ gì. Nếu như đoán không tệ. Cái này diệt thế lão nhân có phải là vì đột phá trong truyền thuyết cảnh giới kia, cưỡng ép đem thể nội âm u kia một bộ phận cắt đứt. Nhưng là diệt thế lão nhân không có nghĩ tới là, cắt đứt kia một bộ phận vậy mà tạo thành một mình ý thức, đồng thời đối bản thể ý thức 10 điểm kỉu hận. Theo dài giằng giặc thời gian, kia âm u một bộ phận rốt cuộc tìm được cơ hội, trấn áp tịnh hóa qua linh hồn, chiếm cứ thân thể chủ đạo vị trí. Nếu là như vậy, ngoan đi trong cơ thể của hắn. Thần Minh nói khẽ. Tần Minh mặc dù cắt đứt hắn cùng Dị Hỏa Bản Nguyên liên hệ, nhưng là muốn minh bạch, chung quy là Tần Minh đem hắn đưa đến trên thế giới này. Cái này Đế Viêm Bản Nguyên, liền đem Tần Minh trở thành tự mình phụ thân. Cho nên đối Tần Minh, tự nhiên không dám cự tuyệt. Cái gặp Đế Viêm Bản Nguyên lập tức thu nhỏ, sau đó trực tiếp chui vào diệt thế lão nhân thể nội, tại diệt thế lão nhân trong gân mạch du tẩu. Diệt thế lão nhân thấy thế, muốn cưỡng ép khu trục. Nhưng là cuối cùng hắn phát hiện Cái này Đế Viêm bản nguyên phượng phát hướng về phía hắn, Hắc Ám chi lực có trợi sinh tịnh hóa tác dụng. Hắn hỗn độn chi lực, thậm chí ngay cả tiếp cận kia Đế Viêm bản nguyên cơ hội cũng không có, liền bị khoảnh khắc tịnh hóa. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Hắc Ám ý thức vậy mà phát ra trong cơ thể hắn một bộ phận khác ý thức có thức tỉnh xu hướng. Không có khả năng. Diệt Thế lão nhân lúc này vừa sợ lại đều đối với hắn mà nói, đây hết thệ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Thế gian này lại còn có như thế thần kỳ đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Có thể giờ phút này căn bản Dung không được diệt thế lão nhân do dự, bởi vì Đế Viêm bản nguyên đã chạy hắn đan điền trô đi. Một khi xông phá hắn đan điền, chỉ sợ Trường Kỳ bị áp chế chủ thể linh hồn sẽ trong nháy mắt chiếm cứ vị trí chủ đạo. Giờ phút này, hắn vậy mà đột nhiên phát hiện, cái này Đế Viêm bản nguyên là vô chủ. Lúc này, trong lòng của hắn manh động một cái to gan ý nghĩ, đó chính là luyện hóa cái này đoàn hỏa diễm. Thần Minh tại Kim Trung cháo bên trong, tự nhiên xem rõ ràng, nếu như cái này Diệt Thế lão nhân thật muốn luyện hóa cái này để viem bản nguyên, vậy nhưng thật chính là tự tìm đường chết. Phải biết, muốn luyện hóa dị hỏa, chỉ có tu luyện đấu khí người mới có thể đi. Hai cái này thế giới, tu luyện hệ thống cũng không đồng dạng. Tân Minh sở dĩ có thể điều khiển, đó là bởi vì có hệ thống, loại này trời sinh kim thủ chỉ. Thế nhưng là đối với Diệt Thế lão nhân tới nói, hắn có thể không có cái gì Diệt Thế lão nhân rốt cục hạ quyết định tâm tư, muốn luyện hóa cái này Đế Viêm bản nguyên. Trong lòng hắn, chỉ cần luyện hóa Đế Viêm bản nguyên, vậy hắn thực lực liền sẽ lại lên một tầng nữa. Nhưng khi hắn linh hồn lực tiếp xúc đến dị hỏa thời điểm, liền trong nháy mắt phát ra rắc không đúng. Bởi vì cái này đoạn vô chủ hỏa diễm, vậy mà bắt đầu cắn xé thôn phệ lấy linh hồn của hắn, hoàn toàn không tiếp thụ hắn nhận chủ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Diệt Thế lão nhân nhịn không được ở trong lòng hò hét. Thần Minh thấy thế, lập tức buồn cười. Dù là trong cơ thể ngươi là mạnh hơn đấu khí vạn lần hỗn độn chi lực, cũng đừng nghĩ luyện hóa cái này dị hỏa. Thế nhưng là Diệt Thế lão nhân không tin tà, hắn không tin trên thế giới này còn có cái gì đồ vật là hắn không cách nào luyện hóa. Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Diệt Thế lão nhân linh hồn liền bị trong nháy mắt thiêu đốt. Khoảnh khắc về sau, hắn ta ác một bộ phận linh hồn liền bị thiêu đốt không còn một mảnh. Thần Minh thấy thế, liền tranh thủ dị hỏa gọi hồi trở lại. Giờ phút này Dị Hỏa vừa mới nếm đến ích lợi, thôn phệ kia bộ phận tà ác linh hồn, nhờ Dị Hỏa bản nguyên mạnh mẽ hơn không ít. Dị Hỏa có thể cảm nhận đến, tại Diệt Thế lão nhân thể nội còn có một bộ phận linh hồn chi lực. Những linh hồn này chi lực, đối với Dị Hỏa tới nói thế nhưng là vật đại bổ, có thể gia tăng bản nguyên. Nhưng thần minh dù sao cũng là Đế Viêm bản nguyên phụ thân, chí ít tại Đế Viêm bản nguyên trong tiềm thức là như thế này cho rằng. Cho nên, Đế Viêm bản nguyên chỉ do dự chỉ chốc lát liên cấp tốc theo diệt thế lão nhân thể nội ly khai. Đế Viêm bản nguyên ly khai diệt thế lão nhân thể nội về sau, kia bộ phận tinh khiết linh hồn trong nháy mắt khống chế thân thể. Còn tốt không có ra đại sự. Diệt thế lão nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói, từ khi bị hắc ám linh hồn trưởng khống thân thể về sau, hắn mặc dù không cách nào điều khiển, nhưng lại có thể nhìn thấy thân thể có thể nhìn thấy hết thảy. Loại hành vi này, đối với hắn mà nói cũng có thể nói là một loại to lớn tra tấn. Đặc biệt là là hắc ám linh hồn ra tay với Tần Minh về sau, kia bộ phận tinh khiết linh hồn có thể nói là đem tim nhảy tới cổ rồi. Bất quá cũng may, là bộ phận này hắc ám linh hồn tự tìm đường chết, cũng dám nếm thử hấp thu luyện hóa dị hỏa, liền trực tiếp bị thôn phệ rơi mất. Không có việc gì, ngươi trở về thế là được." Thần Minh thản nhiên nói. "Ừm." Diệt Thế lão nhân mở miệng nói. "Nói thật, hắn đối với Tần Minh vẫn là 10 điểm tôn kính. Không bởi vì cái khác." cũng bởi vì Trần Minh phấn đấu quên mình vùi đầu vào kia hỗn độn bản nguyên bên trong, đã làm cho hắn khâm phục. Sau đó chính là lần này, Trần Minh hóa giải một hệ liệt nguy cơ, không thể nghi ngờ không phải nhờ hắn gặp được Trần Minh quả cảm cùng cơ trí. Chúc mừng, hoàn mỹ thế giới vị diện nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng trong tính toán, tốc chủ có thể tự do lựa chọn ly khai thời gian. Chương 374, kết thúc đến Bà Long. Đây hết vậy, chung quy là kết thúc a. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Cái này cũng liền đại biểu cho hoàn mỹ thế giới cái này vị diện kết thúc. Nguyên tắc bên trong tình tiết, chính là Ngụy Trang Thành Thi Hải Tiên Đế diệt thế lão nhân, cùng Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Cuối cùng Thạch Hạo cao hơn một bậc, đem diệt thế lão nhân chém giết. Mãi cho đến cuối cùng, Thạch Hạo đều cho rằng mình giết chính là Thi Hải Tiên Đế. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết rõ, kỳ thật Trần Minh mới thật sự là Thi Hải Tiên Đế. Mà diệt thế lão nhân, chính là lòng ma ngày nấy mới có thể treo lên thiên hải tiên đế một mức sống đến bây giờ. Thứ nơi sâu xa, hết thảy đã sớm có định số. Thu hoạch được thắng lợi sau cùng chính là Tần Minh. Vì báo đáp Tần Minh giải cứu tri ân, diệt thế lão nhân dùng trong cơ thể mình hỗn độn chi lực, cải tạo hạ giới thạch tộc người. Trịu qua cải tạo thạch tộc người, Thu Vi lập tức nhất phi trùng thiên. Sau đó Tần Minh lại lần nữa đả thông hạ giới cùng thượng giới thông đạo, nhường hạ giới có thể tự do tiến về thượng giới. Cái gọi là thiên điệu lồng giam. Công Liễn đem không tồn tại nữa. Sau đó Tần Minh lại đi đến Bộ Thiên Đạo, Tần Minh đem Bộ Thiên Đạo tử địa bên trong tất cả cường giả cũng giải cứu ra. Vì báo đáp Tần Minh nhân tình, Bộ Thiên Đạo đem tự mình tông môn giải tán, toàn viên gia nhập Thạch tộc. Có Bộ Thiên Đạo sinh lực quân gia nhập, tăng thêm Tần Minh cùng Diệt Thế lão nhân trợ giúp, Thạch tộc chỉ dùng ngắn ngủi trăm năm, liền trở thành cái này giữa thiên địa đệ nhất đại tộc. Thế nhưng là nhường Tần Minh có chút thương cảm là, ngàn năm trôi qua, chỉ còn lại có Tần Minh một cái mẹ góa con tôi lão nhân. Phóng nhãn chúng quanh, từng cùng mình nhìn nhau, người cơ bản cũng mẫn diệt tại thời gian bụi bặm bên trong. Có lẽ mấy trăm năm, 1000 năm ở trong mắt Tần Minh không tính là gì, nhưng là hạ giới thạch tộc người, lại đợi không được như thế thời gian dài. Thạch tộc trở thành cái này thiên hạ đệ nhất đại tộc về sau, Tần Minh lại tự mình chăn chọn lựa một nhóm thạch tộc người, đem bọn hắn an trí nguyên bản thạch thôn vị trí, đồng thời là bọn hắn sáng tạo ra một cái cực kỳ cường đại tế linh. Hoàn thành đây hết thệ về sau, Tần Minh rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, Hoàn Mỹ thế giới tuy rải, nhưng là đại đa số đồ vật hắn cũng không có tiếp xúc đến. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn quy công cho Tần Minh sinh trưởng tốt tu vi. Đối với cái này Hoàn Mỹ thế giới tới nói, Tần Minh chính là một cái đột tồn tại. Tần Minh tu vi tăng lên, có thể không nhìn cái thế giới này bất luận cái gì gông cùm xiển xích. Mặc dù sự tình biến đổi bất ngờ, nhưng là cũng may, cuối cùng Thạch Hạo vẫn như cũ chết tại Tần Minh trong tay. Đối với Tần Minh tới nói, đây chính là đáng giá. Theo thời gian rời đổi Tần Minh càng phát ra cảm thấy, hệ thống này tồn tại, Phàm Phật cũng không chỉ là vì để cho mình không hạn chế xuyên qua du lịch, mà là Phàm Phật tại nói cho tự mình cái gì đồ vật. Khi hắn nhìn thấy Lam Tinh về sau, liền minh bạch, đây hết thảy khả năng cũng không phải là bịa đặt ra, mà là chân thực tồn tại. Cái này chân thực tồn tại hết thảy, nhưng Tần Minh không khỏi vang lên nghĩ đến rất nhiều. Ngươi muốn đi rồi sao? Diệt Thế lão nhân có chút lưu luyến không rời nói. Nói thật, dù cho sống qua vô tận ức vạn tuế nguyệt, Hắn cũng chưa từng gặp qua giống Tần Minh yêu nghiệt như thế tồn tại. Đối với Tần Minh tới nói, hắn mới là cái thế giới này thiên tài. Ta cũng không thuộc về cái thế giới này." Tần Minh trầm rãi lắc đầu. "Nói thật, hắn với cái thế giới này cũng không có cái gì không muốn xa rời. Trải qua mấy cái thế giới du lịch, Tần Minh đã sớm coi nhẹ hết thảy. Thời khắc này Tần Minh đã sớm không phải trước đây mới vừa xuyên qua tới Tần Minh. Hiện tại Tần Minh đã là có thể bệ nghệ vạn cổ Tần Minh. Nói không lại ngươi. Diệt thế lão nhân lắc đầu. Hắn chỉ là đem cái này quyền đương thành tần minh lý do thoái thác. Thần minh thấy thế, liền minh bạch diệt thế lão nhân hẳn là hiểu lầm. Không sai lầm sẽ cũng tốt, đối với tần minh tới nói, cũng sẽ không cần giải thích. Dù sao giải thích cũng là một cái mười điểm chuyện phiến phức. Ngươi đi đi, đi xem một chút truyền thuyết kia bên trong thế giới. Ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua phi tha người. Nói thật, trời xanh chi thương đến cùng có tồn tại hay không, cũng khó mà nói. Diệt Thế lão nhân mở miệng nói: "Có lẽ một cái kỳ nguyên luân hồi mới có thể tạo ra một cái chân chính chân mệnh tiên tử." Diệt Thế lão nhân lần nữa nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, luôn có một ngày ngươi cũng sẽ đi lên. Dù sao ngươi thế nhưng là cái này giữa thiên địa duy nhất cùng Tuế Nguyệt Vĩnh hàng người." Thần Minh mở miệng nói: "Đừng đánh thu lão phu, cùng Tuế Nguyệt Vĩnh hàng thì có ích lợi gì? Những năm này, ta thậm chí đem tự mình huyễn tưởng thành là một người bình thường, một cái bình thường thế giới thương nhân." lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp. Nhưng trăm năm về sau, hết thệ cũng biến thành trầm thổ. Để cho ta động tình những người kia, cũng tất cả đều không có ở đây. Thần Minh nghe vậy, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Diệt Thế lão nhân, vẫn là một cái đa tình hẳn giống. Sau đó thì sao? Kia Diệt Thế lão nhân gặp Tần Minh hứng thú, chợt mở miệng nói: "Ngươi là cái này Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong, một cái duy nhất nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa người. Về sau ta dứt khoát liền cho mình làm một trận tang lễ. Nam tại quan tài bên trong, nghe phía ngoài chiêng trống diễn tấu cùng tiếng kêu rên. Một khắc này ta thậm chí coi là ta không còn là thế giới này người. Về sau ta tại phía dưới vừa chìm ngủ và nằm, làm ta ra thời điểm, ta cái tìm được ta một vị hậu nhân. Hậu nhân kia đã là bạc phơ tuổi già, lại không có dòng dõi. Lúc ấy cảm giác của ta, đừng đề cập có bao nhiêu thương cảm. Từ đó về sau, ta liền không còn dung nhập thế tục, mà là đi vào cái này giới hải chỗ sâu. Một người chậm rãi trải nghiệm cô độc. Cô độc à? Thần Minh chợt cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười này nhìn có chút thê lương. Trình Độ nào đó tới nói, hắn sao lại không phải người cô độc đâu? Có lẽ trăm năm rất ngắn, nhưng là Trần Minh đột nhiên lại có chút hoài niệm làm tinh trên hết thảy. Mặc dù bình thường, nhưng là giả dị. Hắn suy nghĩ nhiều một ngủ trở lại làm tinh, nghe phụ mẫu lải nhải. Dù cho đối mặt sinh lão bệnh tử, dù cho đối mặt sinh tử tách rời, nhưng là đây hết thảy Lại là chân thực tồn tại lại mang theo sự thực thực cảm giác. Có lẽ khi hắn lão phu bị đưa vào hỏa táng tràn một khắc này, hắn sẽ nghĩ tới rất nhiều, nhưng có lẽ tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta đi, Thạch tộc liền giao cho ngươi. Thần Minh lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi yên tâm đi thôi, có ta ở đây, Thạch tộc không có không được. Diệt Thế lão nhân mở miệng nói. Tốt, ly khai hoàn mỹ thế giới, kết thúc. Là Trần Minh hạ đạt cái này chỉ lệnh về sau, Lập tức hắn cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng. Bầu trời trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ to lớn, kia lỗ to lớn trực tiếp đem tần minh nuốt vào. Khoảnh khắc về sau, tần minh liền biến mất ở tại chỗ. Diệt thế lao nhân nhìn qua tần minh rời đi, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn tại nguyên chỗ đứng lặng hồi lâu, sau đó trở lại dưới hải chỗ sâu, ngủ thật say. Làm bạn hắn, vẫn như cũ chỉ có cô độc. Ban thưởng trong tính toán, hoàn mỹ thế giới vị diện nhiệm vụ vượt mức hoàn thành phần trăm ba trăm Nhiệm vụ ban thưởng tính toán hoàn thành, ban thưởng hồng ngông tử kim 120 khối. Hệ thống thăng cấp đến level 3, mở ra vị diện đụng vào nhau. Tôn Kính tốc chủ, ngài sắp tiến về kế tiếp thế giới, là Ba Long. Ba Long a? Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua kia vô tận sao trời. Ba Long, cũng là hắn đã từng rất ưa thích một bộ. To lớn mê mội đem Trần Minh bao phủ, Trần Minh ý thức dần dần lặn xuống. Ngang Trần Minh tỉnh lại lần nữa thời điểm, Trần Minh đưa thân vào một tòa to tò lớn trong giáo đường. Cho lớn giáo đường phía dưới, đứng đấy vô số thần quan. Giờ phút này bọn hắn cũng mặt mũi tràn đầy thánh khiết, nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh thấy thế, lập tức sửng sợ. Mấy cái thế giới vị diện du lịch đã sớm nhường Trần Minh quên đi bản lòng bên trong nội dung, mà là chỉ nhớ rõ bản lòng bên trong một phần nhỏ. Đây một cái lớn cái đại sảnh, dưới đất là sáng ngời đá cẩm thạch, đỉnh đầu treo to lớn thủy tinh đèn màu, mấy trăm người tiến vào đại sảnh không có chút nào ngại trên chúc. Ở đại sảnh phía trước nhất, đang đặt vào một loạt cái ghế, trên ghế ngồi mấy cái thần phụ. Tại trung ương nhất, chính là khảo nghiệm nơi. Trên kia áo bào đen thần quan cao giọng mỉm cười nói ra, "Thánh tử điện hạ, ngài mời đến ở giữa đến." Tân Minh đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa, giờ khắc này ở ở giữa, có một cái to lớn phạm vi. Cái vòng này đường kính có 10m, nội bộ có 3 tên người trưởng thành, hai người phụ trách khảo thí, một người phụ trách ghi chép. Khảo nghiệm công cụ là một cái to lớn trạm lam sắt thủy tinh cầu các giống nhau là một cái hình lục giác phức tạp ma pháp trận. Thánh tử điện hạ, ngài cẩn thận một chút. Thánh tử điện hạ, Tần Minh nghe cái này xưng hô thế này, liền trong nháy mắt minh bạch. Chỉ sợ tự mình hẳn là bàn long bên trong tiền kỳ nhân vật phản diện quang minh giáo đỉnh thánh tử. Tần Minh chợt tiến lên, đi đến trung tâm vòng tròn bên trong. Kia hói đầu lão giả chợt chỉ vào thủy tinh cầu nói: "Thánh tử điện hạ, ngài trước đem để tay trên thủy tinh cầu." Tần Minh nghe vậy, trực tiếp hán chiếu lấy hói đầu lão giả chỉ thị đem thủ trưởng đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Ngay tại tần minh thủ trưởng cùng thủy tinh cầu tiếp xúc một sát na kia, toàn bộ thủy tinh cầu lập tức bắt đầu phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, kia hói đầu lão giả thấy thế, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đây là quang minh hệ siêu hạng. Không, không chỉ là dạng này. Ngay tại chói mắt hào quang màu trắng biến mất một sát na kia, địa hệ khí tức cùng phong hệ khí tức lần nữa đem cái này thủy tinh cầu chiếm cứ. Cái này kinh khủng quang mang, không thua kém một chút nào vừa rồi quang minh hệ quang trạch. Kia đầu chọc lão giả trấn kinh đã không thể thêm cố, khó mà nói nên lời. Giờ phút này hắn chỉ có thể run rẩy trên bàn trên tờ giấy viết xuống. Thánh tử Tân Minh, tuổi tác 8 tuổi. Thân cận nguyên tố lực, quang minh hệ, địa hệ, phong hệ siêu hạng. Cái này kết luận một khi kết xuống, lập tức ở đây trên đưa tới sóng to gió lớn. Tam hệ siêu hạng tiên phú, có thể nói là 10 điểm đỉnh tiêm. Tam hệ ma pháp sư, tại đại lục ở bên trên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là tam hệ ma pháp sư chính là song hệ ma pháp sư, tại đại lục ở bên trên cũng cực kỳ hiếm thấy. Thánh tử điện hạ, hiện tại ngài tiến vào ma pháp trận trọng, khảo thí tinh thần lực của ngươi. Nhớ kỹ, đứng thẳng, khắc quỳ xuống hoặc ngã xuống, tận khả năng ủng hộ thời gian dài. Thánh tử điện hạ, ngài là mạnh nhất. Hói đầu lão giả thanh âm 10 điểm phấn khởi, Tần Minh nghe vậy, chợt gật đầu liền đi vào kia hình lục giác ma pháp trận ở trong. Ma hói đầu lão giả trên thân lập tức buốc lên thánh khiết bạch sắc quang mang. Cái gặp một đạo bạch sắc quang mang dung nhập ma pháp trận ở trong. Quang minh hệ ma pháp, uy hiếp. Thánh tử điện hạ, đây là ma pháp khảo thí, thân cận nguyên tố lực làm phụ, khảo thí tinh thần lực mới là chủ yếu nhất. Bằng vào ngài thiên phú, ngài tinh thần lực hẳn là người đồng lứa 30 lần. Tần Minh tiến vào pháp trận bên trong, chợt một cô to lớn cảm giác hôn mê đem Tần Minh bao phủ. Nhưng là cũng may, cái này đối với Tần Minh trải qua mấy đời linh hồn rèn luyện, còn chỉ là trò trẻ con. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tần Minh cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Minh rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Cái này tia áp lực, nhưng Tần Minh cảm thấy có chút ngạt thở. Đến cực hạn a. Tần Minh không khỏi ở trong lòng đánh giá thấp nói. Tần Minh tại pháp trận bên trong nếu như vô sự, nhưng là bên ngoài lại đưa tới càng lớn sóng to gió lớn. Trong đó một tên giáo chủ thậm chí đứng dậy, bắt đầu hỏi thăm kia đầu trọc trưởng lão, có phải hay không cái này pháp trận xảy ra vấn đề. Nửa canh giờ trôi qua, Nếu như cái này pháp trận không có xảy ra vấn đề, dựa theo Tần Minh Thiên Phú, chỉ sợ tinh thần lực là thường nhân gấp trăm lần cũng không chỉ. Kia đầu trọc lão giả cũng là đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn cũng cho rằng đại khái dẫn đầu là pháp trận xảy ra vấn đề. Phải biết, Tần Minh Vô Luận Thiên Phú lại như thế nào nghịch thiên, hắn đều là một cái không có tu luyện qua ma pháp người. Gấp trăm lần tinh thần lực, chỉ sợ sẽ là một cái bình thường cấp 3 ma pháp sư, tinh thần lực cũng không có người bình thường gấp trăm lần. Ngươi đi vào thử một chút. Kia đầu chọc lão giả tùy ý sai khiến một tên giáo chủ, kia giáo chủ tự nhiên không dám vi phạm đầu chọc lão giả lời nói, trực tiếp tiến vào pháp trận bên trong. Nhưng ngay tại người kia tiến vào pháp trận trong nháy mắt đó, toàn bộ pháp trận cấp tốc lên phản ứng. Lực lượng khủng lồ, trực tiếp đem tên kia giáo chủ bắn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, không có người lại đi xem kia bị đẩy lùi chật vật giáo chủ. Giờ phút này bọn hắn cũng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía pháp trận trong ở giữa tân minh. Cái này giáo chủ bị đẩy lùi Liên tên này cái này pháp trận không có xảy ra vấn đề. Nói cách khác, Thần Minh gấp trăm lần tinh thần lực, là thật. Cái này thế nhưng là Quang Minh giáo đỉnh, thậm chí toàn bộ Đại Lục cũng chưa hề xuất hiện qua a. Nhanh đi tỉnh giáo hoàng." Kia đầu trọc lão giả vội vàng nói, "Pháp trận vẫn còn tiếp tục tăng cường, rốt cuộc, đến 180 lần thời điểm, Thần Minh một cái chân không kiên trì nổi, quỳ trên mặt đất. 190 lần, Thần Minh hai đầu gối cũng quỳ trên mặt đất. Cái này áp lực kinh khủng, Tần Minh rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. 200 lần. Đây là đáp án cuối cùng. Nhìn thấy pháp trận quang mang tán đi, mấy tên giáo chủ vội vàng tiến lên đem Tần Minh dìu dắt đứng lên. Tốt ra hỏa, cái này thế nhưng là Quang Minh giáo đỉnh chưa bao giờ có thiên tài. Chỉ cần cùng thánh tử tạo mối quan hệ, kia bình bộ thanh vân thời gian, liền không xa. Thánh tử tinh thần lực là người đồng lứa 200 lần, đã vượt ra khỏi đại lục ở bên trên nhận biết. 200 lần.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 Đã vượt ra khỏi Đại Lục ở bên trên nhận biết. 200 lần. HTTB-V-V-V-V-V- Su nhởm. Biểu đình TXT-106452-9018-202. H.T.M.L. Trường 375, Kinh khủng thiên phú. Tiến vào ẹ e ngợt học viện. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bàn Long đệ nhất vị diện, tên Ngọc Lan Đại Lục. Tại toàn độ Ngọc Lan Đại Lục phía trên Co Tam Đại Hiểm Địa, theo thứ tự là đệ nhất Sơn Mạch Ma Thu Sơn Mạch. Thứ hai sơn mạch lạc Nhật sơn mạch, cùng đệ nhất rừng rậm Hắc Cám chi sơn. Tam đại hiểm địa chiếm diện tích phạm vi 10 điểm rộng lớn. Trong đó Ma Thú sơn mạch gần như xuyên qua Ngọc Lan đại lục Nam Bắc, toàn bộ Ma Thú sơn mạch từng có vạn dặm dài, nội bộ có vô số ma thú, rất về phần có có được hủy thiên diệt địa lực lượng thánh vực ma thú. Toàn bộ đại lục cũng bởi vì cái này Ma Thú sơn mạch cũng tạo thành khác biệt cách cục. Tại lớn như vậy Ma Thú sơn mạch phía Tây, hết thảy có 12 cái vương quốc, 32 cái công quốc. Mà tại Ma Thú Sơn mạch phía Tây Đông đảo Vương quốc, công quốc ở trong chủ yếu chia làm hai phái, một là lấy phân Lai Vương quốc cầm đầu đồng minh thần thánh, một là lấy đen sư Vương nước cầm đầu Hắc Ám đồng minh, đồng minh thần thánh cùng Hắc Ám đồng minh, trong đó một phương thuộc về Quang Minh giáo đỉnh, một phương khác thuộc về Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh bởi vì tín ngưỡng xung đột quan hệ, cho nên lẫn nhau chiến trận không ngừng. Tại Ma Thú Sơn mạch phương Đông, có bốn cái đại đế quốc, lục đại Vương quốc cùng rất nhiều công quốc. Mà cái này tứ đại đế quốc nhất là to lớn, không nhận quang minh giáo đỉnh, hà dám giáo đỉnh ảnh hưởng. Tại tứ đại đế quốc, hoàng quyền là sùng cao nhất. Tứ lại trong đế quốc bất kỳ một cái nào đều có thể cùng Đồng Minh Thần Thánh so sánh. Tứ đại đế quốc, theo thứ tự là ở vào Trung Ương Ngọc Lan đế quốc, ở vào Đông Nam Lai Nhân đế quốc, ở vào phía Đông đế quốc La Áo, ở vào phương Bắc cáo Bố Lai Ân đế quốc. Giáo hoàng, Thánh tử điện hạ Thiên Phú, là ta gặp qua mạnh nhất. Lớn như vậy trong cung điện Đầu chọc lão giả chậm rãi mở miệng nói: "Thật sao? Ngươi ở chủ vị nam nhân, không ngạc nhiên chút nào." Trần Minh Lai Lịch, nói thật, Giáo Hoàng cũng không biết rõ. Bởi vì Trần Minh chính là tại một cái trong đêm mưa, tại Quang Minh giáo đỉnh sông hộ thành bờ, bay tới một cái trong tã lót phát hiện. Giáo Hoàng vừa phát hiện cái này thiếu niên, liền 10 điểm chấn kinh. Bởi vì tại Trần Minh trên thân, hắn cảm nhận được thần khí tức. Bởi vì Quang Minh giáo đỉnh cung phụng, chính là Quang Minh thần Tần Minh trên thân Quang Minh thần khí tức, càng làm cho giáo hoàng cho rằng, Tần Minh chính là Quang Minh thần ban cho truyền nhân của hắn. Thế là lúc này hắn liền lực bài chúng nghị, đem Tần Minh thiết lập vị Quang Minh giáo đỉnh thánh tử. Mấy năm qua này, Tần Minh đứng tại cái này vị trí phía trên chịu đủ chỉ trích. Bất quá cũng may, lần này tinh thần lực thức tỉnh, đã chứng minh giáo hoàng lựa chọn tính chính xác. "Nhóm chúng ta hẳn là đem thánh tử an bài ở đâu?" Đầu chọc lão giả chậm rãi mở miệng nói, "An bài ở đâu?" Giáo hoàng không khỏi trầm ngâm. Tần Minh trên mà Pháp Sư Thiên Phú, là đồng minh thần thánh thành lập đến nay cái thứ nhất thiên phú cao siêu như vậy thiên tài. Tần Minh ở nơi nào bồi dưỡng, trực tiếp quyết định tần Minh đến cùng có thể hay không trưởng thánh bắt đầu. Đồng minh thần thánh học viện pháp thuật không ít, nhưng là có thể xứng với tần Minh thánh tử thân phận, lại là cực thiểu số. Ngay tại cái này thời điểm, đầu chọc lao giả chậm rãi mở miệng nói. Giáo hoàng điện hạ, không bằng đưa thánh tử đi ẹ e ngợt học viện như thế nào. Phóng nhãn toàn bộ ngọc lan đại lụng. Đệ nhất chiến sĩ học viện là áo bố Lion Đế quốc Gan bỏ gì ẻn học viện, tại Ho Bở gì ẻn học viện trong lịch sử, bồi dưỡng qua rất nhiều được hưởng nổi danh thánh vực chiến sĩ. Nhưng làn ngưng lên học viện pháp thuật, đây chính là Đồng Minh Thần Thánh Tiêu Ngạo. Bởi vì toàn bộ đại lục tốt nhất ma pháp sư học viện là tại Đồng Minh Thần Thánh bên trong, tên ẻn e ngật học viện. Ẻn e ngật học viện lấy tên hàm nghĩa là lấy quang minh giáo đỉnh truyền kỳ giáo hoàng ẻn e ngật mệnh danh. Ẻn e ngật học viện a. Giáo hoàng trầm ngâm chỉ ít tại giai đoạn trước ma pháp tranh luận phải trái trên cơ sở, E Ngự Học viện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền để Tân Minh đi E Ngự Học viện. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Tân Minh. Bởi vì hắn, rất có thể là quang minh thần tại nhân gian đi lại phân thân. Vâng. Giáo Hoàng Miên Hạ. Đầu chọc lão giả sắc mặt tường đỏ, mười điểm phấn khởi. Tân Minh đối với quang minh giáo đỉnh tầm quan trọng, không cần giáo hoàng nhiều lời. Có thể nói Giữ được Tân Minh chính là bảo vệ Quang Minh giáo đỉnh tương lai. Có lẽ tại Quang Minh giáo đỉnh bên trong, sắp sinh ra cái này đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất thánh vực ma pháp sư. Ma cái này vinh quang là thuộc về bọn hắn Quang Minh giáo đỉnh. Nghĩ tới đây, đầu trọc lão giả không khỏi hết sức kích động. Đưa bé, ngươi trở về. Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đưa thân vào thượng vị, dùng đến 10 điểm nhu hòa khẩu khí nói với Tân Minh. Tân Minh nghe vậy, không khỏi toàn thân lên một chỗ nổi da gà. Quang Minh giáo đỉnh sở dĩ trở thành tiền kỳ nhân vật phản diện nhân vật, ở mức độ rất lớn là bởi vì cái này giáo hoàng. Nhìn như thiện lương, kỳ thực thực chất bên trong hương ác, có thể xương thiên hạ đệ nhất. Đúng vậy, Lao sư. Thần Minh mời điểm tôn kính nói. Thần Minh trực tiếp xuyên qua đi qua, tự nhiên cũng kế thửa cỗ thân thể này tự có ý thức đến nay ký ức. Căn cứ ký ức, theo hắn vừa ra đời, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng liền nhường hắn xương tự mình vì Lao sư. Lần này đi ẹ ngợt học vi Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Ngươi là Quang Minh Giáo đỉnh thánh tử, là tương lai Quang Minh Giáo đỉnh giáo hoàng. Toàn bộ đồng minh thần thánh cũng chính là thần dân của ngươi. Cho nên, ngươi phải chú ý tự mình mỗi tiếng nói cử động." Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói. "Đúng vậy, ta biết rõ, lão sư." Nói thật, cái này giáo hoàng vẫn là 10 điểm bao che khuyết điểm. Mặc dù nhìn phảng phất là tại khuyên bảo Trần Minh, nhưng kỳ thật là tại nói cho Trần Minh, đừng sợ bất cứ chuyện gì. Dù là hắn chọc ra thiên đại cái xọn, ở phía sau hắn còn có Quang Minh giáo đỉnh. Chỉ cần Quang Minh giáo đỉnh tồn tại một ngày, Tân Minh liền không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Quang Minh giáo đỉnh, dù sao cũng là đại lục ở bên trên ít có cường đại thế lực. Vậy ngươi đi đi, xuất hiện bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể đi tìm hiệu trưởng. Đúng vậy, lão sư." Tân Minh mười điểm tôn kính mở miệng nói. "Ệ Ngân học viện là toàn bộ Ngọc Lan đại lục đệ nhất học viện pháp thuật." Ệ Ngật Học Viện ở vào Đồng Minh Thần thánh, thánh Đô phân lai thành phương nam hơn 20 dặm chỗ núi rừng khu vực. Ệ Ngật Học Viện là từ Quang Minh Giáo Đình toàn bộ tư kiến tạo, tự nhiên tài đại khí thổ, chiếm diện tích cũng cực lớn, gần như phương viên 10 dặm. Lớn như thế học viện, cơ hồ có thể so với một thành trì. Có thể tại Ệ Ngật trong học viện học tập, đại bộ phận đều là đồng minh thần thánh bên trong thiên phú siêu quần ma pháp sư thiếu niên. Bọn hắn theo tiến vào Ệ Ngật Học Viện bắt đầu, cũng đã là Quang Minh Giáo Đình một phần tử. Nói thật, Hiện tại Trần Minh còn không chính rõ ràng chỗ thời gian. Trần Minh nhớ kỹ, tại bàn long bên trong, nhân vật chính Lâm Lôi Tiễn Kỳ cũng là tại Ệ Ngật trong học viện học tập. Không biết rõ hiện tại, kia Lâm Lôi phải chằng đã tiến vào Ệ Ngật học viện, hoặc là nói hắn còn chưa tiến hành ma pháp sư kiểm tra thiên phú. Tại Ệ Ngật học viện bên ngoài, không có chút dấu người, là một mảnh trống trải sơn linh khu vực. Phòng ăn, tiệm bán quần áo, quán ba các loại phục vụ nơi trốn đều là mở ở trong học viện bộ, có thể nói Hệ Ngự Học Viện học sinh hoàn toàn sinh hoạt ở trong học viện. Hệ Ngự Học Viện cửa chính, trưng rộng 50m, tại trên cửa viện mới có một khối lô hình bán nguyệt kiến trúc, kia hình bán nguyệt kiến trúc trên còn có các loại huyền ảo ma pháp phù văn, vẹn vẹn xem hắn trình độ phức tạp, liền biết Giả Ngự Học Viện trên cửa viện ma pháp trận chính là một cái cỡ lớn ma pháp. Giờ phút này học viện viện cửa ra vào vẫn tương đối náo nhiệt, đang có một loạt làm việc nhân viên, đã có không ít thiếu niên cầm trong tay thư tín, làm nghi thức nhập học. Tân Minh ngồi xe ngựa Không thể nghi ngờ là đưa tới ở đây đại đa số người chú ý tần minh ngồi xe ngựa, là chỉ có quang minh giáo đình bên trong địa vị nhất là cao thượng người mới có thể cưới. Có thể cưới chiếc xe ngựa này người, chỉ có hai người. Hoặc là giáo hoàng, hoặc là chính là thánh tử. Giáo hoàng không có khả năng tùy ý chạy tới ẹ ngợt học viện, dù sao quang minh giáo đình bên trong còn có rất nhiều chuyện trở lấy hắn đi xử lý. Như vậy, ngồi ở trong xe ngựa, nhất định là trong truyền thuyết thánh tử. Ngay nói tính tử 2 ngày trước vừa mới đã thức tỉnh ma pháp Thiên Phú, Tam hệ ma pháp siêu hạng, đồng thời có được vượt qua thường nhân 200 lần tinh thần lực. Cái này tại toàn bộ Quang Minh giáo đỉnh bên trong đã sớm không phải bí mật gì. 200 lần, nếu như đây không phải Quang Minh giáo đỉnh ban bố chính thức thông tri, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng truyền ra tin tức này người là bệnh tinh thần. Phải biết, tại Ngọc Lan đại lục ghi chép bên trên, còn giống như không có tinh thần lực có thể vượt qua thường nhân 200 lần ma pháp sư. Nhưng hôm nay xuất hiện Cái này cũng liền đại biểu Tần Minh tu luyện lên ma pháp đến, sẽ như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Người bình thường mấy năm đều khó mà đột phá gông cùm xiển xích, có lẽ Tần Minh đi nhà vệ sinh thời gian đã đột phá. Tham kiến thánh tử điện hạ. Giờ phút này chủ trì báo danh mấy vị lão sư, vội vàng chạy chậm tới, quỳ trên mặt đất. Trong đó một tên lão sư chạy chậm đến chuyển đến một cái ghế, đặt ở xe ngựa nơi cửa xe. Tần Minh giẫm lên ghế, chậm rãi xuống xe ngựa. Bình thân đi. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Cảm ơn thánh tử." Mấy tên lão sư vội vàng nói cảm tạ. Gặp qua Quang Minh giáo đỉnh thánh tử điện hạ. Mấy vị rõ ràng không phải Đồng Minh Thần thánh thiếu niên, cũng ngừng lại là Tần Minh hành lễ. Đương nhiên, không phải đi loại kia quỳ lạy chi lễ, mà là mười điểm đơn giản cấp bậc lễ nghi. Tần Minh có chút ra hiệu gật đầu, mỉm cười. "Những này thiếu niên, phần lớn là theo Ma thú sơn mạch mặt mạc khác mấy nghiêng đi tới, cũng không phải là Đồng Minh thần thấy người." Lam Đế quốc khác người có thể đi vào ẹ e ngợt học viện học tập, hiển nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật. Dù sao phải biết, bọn hắn muốn đến đảng xệ học viện, liền nhất định phải đi qua Ma Thu Sơn Mạch. Chỉ có thể theo Ma Thu Sơn Mạch rất phía nam hoặc là tận cùng phía bắc vòng qua đến, dù sao ngoại trừ số ít cực kỳ cường đại cấp 9 chiến sĩ hoặc là thánh vực chiến sĩ, không có người nào có can đảm đi ngang qua toàn bộ Ma Thu Sơn Mạch. Phải biết, quang Ma Thu Sơn Mạch chiều dài liền hơn 2 vạn bên trong. Xa nhất áo bố lai ân đế quốc muốn đến nơi này càng là vượt qua 3 vạn rằm lộ trình, chính là bình thường thánh vực chiến sĩ cũng không dám dính líu. Giờ phút này, Trần Minh đem ánh mắt đặt ở những này thiếu niên sau lưng trên người lão giả, hiển nhiên, những này lão giả chính là hộ tống bọn hắn đến đây e ngự học việc người. Có thể có cấp 9 chiến sĩ chính là chí thánh vực chiến sĩ bảo hộ mà đạt tới nơi này, hiển nhiên không phải cái gì người phàm tục. "Là ở chỗ này báo danh a?" Trần Minh chỉ vào trước mặt mấy chương cái bàn. "Kia mấy tên lão sư nghe vậy," Nhìn nhau vội vàng mở miệng nói, "Thánh tử điện hạ mời vào bên trong, làm sao có thể nhường thánh tử điện hạ đứng tại mặt trời bên trong?" "Không cần bận rộn, ngay ở chỗ này đi, quá phiền toái." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Kia mấy tên lão sư nghe vậy, lập tức có chút lúng túng cười một tiếng. Thần Minh tiện tay đem tự mình nhập học thư tín đưa tới. Mấy tên lão sư thấy thế, trong mắt toát ra kỳ quang. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Vô luận nói như thế nào, chỉ có tận mắt nhìn thấy." Bọn hắn mới có thể tin tưởng. Ma phong thư này không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng minh. Trong đó kết quả khảo nghiệm, không người nào dám giả tạo. Tân Minh, 8 tuổi rồi, tinh thần lực là người đồng lứa 200 lần, siêu hạng. Nhìn qua phía dưới quang minh giáo đỉnh trường, bọn hắn giờ phút này cũng 10 điểm rung động. Có chứng tại, khẳng định không sai được. Ta còn cần khảo nghiệm lại một lần a." Tân Minh nhíu mày. Nói thật, hắn 10 điểm không muốn tại loại chuyện vô dụng này tình trên lãng phí thời gian. Cái mấy tên lão sư nhìn thấy Tần Minh 10 điểm không nhịn được bộ dáng, vội vàng mở miệng nói: "Không cần, thánh tử điện hạ mời vào bên trong, người lão sư này đem mang theo điện hạ đi ngài nơi ở." "Ừm." Tần Minh chậm rãi gật đầu. Không thể không nói, nơi này lão sư vẫn là 10 điểm sẽ làm sự tỉnh. Mặc dù ở trong học viện có một cái vô luận nghèo hèn, đều muốn đối xử như nhau, ở đồng dạng thống nhất tốc sáng nguyên tắc. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, lại là không thực hành. Bởi vì coi như Tần Minh chịu ở, Đoàn Trường ngủ chung phòng những cái kia học sinh cũng ở không nỡ. Điện hạ, nơi này là một chỗ giáo viên nhà ở tập thể cải tạo, thời gian có chút vội vàng, mong rằng thánh tử rộng lòng tha thứ. Người lão sư kia vội vàng mở miệng nói. Tần Minh chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này hiện ra tại Tần Minh trước mặt, là một tòa tầng hai phục cổ trúc lầu nhỏ. Tần Minh tiến vào bên trong, một cỗ Vân Ý thảo thơm khí toàn tức truyền vào Tần Minh trong mũi, thấm vào ruột gan. Lầu 1 là cho Tần Minh mang tới tôi tớ cùng thị vệ ở lại, lầu 2 mới là Tần Minh gián phòng. Tần Minh đi vào lầu 2, ban công 10 điểm rộng lớn. Theo Tần Minh nơi này, có thể tùy tiện nhìn tới xa xa ma thu sân mạch. Bạch Vân tại núi vây quanh ở giữa lưu động, sương mù mịt mở, nhìn 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Tần Minh phòng ngủ, đầy đủ đồng thời dung nạp 4 người ở lại. Không thể không nói, nơi này lẫn nhau đối với ẽ ngợt học viện tới nói, đã là cực ký chân quý. Các người có lòng. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, là thanh tử điện hạ phục vụ, đây hết thể đều là hẳn là. Người lao sư kia gặp Tần Minh tán dương, lập tức gỡ thích lông mày, mặt mày hớn hở bắt đầu. Các ngươi, tự mình điểm lầu một đi. Vì chiếu cố Tần Minh sinh hoạt thường ngày, cùng Tần Minh an toàn. Giáo hoàng đặc biệt là Tần Minh bồi 8 tên thị nữ cùng 12 tên bản tròn kỵ sĩ. Cái này 12 tên bản tròn kỵ sĩ, thực lực thấp nhất cũng là cấp 7 chiến sĩ. Trong đó hơn có 2 người, thực lực cao tới cấp 8 Nhưng Tần Minh tin tưởng, bảo vệ mình lực lượng tuyệt đối không chỉ mấy người như vậy. Căn cứ mấy cái thế giới du lịch tới quy luật, Tần Minh dám đoán chắc, trong bóng tối ít nhất phải có chí ít một tên cường giả thánh vực tại bảo vệ lấy chính mình. Bất quá dạng này cũng rất tốt, chí ít Tần Minh trong lòng tương đối an ổn. Vâng, thánh tử điện hạ. Những này thị nữ cùng thị vệ nghe vậy, chợt lên tiếng đáp. Nói thật, liên vẹn vẹn lầu 1 gian phòng tới nói, Kỳ Thật Liên đã cực kỳ hào hoa. Phải biết Còn lại học sinh thế nhưng là còn ở băng lãnh đại thông trại. Bất quá Tân Minh thân phận, sướng được với cái phòng này. Những này thị nữ cùng thị vệ cũng liền đi theo dính ánh sáng. Vậy nếu như không có chuyện rồi khác, ta sẽ không quấy rầy thánh tử điện hạ rồi. Vậy lão sư thử thăm dò hỏi. "Từng, đi xuống đi." Tân Minh gật đầu nói. Chương 376, không có mắt người. Tân Minh ở tại nơi này xa hoa trong khu nhà cao cấp, trải qua thần tiên sinh hoạt. Xuất phát từ Tân Minh thân phận co như Tần Minh không đi lên lớp, cũng không người nào dám nói không. Những lão sư kia, thậm chí càng tự mình đến cho Tần Minh đưa lên thăm hỏi, nhìn xem Tần Minh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Tần Minh 10 điểm chán ghét những cái kia tranh luận phải trái tri thức, đương nhiên sẽ không ngốc đến chạy tới. Nhưng là đối với Tần Minh tới nói, đây hết thảy ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Bởi vì Tần Minh thiên phú, dù sao cũng là bày ở nơi này. Tu luyện 1 phút, tương đương với bình thường nhân tu luyện 200 phút. Tần Minh ngồi trong phòng, chuẩn bị Minh Tượng. Vừa mới lâm vào Minh Tượng trạng thái, hắn liền phát hiện bàng bạc bà quang minh hệ tinh thần lực liền đem hắn bao khỏa tại trong đó. Tần Minh nếm thử hấp thu, lại phát hiện căn bản không có những lão sư kia nói đến cỡ nào khó khăn. Tần Minh đứng ở chính giữa, những cái kia quang minh hệ tinh thần lực thậm chí cũng đứng xếp hàng muốn được Tần Minh hấp thu hết. Tần Minh thấy thế, không khỏi mười điểm bất đắc dĩ. Xem ra, đây chính là thiên phú, có thiên phú tại, ai cũng không có biện pháp. Tần Minh hấp thu một mực hấp thu, theo buổi sáng một mực hấp thu đến ban đêm. Rốt cục, Tần Minh cảm nhận được tinh thần lực gồng cùm xiển xích, sau đó biến 10 điểm nhẹ nhõm đem nhảy tới. Hiện tại Tần Minh đã là một tên chân chính một cấp ma pháp sư. Tần Minh nhìn qua phong cảnh phía ngoài, sờ lên khu quát bụng, tu luyện một ngày là thật là có chút đói bụng. Thánh tử điện hạ. Tần Minh vừa mới xuống lầu, hai tên thị nữ liền tiến lên đón. Thánh tử điện hạ là đói bụng a, ta lập tức thông tri nhà ăn đưa cơm tới. Không cần Tần Minh chậm rãi lắc đầu. Ta đi nhà ăn ăn, vừa vặn nhận biết một cái bạn học mới. Được rồi, Thánh tử Điện Hạ. Kia thánh nữ tự nhiên không có khả năng bội Tần Minh ý tứ. Tại hai tên thị nữ chỉ dẫn phía dưới, Tần Minh đi tới trong phòng ăn. Hệ e ngôn học viện nhà ăn có 3 tầng, càng lên cao càng quý. Đa dạng học sinh chỉ có thể ăn miễn phí cung ứng lầu 1. Có thể tại lầu 2 ăn, đều là một chút lão sư cùng thân phận có chút không tầm thường học sinh. Mà có thể đến 3 tầng lầu, cơ hội không có đều là một chút học viện 10 điểm trọng lượng cấp lão sư, có rất ít học sinh có thể đi lầu 3 ăn cơm. Thánh tử điện hạ, nhóm chúng ta đi mấy tầng? Tần Minh nghe vậy, trầm ngâm một lát. Đi tầng 2 đi. Ba tầng mặc dù phù hợp Tần Minh thân phận, nhưng đều là một đống lao đầu tử âm u đầy tử khí. Nương tựa theo Tần Minh xuất sắc thiên phú, cũng không cần cái gì lão sư chỉ đạo. Vô sự tự thông, cho giỏi hơn thầy, nói chính là Tần Minh. Đi vào tầng 2 về sau, Tần Minh Trương Dương lập tức đưa tới không ít học sinh ghé mắt, không ít học sinh cũng nhìn qua Tần Minh, trong đó càng là có một người nhỏ giọng nói: "Đây là người nào, lại có thể đem thị nữ đưa đến trong học viện đến? Ở trong học viện, không phải không cho phép trị đặc tù hóa a?" Tên kia học sinh mới vừa mở miệng, một bên học sinh liền bưng kín miệng của hắn. "Ngươi nói cái gì đây, không muốn sống? Cái này thế nhưng là chúng ta Quang Minh giáo đỉnh thánh tử, cũng là ngươi có thể chỉ trích?" Kia học sinh nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Thanh âm có chút run rẩy nói: "Ngươi nói là, hắn chính là Thánh tử điện hạ." "Không sai, hắn chính là Thánh tử điện hạ." "Nếu như là Thánh tử điện hạ, vậy liền không có vấn đề gì." Dù sao Trần Minh, sớm muộn cũng phải kế thừa Quang Minh giáo hoàng vị trí. Nếu để cho tương lai giáo hoàng cùng bọn hắn ngồi tại hết hãy, lúc này mới sẽ khiến bọn hắn kinh hoàng, gây nên bọn hắn khó chịu. Nhưng vào lúc này, không ít cấp cao học sinh cũng phát hiện Trần Minh trên thân ma pháp lực ba động. Thánh tử điện hạ Không phải hôm nay mới vừa vào học sao? Vừa mới khảo thí xong tiên phú. Đúng vậy a. Lập tức liền có một tên học sinh đáp lại nói: Thế nhưng là ngươi xem thánh tử trên người mà pháp lực ba động. Không yến học sinh nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn qua. Cái này xem xét, thế nhưng là quả thực nhường bọn hắn chấn kinh không ít. Ma pháp lực này ba động mặc dù 10 điểm yếu ớt, nhưng là thực sự tiến vào một cấp ma pháp sư cảnh giới. Ngắn ngủi một ngày, Tân Minh liền thành công trở thành một tên một cấp ma pháp sư. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Không, đây không có khả năng. Căn cứ thường ngày quy luật, bình thường người, muốn trở thành một tên một cấp ma pháp sư, chỉ ít hẳn là tại ba tháng khoảng trường thời gian, đây là thiên phú mười điểm không tệ. Thiên phú kém một chút, có lẽ một năm đều chưa hẳn có thể đến một cấp ma pháp sư. Các ngươi đừng quên, thánh tử điện hạ tinh thần lực thế nhưng là vượt ra khỏi thường nhân hai trăm lần. Đúng vậy à, lúc này bọn hắn mới nghĩ tới. Tân minh tinh thần lực, thế nhưng là vượt ra khỏi thường nhân hai trăm lần. Cái này chứng minh, Tân Minh tu luyện ma pháp từng cái phút, liền tương đương với còn lại nhân tu luyện ma pháp 200 phút. Cái này kinh khủng tỉ lệ, bất cứ người nào nghĩ đến đều muốn kinh hãi. Phải biết, cái này căn bản là không có khả năng tồn tại. Vượt ra khỏi 200 lần lại như thế nào? Đột nhiên có một tên học sinh mở miệng nói, cái này đột ngột một câu, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt. Phải biết, cái này thế nhưng là tại nơi công cộng, vậy mà liền dám như thế nói chuyện. Trọng điếu nhất chính là Thánh tử nhưng không có đi. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên cảm thấy, đây là một lần biểu hiện mình cơ hội. Nếu như có thể hiện tại triền lộ chính một cái, đạt được thánh tử ưu ái. Coi như không thể trở thành thánh tử tâm phúc, dù là trở thành thánh tử chó săn, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, lập tức liền có mấy tên học sinh đi tới vừa mới mở miệng tên kia học sinh trước người. Ngươi cũng dám đối thánh tử điện hạ ra khỏi giọng giảng, còn không nhanh cho thánh tử điện hạ quỳ xuống nhận lầm. Đúng đấy nhanh cho thánh tử điện hạ quỳ xuống nhận lầm. Lập tức, người xung quanh nhanh chóng bắt đầu làm ồn bắt đầu. Kia học sinh nhìn bất quá cũng liền 7, 8 tuổi, cũng hẳn là mới vừa tới đến học viện không lâu. Hắn hiển nhiên chưa từng xảy ra loại này tình huống, giờ phút này khuôn mặt nhỏ của hắn có chút thất kinh. Ngươi nếu không quỳ xuống nhận lầm, nhóm chúng ta liền đánh tới ngươi quỳ xuống nhận lầm. Lập tức liền có một tên học sinh động thủ. Cái này mở miệng học sinh vừa mới bắt đầu tu luyện ma pháp lực, căn bản không có sức hoàn thủ trực tiếp liền bị hai tên đệ tử quật ngã trên mặt đất. Thần Minh chậm rãi đi vào người này trước người. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Dũng Si đến cùng là ai, vậy mà như thế không sợ chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, kia học sinh vậy mà quật cường ngẩng đầu lên. Thánh tử lại như thế nào, cũng không thể vi phạm quy củ của học viện. Kia học sinh có chút quật cường nói, vi phạm quy củ của học viện. Thần Minh choáng váng, chung quanh tất cả mọi người vui vẻ. Lúc này ở tất cả mọi người trong mắt Cái này học sinh chính là một kẻ ngu ngốc. Bọn hắn vừa rồi vậy mà cùng một kẻ ngu ngốc nói như vậy thời gian rảnh. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức không khỏi có chút im lặng. Giờ phút này, bọn hắn đã có thể nghĩ đến cái này học sinh hạ tràng. Ra khỏi chọc giận thánh tử, chỉ sợ chết đến 800 lần đều không đủ. Ngươi có thể biết rõ ngươi nói câu nói này sẽ cho ngươi mang đến cái gì." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Cùng lắm thì vừa chết, một người làm việc một người đang. Kia học sinh thân thể có chút run rẩy có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn cũng có chút hối hận. Vô luận như thế nào, tuổi của hắn không tệ mới 8 tuổi, tâm tính còn chưa thành thục. Hắn biết mình không nên nói như thế, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là không có thể chịu nhịn ở. Hắn quyết định, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Tại ệ ngật trong học viện, tất cả học sinh hết thảy bình đẳng, không có đặc quyền, đây là ệ ngật học viện thiết luật. Chính là quang minh giáo đỉnh thánh tử, cũng muốn tuân theo. Gặp gỡ như thế một cái trẻ con miệng còn hơi sữa, Tân Minh thậm chí liền ăn cơm ý nghĩ cũng không có. Ta hỏi ngươi, học viện bên trong có để hay không cho giết người? Kêu học sinh nghe vậy khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, bản năng mở miệng nói. Tại ẹ ngợt trong học viện, không chỉ giết người không bị cho phép, chính là đánh nhau đều là không bị cho phép. Vậy ta hôm nay, liền để ngươi xem một chút, có người hay không có dũng khí ngăn cản. Nói đi, ngoài cửa liền tiến đến một cái lưng hùm vai gấu quang minh giáo đình bản tròn kỵ sĩ. Mỗi người cấp bậc, cũng không thua cấp 7 chiến sĩ Tại mấy tên cấp 7 chiến sĩ vây cùng dưới, lại là gần như thế cự ly. Người này chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lãnh ít. Bất quá khắp nơi trận trong mọi người, cũng không ai thương hại hắn. Đối với bọn hắn tới nói, tự làm tự chịu thôi. Giang rắc. Cái gặp một tên thị vệ, trực tiếp đạp vỡ cái này học sinh xương bả vai. Kia học sinh bị đau, lập tức kêu rên lên. Giờ phút này hắn đem ánh mắt nhìn về phía tầng 2 lão sư, những lão sư kia lập tức lặng lẽ ẩn nấp tại đám người bên trong. Cho cười. Cái này thời điểm ngủ có dũng khí giúp cái này học sinh. Ai giúp? Chính là tại cùng Tần Minh đối nghịch. Coi như Tần Minh không nói, những người kia cũng tuyệt không có dũng khí đứng ra. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. "Lão sư, các ngươi ra a." Giờ phút này kia học sinh tuyệt vọng phát hiện, trong ngày thường khắp nơi có thể thấy được lão sư, giờ phút này lại phảng phất cũng hóa thân thành dưa đen giúp đầu, trốn đi. "Bất quá Tần Minh tới nói, như thế có chút không quan trọng. Cho ngươi 3 hơi thời gian." Nếu là tìm không thấy người, chỉ sợ ngươi hôm nay liền trở về không được. Nói năng lô mãng, tự làm tự chịu thôi. Coi như giờ phút này cái thiếu niên trực tiếp chết mất, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều là 10 điểm bình thường sự tình. Có can đảm tìm Thánh tử điện hạ nói phiến phức, coi như Thiên Vương lão tử tới đều muốn cho hắn buộc một trằm. Không, các ngươi không thể dạng này, trong học viện cấm chế ổ đả. Kia học sinh thấy thế, lập tức bắt đầu kêu rên lên. Bất quá lúc này, lại là không người nào dám trợ giúp hắn. Dù sao vô luận như thế nào, người này đều là chọc giận tới Tần Minh. Nếu như bọn hắn thật suất thủ, chọc phải Tần Minh không vui, chỉ sợ sẽ là nói câu nào sự tình, liền có thể nhẹ nhõm nhường bọn hắn diệt môn. Khoảnh khắc về sau, giờ phút này tên đệ tử đã không có sinh tức, 10 điểm thảm liệt. Bất quá cái này không thể coi xong, người này đã nâng lên Tần Minh sau lưng Quang Minh giáo đỉnh. Đã như vậy, vậy cũng không cần Tần Minh xuất thủ. Trảm thảo trừ căn nhiệm vụ. Tần Minh liền giao cho những này một giới thực tập người. Bị điểm trúng những người kia, lập tức tâm linh thần hội tiếp nhận cái này học sinh, đem cắm vào ở giữa. Cái loại cảm giác này, Tần Minh cho là mình trong nháy mắt là vạn chúng chú mục trung tâm. Trung tâm cảm giác nhường Tần Minh cảm thấy 10 điểm đẹp trai, nhưng là sau cùng kết cục nếu là 10 điểm đơn giản. Tìm tới người, giết bọn hắn. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là bọn hắn đều đã như vậy tình cảnh. Nhưng giờ phút này, lại là không người nào dám vi phạm Tần Minh ý tứ. Thần Minh là Quang Minh giáo đỉnh thánh tử, Tần Minh chính là mệnh lệnh. Cái này học sinh một nhà cuối cùng là xử trí như thế nào Tần Minh không rõ ràng, nhưng chọc giận tới Tần Minh, bọn hắn cũng tất cả đều đáng chết. Tần Minh thậm chí liền cơm cũng chưa ăn, liền trực tiếp về tới chủ trọ bên trong. Giờ phút này Tần Minh mới phát hiện, tại trên mặt bàn có 20 người. Thời khắc này cái này 20 người, đôi ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên Đối với bọn hắn tới nói, Tần Minh cũng là vô cùng trọng yếu. Tìm ta có chuyện gì? Nhóm chúng ta hy vọng Thánh tử điện hạ đừng lại xuất hiện chuyện như vậy. Dù sao hiện tại cái này thời điểm cũng không có cái gì chỗ tốt. Cái này 20 người cũng đều là Quang Minh giáo đỉnh phái tới âm thầm bảo hộ Tần Minh. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Minh như thế chưa dương cũng không phải là một chuyện tốt. Phải biết, Tần Minh tiên phú đã rất nhiều người đều rõ ràng. Tần Minh tính mệnh liên quan đến lấy Quang Minh giáo đỉnh tương lai hướng suy. Cho nên Tần Minh là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi nếu như kia thiếu niên đối Tần Minh có ác ý, rất có thể liền Tần Minh liền đã gặp độc thủ. Gần như vậy cự ly, bọn hắn muốn gấp rút tiếp viện lại là cũng không dễ dàng. Tần Minh nghe vậy, lại là có chút không quan trọng. Nói thật, nương tựa theo Tần Minh mấy đời kinh nghiệm, kia thiếu niên đến cùng có phải hay không sát thủ Tần Minh liếc thấy ra. Nếu quả như thật là sát thủ, chỉ sợ người kia đem hắn phải chết không nghi ngờ. Thần Minh sẽ ở người kia xuất thủ trước đó, trực tiếp đem giết chết. Thần Minh lần này xuất thủ, bất quá là vì lợi uy. Nói thật, Thần Minh cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là Quang Minh giáo đỉnh thánh tử, là tương lai giáo hoàng, lại có người có dũng khí nghi ngờ hắn đặc quyền. Từng, ta rõ ràng. Thần Minh chậm rãi gật đầu nói, mặc dù tại Thần Minh trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là những người này mặt mũi vẫn là phải cho. Gặp Thần Minh dễ dàng như thế đáp ứng xuống tới, cầm đầu lão giả sắc mặt lập tức có chút hòa hoãn. Nếu không phải đến nguy hiểm thời điểm, bọn hắn lại thế nào nguyện ý cùng Thần Minh mặt đỏ? Phải biết, Thần Minh dù sao cũng là Quang Minh giáo đỉnh tương lai. Chuyện của người này, giao cho nhóm chúng ta xử lý là được rồi, ngươi liền an tâm trong học viện học tập liền tốt. Bọn hắn trong miệng người, dĩ nhiên chính là vừa rồi cái kia nói năng lô mãng thiếu niên. Thần Minh không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Vô luận là ai xuất thủ, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá Thần Minh xuất thủ, bọn hắn sẽ chết thống khổ hơn một chút. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là phải cảm tạ con của bọn hắn. Nếu không phải con của bọn họ nói năng lô mãng, cũng sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Ừm, ta rõ ràng. Dù sao vô luận như thế nào, bọn hắn cũng trốn không thoát vừa chết. Trừ phi bọn hắn có thể tại Quang Minh giáo đỉnh người đến trước đó, chạy ra Đồng Minh Thần Thánh đi. Phải biết, muốn ly khai Đồng Minh Thần Thánh, đi qua Ma Thú Sơn mạch là đường tắt duy nhất. Bọn hắn coi như tiến vào Ma Thú Sơn mạch, cuối cùng chờ lấy bọn hắn cũng chỉ có vừa chết. Tần Minh biết rõ, hắn hiện tại không nên chú ý những mấy tiểu nhân vật. Trực giác nói cho Tần Minh, hắn cùng Lâm Lôi rất có thể là một ngày tiến vào Ệ Ngật học viện. Ngay tại vừa mới, Tần Minh tại đám người bên trong phát hiện một cái bất phàm thiếu niên. Mặc dù quần áo không phải thái hoa quý, nhưng mà một thân khí chất lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Đông dạng trời sinh liền có thể như thế, chỉ có nhân vật chính. "Ngươi giúp ta tra một cái, mấy ngày nay khai giảng có hay không một cái tên là Lâm Lôi học sinh?" Thần Minh tìm đến một tên lão sư, chậm rãi mở miệng nói: Có lẽ đối với Trần Minh tới nói không dễ dàng, nhưng là đối với bọn hắn, chính là lật qua bạn thời gian. Chương 377, Khổ cực ken. Thánh tử điện hạ, điều tra, năm nay nhập học tân sinh không có để cho làm lâm lôi. Vậy lão sư chậm rãi mở miệng nói: Không có a. Thần Minh lập tức yên tâm lại. Xem ra kia lâm lôi hẳn là còn không có tiến vào ệ ngật học viện. Chỉ cần lâm lôi tiến vào ệ ngật học viện chính là tử kỳ của hắn. Tại Ệ Ngật trong học viện có một cái đồ vật gọi là học sinh xếp hạng. Mỗi người đều có thể khiêu chiến xếp hạng tại 10 tên bên trong người. Giống Trần Minh loại này mới vừa vào học tân sinh, bình thường đều là không có xếp hạng. Muốn thu hoạch được xếp hạng, bọn hắn nhất định phải trước đánh bại bảng danh sách người cuối cùng. Hiện nay Ệ Ngật học viện pháp thuật tại giáo sinh có hơn 2000 người, nhưng là bảng danh sách lại cái hết hạn đến 1000 tên. Nói cách khác, muốn tại Ệ Ngật học viện trên bảng có một cái tên Vậy ngươi nhất định phải tới trước hai vị trí đầu phần có một. Cả ngày trong phòng đợi, cả người đều muốn đổi phế. Tân Minh cảm thấy, là thời điểm đi khiêu chiến một cái cái kia bảng danh sách. Người tới, mang ta đi võ đài. Tân Minh mở miệng nói. Mười phút sau, Tân Minh đến khiêu chiến chỗ. Nhưng là tin tức chuyển đến, lại là nhường Tân Minh dở khóc dở cười. Thứ một ngàn tên người nghe nói Tân Minh muốn khiêu chiến hắn, vậy mà trực tiếp dọa đến từ bỏ, đem thứ một ngàn tên vị trí chắp tay tặng cho Tân Minh. Bất quá kia thiếu niên tự nhiên cũng 10 điểm không cam tâm, phải biết, có thể tại ẽ ngợt học viện pháp thuật bên trong xếp tới trước 1 ngàn tên, thấp nhất cũng là cấp 3 ma pháp sư. Coi như tần mình thiên phú lại nghịch thiên, cũng bất quá mới là một cấp ma pháp sư. Một cấp ma pháp sư, liền một chút cơ sở pháp thuật cũng không biết. Hắn làm sao không muốn đánh, nhưng là cũng phải nhìn xem đối thủ là ai. Hắn còn chưa mở lời thời điểm, liền chính hắn lao sư cũng khuyên hắn tử bỏ tranh tài. Nếu là thua tranh tài, liền thành cho cười cấp ba ma pháp sư liền một cấp ma pháp sư cũng đánh không lại. Nhưng nếu là thắng tranh tài, hậu quả kia thì càng nghiêm trọng. Hắn muốn rõ ràng, chính hắn khiêu chiến đối thủ là ai? Thần Minh thân phận, toàn bộ Hệ Ngượt Học viện ai không rõ ràng. Phải biết, Thần Minh thế nhưng là Quang Minh giáo đỉnh thánh tử. Toàn bộ Hệ Ngượt Học viện đều là Quang Minh giáo đỉnh. Nếu là đem thánh tử đánh, còn có thể xuống chỗ tốt. Nghĩ tới đây, kia thiếu niên lập tức cũng minh bạch sự tình lợi và hại. Bất quá chỉ là một cái xếp hạng Lúc này tại hắn trong mắt cũng đã không phải trọng yếu như thế. Trung quanh láo sư cùng bằng hưu nghe nói, không khỏi đều vì hắn cái này lựa chọn sáng suốt điểm khen. Từ bỏ rồi. Thần Minh chừng mắt mắt to. Đúng vậy à. Vậy láo sư cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Ta còn muốn tiếp lấy khiêu chiến. Tốt. Căn cứ ẻ ngợt quy củ của học viện, mỗi người một ngày nhiều nhất có thể khiêu chiến 10 lần. Sau nửa canh giờ, thần Minh liền đã đứng ở ẻ ngợt học viện người thứ 900 vị trí. Nửa canh giờ cũng không phải Tần Minh xuất thủ cấp tốc, mà là căn bản không có một người có dũng khí cùng Tần Minh đánh. Nghe nói khiêu chiến bọn hắn chính là Tần Minh về sau, nhao nhao cũng dọa đến trực tiếp từ bỏ tranh tài. Tần Minh thấy thế, không khỏi mười điểm bất đắc dĩ. Xem ra có được một cái vô địch thân phận, cũng không phải một chuyện to ta. Người khác liên thủ cũng không dám động. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh liền một mặt buồn bực về tới chỗ ở căn cứ ẻ ngật quy củ của học viện, một người một ngày chỉ có thể khiêu chiến 10 lần. Tân Minh may mắn trở thành ẹ e ngợt học viện thăng liền xếp hạng tối cao tồn tại, cũng là tốc độ tăng lên nhanh nhất tồn tại. Chỉ bất qua cái thành tích này cùng tốc độ phía sau, đến cùng xảy ra chuyện gì lòng chua sót sự tình, chỉ có Tân Minh một người biết rõ. Mặc dù Tân Minh đứng ở người thứ 900 vị trí, nhưng không có một người cho rằng Tân Minh thật có thể đứng tại cái này vị trí bên trên. Phải biết, ẹ e ngợt học viện 600 tên đến 1 ngàn tên, thuần một sắc đều là cấp 3 ma pháp sư. Tân Minh, chỉ sợ liền cấp thấp nhất ma pháp cũng không biết. Ngày thứ 2, Thần Minh lại đến nơi này. Có hay không có thể nạp danh khiêu chiến? Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Vậy lão sư nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Tại hệ ngột trong học viện, đúng là có thể nạp danh khiêu chiến. Nạp danh về sau, sẽ chỉ hướng bị người khiêu chiến thông báo người khiêu chiến xếp hạng, mà sẽ không nói ra chân thực ma pháp lực đẳng cấp cùng tính danh. Vậy ta lựa chọn nạp danh khiêu chiến. Được rồi, thánh tử điện hạ. Vậy lão sư mười điểm bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn hiện tại cái hy vọng bị khiêu chiến người kia có thể cẩn thận một điểm, đi xem liếc mắt bảng danh sách thứ 900 người đến cùng là ai. Tuyệt đối đừng mù quáng đáp ứng, đến thời điểm mất mặt rất càng lớn. Một chỗ phòng riêng bên trong, một tên thị vệ gõ thuê phòng cánh cửa. Đối diện chạy ra một cái ước chừng 10 tuổi thiếu niên. "Ngươi tốt, Ken, có người muốn khiêu chiến ngươi." Hiện tại Ken, tại trên bảng danh sách thứ hạng là thứ 890 tên. "Có người khiêu chiến ta?" "Là ai?" Ken không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thị vệ kia nghe vậy, lập tức có chút tiếc nuối nói: "Thật xin lỗi, đối phương lựa chọn nặc danh khiêu chiến, không thể cáo chi ngài tên của hắn cùng ma pháp sư đẳng cấp. Có thể nói cho ngài, chính là hắn ở vào bảng danh sách người thứ 900. Bảng danh sách tại E Ngự Học viện trên quảng trường, cách nơi này 10 điểm xa xôi." Hắn mới lười nhác chạy tới một chuyến. Mà bảng danh sách người thứ 900, hắn tựa hồ biết là ai. Hắn nhớ kỹ, tại tự mình 3 ngày đóng trước cửa ấy, Tự mình hảo hữu tiểu bản liền cấp đoạt người thứ 900 vị trí. Đoán chừng là tiểu bản biết mình mình tưởng kết thúc, muốn cùng tự mình tỉ thí một cái. Muốn tỉ thí liền tỉ thí thôi, còn toàn bộ nặc danh thần thần bí bí. Ta lựa chọn đón lấy. Thiếu niên chậm rãi mở miệng nói, thị vệ kia nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia không thể tin. Hắn do dự một lát, sau đó vẫn là mở miệng nói, "Ngài nhất định phải đón lấy a." Không đi trên bảng danh sách nhìn xem người thứ 900 là ai. Cái này thiếu niên nghe vậy, lập tức bất mãn hết sức. Lễ Mễ trầm giọng, "Ta biết là ai, đoán lấy là được rồi." "Được rồi." Thị vệ kia nghe vậy, mặc dù bị giày một phen, nhưng lại không hề tức giận. Tương phản, tại hắn đấy mắt vậy mà xuất hiện một chút thương hại. Hắn biết rõ, cái này 10 tuổi thiếu niên, chỉ sợ muốn ra chuyện cười lớn. Ngay tại thị vệ này đi không lâu sau, ngoài cửa hấp tấp đi đến một cái tiểu mập mạp. Kia thiếu niên tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là tự mình hảo hữu, Tiểu Ban. Tiểu Ban nhìn thấy thiếu niên Vội vàng mở miệng nói, "Ken, là có người hay không hướng ngươi phát ra nặc danh tiêu chiến?" Tiểu Bàn nói, con nuốt xuống một cái nước bọt. "Đúng vậy a, người kia không phải liền là ngươi a?" Ken mở miệng nói, "Người kia không phải ta." Tiểu Bàn nghe được về sau, vội vàng mở miệng nói, "Ngươi liền tiếp tục giả bộ." Ken cười nói, trong lòng hắn, đây chính là Tiểu Bàn cố ý cùng hắn diễn trò. "Thật không phải là ta." Tiểu Bàn giơ lên trong tay thẻ bài, "Ngươi xem gia hiện tại là thứ 910 tên. Cái gì? Ken Zốt cục rõ ràng, tiểu bàn lại là không có cùng hắn nói đùa. Bảng danh sách thứ 900, xác thực một người khác hoàn toàn. Hắn là ai? Ngươi biết rõ Quang Minh giáo đỉnh thánh tử a? Tiểu bàn chậm rãi mở miệng nói, "Đương nhiên biết rõ, kia thế nhưng là một cái đại nhân vật." Nghe đồn thiên phú nghịch thiên, chẳng những tam hệ siêu hạng, mà lại càng là thưởng nhân 200 lần tinh thần lực. Ken hơi nghi hoặc một chút đạo, hắn không rõ ràng Vì sao tiểu bản đột nhiên muốn nói như vậy? Đột nhiên, hắn giống như minh bạch thứ gì. Nạp danh khiêu chiến ta, không phải là thánh tử đi. Không sai, chính là thánh tử. Hắn trước đây khiêu chiến ta, ta trực tiếp liền từ bỏ. Làm ta nghe được ngươi kết thúc minh tưởng tin tức về sau, liền biết rõ kia thánh tử nhất định sẽ hướng ngươi phát lên khiêu chiến. Cái này không vội vàng tới thông tri ngươi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Tiểu bản mở miệng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ken lập tức có chút vẻ bối rối nói: "Nếu như bị người nhìn thấy, hắn cũng dám ra tay với thánh tử, chỉ sợ cũng muốn xẻ ra chuyện. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Đánh thôi." Tiểu Ban lúc này cũng là không có biện pháp. Tại ngự thuật trong học viện, ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ khiêu chiến, từ bỏ tranh tài. Nhưng là ngươi một khi đã ứng, liền không thể nhận thua. Nhất định phải đánh một trận này, thắng thua lại kết luận. Nếu là người khác khiêu chiến, Ken tất nhiên sẽ oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Thế nhưng là lần này đối thủ của hắn là thánh tử. Một khi hắn thương thánh tử nửa sợi lông, kết cục của hắn có thể nghĩ. Thánh tử đối với Quang Minh giáo đỉnh tầm quan trọng, bọn hắn mười điểm rõ ràng. Coi như Trần Minh không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhất định cũng sẽ có người xuất thủ. Đến thời điểm đánh nhau thời điểm, ngươi liền diễn một cái. Có thể xuất thủ, nhưng nhất định không muốn thương tổn tới thánh tử. Đánh mấy hiệp về sau, liền trực tiếp nằm trên mặt đất là được rồi. Dạng này được sao? Ken có chút do dự nói. Ta chỗ nào biết rõ được hay không, chỉ có thể tư mã xem như ngựa sống ý ý. Tiểu ban lúc này cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. 10 phút về sau, Ken cùng Tần Minh liền tiến vào trong võ đài. Ken nhìn qua cách đó không xa Tần Minh, cẩn thận nghiêm túc nói. Gặp qua Thánh tử Điện Hạ. Tần Minh nhìn thấy Ken thần sắc, liền biết do trận đấu này chỉ sợ lại ngâm nước nóng. Hán trợt mở miệng nói. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, biết rõ không. Ken nghe vậy, lập tức ở trong lòng thầm nghĩ xuất ra toàn bộ thực lực. Ngươi là điên rồi đi. Tự mình thế nhưng là cấp 3 ma pháp sư, mà Thần Minh bất quá mới 1 cấp ma pháp sư. Trên lệch 2 cấp, có lẽ Ken một chiêu liền có thể đem Thần Minh trực tiếp đánh bại. Nhưng biết rõ là như thế này, Ken có dũng khí xuất thủ a. Ken đem ánh mắt liếc nhìn một bên lão sư, vậy lão sư cũng là gia hiệu hắn, tuyệt đối không nên xuất thủ. Nếu không cho dù là ệ e ngật học viện, cũng không giữ được hắn. Thánh tử điện hạ, ngài tỉnh ra tay đi một. Thần Minh nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt có chút lúng túng nói: "Vẫn là ngươi trước ra tay đi. Không phải Tần Minh không muốn xuất thủ, mà là vừa mới Tần Minh mới nghĩ đến, tự mình căn bản không có tu luyện pháp thuật. Cái này tương đương với lên chiến trường có đạn không có thường, cái này là thật có chút xấu hổ. Kèn ngay vậy thì là cho v้าง, để cho mình trước xuất thủ." Hắn chả vốn nghĩ đến, nhường Tần Minh trước xuất thủ, sau đó tự mình dựa thế liền trực tiếp ngã xuống đất. Thế nhưng là, nhưng Tần Minh như là đã mở miệng Hắn tự nhiên không thể bội tần minh ý tứ. Vậy được rồi, Thánh tử điện hạ chú ý, ta muốn bắt đầu. Hỏa cầu thuật. Cái này Ken là một tên cấp 3 hỏa hệ ma pháp sư. Hỏa cầu thuật là cấp thấp nhất hỏa hệ ma pháp. Nhìn ra, cái này Ken cũng là vì để cho mình là bại, phí hết tâm tư. Khoảnh khắc về sau, cái gặp Ken trên pháp trường, gạt ra một cái chỉ có rộng chừng một ngón tay tiểu hỏa cầu. Thần Minh thấy thế, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chỉ sợ sẽ là người bình thường châm lửaủi đốt cũng so cái này hỏa cầu phải lớn. Cái gặp cái này hỏa cầu run run rẩy rẩy, nghiêng về một bên lấy bay đến cự ly Trần Minh 10 mét địa phương, vậy mà lập tức liền muốn tiêu tán. Trần Minh thấy thế, vội vàng xông tới. Đây là hắn lần thứ nhất gần như thế cự ly nhìn thấy bản long ma pháp, hết sức tò mò. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Trần Minh vậy mà trực tiếp nên đón cái kia hỏa cầu xông tới. Cuối cùng cái kia hỏa cầu rơi vào Trần Minh trên đầu, đốt rủi Trần Minh một nắm tóc. Uy lực cũng quá nhỏ. Thần Minh lập tức bất mãn hết sức. Đối diện Ken thấy thế, đã sợ đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, xong, hết thệ cũng xong. Hắn cảm thấy mình có thể chuẩn bị cùng xử lý hậu sự. Xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, yên tâm, ta không truy cứu ngươi. Đối diện Ken nghe vậy, lập tức 10 điểm im lặng. Ngươi không truy cứu ta, nhưng là có người truy cứu ta à? Chờ lấy nó ngươi chân tối người, có nhiều lắm. Tự mình còn không phải thành bọn hắn khai đao đối tượng. Ta thánh tử điện hạ, Ngài tha cho ta đi. Giờ phút này Ken đã mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi nếu là không xuất ra toàn bộ thực lực, ta diệt ngươi cựu tộc. Thần minh sắc mặt lập tức âm châm xuống. Xem ra không lấy ra chút thủ đoạn, cái này Ken là không sẽ ra tay. Thuất ra. Ta. Ken 10 điểm người bài. Hỏa tương thuật. Hỏa tương thuật là hỏa cầu thuật tiến dai, cấp 2 ma pháp sư có thể dùng. Nhưng là muốn thuần thục vận dụng hỏa tương thuật, chỉ có cấp 3 ma pháp sư mới có thể đạt tới. Nhìn qua kia chiếm cứ nửa cái lôi đài tường lửa, thần minh trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đây mới là ma pháp. Giờ khắc này ở dưới đài đã sôi trào. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh em trợn mắt, liền bắt đầu phát giác sự tình khả năng xuất hiện vấn đề. Là bọn hắn nhìn qua Tần Minh hình miệng, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là cũng có thể đại khái phán đoán ra. Thửa như là rết cái gì cựu tộc. Ngay sau đó, chính là một đạo tường lửa hướng về phía Tần Minh đi. Khó nói cái này ken bị trọng dẫn muốn ra tay với Thánh tử. Phải biết, Thánh tử bất quá là một cấp ma pháp sư, đạo này tương lửa, rất có thể xem muốn hắn mệnh. Một khi Trần Minh xẻ ra chuyện, bọn hắn toàn bộ hệ e ngự học viện chỉ sợ đều muốn xẻ ra chuyện. Ít nhất ở đây những người này, không một kẻ nào có thể sống được. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh lén đến trên lôi đài. Chính là thủ lôi đài mấy vị lão sư. Bọn hắn vốn là cam đoan không có người khác nhúng tay can thiệp, cam đoan khiêu chiến công bằng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Phá hư công bằng lại là chính bọn hắn. Cái gặp một tên cấp 6 phong hệ đại ma pháp sư xuất thủ, trực tiếp đem đạo này tường lửa xô tan. Thánh tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Thời khắc này Tần Minh bất mãn hết sức, những lão sư này chạy tới làm gì? Đạo này tường lửa, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Cái này tốt, ngồi vững hắn sẽ chỉ dựa vào quan hệ danh tiếng. Mấy tên lão sư gặp Tần Minh bất mãn hết sức, tưởng rằng tại đoán trách bọn hắn tới chậm, vội vàng mở miệng nói: "Thánh tử điện hạ, chúng ta đến chậm." Giờ phút này lại có mấy thân ảnh sông lên lôi đài, một cái sáng loáng trường kiếm trực tiếp gác ở ken trên cổ. Chỉ cần Tân Minh mới mở miệng, ken đầu liền sẽ trong nháy mắt bay ra ngoài. Mấy người kia, chính là Tân Minh bên người bàn tròn kỵ sĩ. Làm gì? Tân Minh mở miệng nói. Vuông kiếm. Viên kêu bàn kỵ sĩ ngay vậy, mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng vẫn là đem kiếm để xuống. Không đánh nhau thì không quen biết, các người không cho phép đối với hắn xuất thủ. Tân Minh nết miệng cười nói lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ. Chương 378, không phải Tần Minh nghĩ chơi xấu. Không cho phép đối với hắn xuất thủ. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Tần Minh đã nói, không đồng ý bọn hắn ra tay với Ken, kia nghĩ đến khẳng định chính là muốn tự mình xuất thủ. Khổ cực Ken, nguyên lai nói không chừng còn có thể rứt thoát chết, rứt thoát đi đầu thai. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ muốn sống không bằng chết. Giờ phút này ngày xưa Ken hảo hữu, nhìn qua Ken cũng như là sa hạt. Liên Liên tiểu bản cùng lén lén từ một bên chạy trốn. Tương độ mọi người đẩy, giờ phút này ai cùng Ken thân cận, chỉ sợ cũng đem cùng Ken một cái hạ chàng. Tự cầu nhiều phúc đi. Ken lão sư đi vào Ken trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. Giờ phút này Ken lão sư đã ở trong lòng mắng lên, thằng ngu này chẳng những đem tự mình hại chết, còn muốn mang theo lão sư của hắn. Cái này tốt, chỉ sợ thánh tử liền hắn đều muốn ghi hận. Không được, tự mình phải nắm chắc đem cái này Ken khu thuộc xuất sư cánh cửa. Ken Từ giờ trở đi ngươi không còn là lớp chúng ta học sinh. Ken nghe vậy, lập tức khóc không ra nước mắt. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một tiên thị vệ đem một phong thư đưa cho Ken. Ken nghi ngờ mở ra. Gửi thư chính là đệ xạ gia tộc. Đệ xạ gia tộc là đồng minh thần thánh tinh Nguyệt Vương Quốc rất có thực lực một cái gia tộc, thực lực cực mạnh. Tại Ken tiến vào ẹ ngờ học viện thời điểm, đệ xạ gia tộc liền cùng Ken ký xuống thỏa thuận. Tại ẹ ngợt trong học viện Ken hết thể tốn hao cùng tài nguyên cũng từ đệ xạ gia tộc tính tiền, mà Ken thì cần muốn tại ẹ ngợt học viện tốt nghiệp về sau, tại đệ xạ gia tộc hiệu lực 20 năm. Ken gia đình điều kiện cũng không tốt, thế là Ken đáp ứng điều kiện này. Ken, đệ xạ gia tộc quyết định đơn phương cùng ngươi giải trừ thỏa thuận. Hết thể cũng bởi vì ngươi thằng ngu này, không biết lượng sức cũng dám ra tay với thánh tử. Ngươi Ken muốn chết, khắc mang lên đệ xạ gia tộc. Nói cho ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, ngu xuẩn, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ken nhìn qua thư tín, ngây ngẩn cả người. Cái này lời nói không có mạch lạc biểu đạc, có thể nhìn ra được viết thư chủ quán phẫn nộ. Phải biết, Ken đã tại ẽ ngực trong học viện 2 năm, tiếp nhận đệ xạ gia tộc không ít quả tạo. Bây giờ 2 năm này đầu tư, lại là toàn bộ cũng trôi theo dòng nước. Nhưng cũng không có biện pháp, đệ xạ gia tộc vì tự vệ. Ken gây cũng không phải những người khác, là quang minh giáo đình thánh tử. Toàn bộ đồng minh thần thánh đều là người ta hậu hoa viên. Kia đệ sạ gia tộc, liên quang minh giáo đỉnh trên đùi một cộng tóc gãy cũng tính toán không lên. Cái này Ken cũng dám ra tay với thánh tử, thật là muốn chết. Nói thật, Thần Minh là vô tội nhất. Hắn không muốn nghĩ đến, tự mình cái này một hệ liệt động tác, vậy mà nhường Ken trở nên như thế nhào túng. Có lần này vết xe đổ, Tân Minh dù là nặc danh tiêu chiến, cũng không có người đón tiếp thụ. Bởi vì những người kia cũng học thông minh. Khiêu chiến trước đó cũng đi xem liếc mắt bảng xếp hạng. Thấy là Tần Minh, trực tiếp nhận thua. Ken chính là vết xe đổ, ai dám ra tay với thánh tử A. Ba ngày sau, Tần Minh đã đến 700 tên vị trí. Tần Minh 10 điểm phiên muộn, kể từ cùng Ken đánh một trận xong, liền rốt cuộc không có đánh qua một trận. Dựa theo cái này xu thế, chỉ sợ Tần Minh 3 tháng xuống tới, liền có thể vọt tới đệ nhất vị trí. Tần Minh cứng rắn 10 điểm ám mùi ội, nói thật, Tần Minh cũng không muốn như thế. Tần Minh cũng nghĩ đánh nhau cũng nghi xuất thủ. Thế nhưng là những người kia, căn bản không dám cùng Trần Minh đánh nhau. Lại làm một ngày trôi qua, Trần Minh cửa phòng trước đó đột nhiên có thêm một đạo bóng người. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới đi ra ngoài, đạo thân ảnh kia liền bịch một tiếng té quỵ trên đất. Trần Minh tập trung nhìn vào, chính là Ken. Ken quỳ trên mặt đất, không nói một lời. "Ra tay đi." "Xuất thủ." Trần Minh ngậm, "Xuất thủ." Tự mình vì sao muốn xuất thủ? "Giết ta đi." Ken mở miệng nói. Ta không muốn lại thụ loại này đau khổ. Giết ngươi, vì sao giết ngươi? Tần Minh cùng Ken ngày xưa không oán gần đây không thù, giết Ken đối với Tần Minh lại không có chỗ đó gì. Vì sao muốn giết Ken? Ken không chút do dự mở miệng nói. Khác giả mù sa mưa, ra tay đi. Ken lần nữa mở miệng nói. Buồn cười, giả mù sa mưa. Tần Minh không khỏi mười điểm không vui. Ngươi tới, đem cái tên điên này kéo trở về, coi chừng hắn, đừng để hắn chết. Tần Minh mở miệng nói. Rõ. Tân Minh ra lệnh một tiếng, chợt mấy tên Quang Minh giáo đỉnh thị vệ liền trực tiếp tiến lên, đem Ken kéo xuống. Lúc này Ken, liền tựa như một cái chó chết, bị kéo hành tại trên đường lớn. Xúi theo làm được người thấy được, trong mắt đều là thương hại, nhưng lại không có một người có dũng khí tiến lên. Phải biết, cái này Ken thế nhưng là thánh tử Tân Minh trọng yếu đối tượng, ai dám trợ giúp Ken? Chỉ sợ cũng muốn rơi vào kết cục này. Nháo tâm chết ta rồi, không có người cùng ta đánh. Tân Minh buồn bực muốn chết. Nhưng vào lúc này, một vị Hồng y giáo chủ đi đến. Cái này Hồng y giáo chủ chính là trước đó là Tần Minh chủ trì ma pháp thiên phu thức tỉnh cái kia đầu chọc lão giả. "Giáo chủ, buồn chết ta." "Thánh tử, sự tình ta cũng biết rõ." Giờ phút này đầu chọc giáo chủ cũng là buồn cười, hắn ở trong lòng là cái kia gọi là ken thiếu niên mặc nghiệm 5 giây. "Không có người cùng ta đánh nhau, phiền muộn." "Thánh tử muốn đánh nhau." "Ta chỗ này ngược lại là có cái cơ hội." Đầu chọc lão giả chậm rãi mở miệng nói, nói, cái gì cơ hội? Thần Minh tại ệ ngật trong học viện, đợi nhưng là muốn buôn chết. Lập tức Ngọc Lan Đại Lục đỉnh tiêm thế lực liền muốn tổ chức một lần hội nghị, đồng thời cũng là thiên tài tuấn kiệt tranh tài, giáo hoàng có ý tứ là cho ngươi đi. Để cho ta đi. Tần Minh choáng váng, tự mình hết thể mới tu luyện không đến một tháng thời gian, miễn cưỡng đột phá cấp 2 ma pháp sư. Đại Lục thanh niên tuấn kiệt, đây chẳng phải là đi bị đánh mặt, bị đánh mặt sự tình, Tần Minh cũng không làm. Yên tâm, Thánh tử điện hạ, sẽ không để cho ngài số mặt. Căn cứ quy củ, ma pháp sư là có thể mang không cao hơn 6 người tùy tùng. Tùy tùng. Hai ngày về sau, Quang Minh giáo đỉnh. Tân Minh nhìn qua giáo hoàng vì chính mình an bài 5 tên tùy tùng, trợn tròn mắt. Hai tên thánh vực chiến sĩ, 3 tên cấp 9 chiến sĩ, cái này xác định là tùy tùng. "Lão sư, ngài không phải tại cùng ta nói đùa sao?" Thần Minh lão nhân có chút đau nhức. "Thánh tử hài lòng là được, ta tự nhiên không phải đang nói đùa." Giáo Hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Hài lòng, thật sự là rất hài lòng." Thần Minh mở miệng nói: "Phải biết, một quốc gia mới có mấy cái thánh vực. Cương giả thánh vực, tại mỗi cái đỉnh tiêm thế lực bên trong đều là bảo bối đồng dạng tồn tại, nhường thánh vực chiến sĩ giữ chức tùy tùng, Trần Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là chúng ta giáo đỉnh cận vệ kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng, Á Đồ Mục, cường giả thánh vực. Vị này là 12 bản tròn kỵ sĩ thủ lĩnh, Lâm Kiếu, cường giả thánh vực." Về phần cái này ba vị đều là đến từ giáo đỉnh nội vệ, đều là cường giả cấp 9. Dạng này phối chế, xuất ra đi bình định mấy cái vương quốc chỉ sợ đều không phải là sự tỉnh, đây cũng là lần minh lần thứ nhất kiến thức đến quang minh giáo đỉnh chân thực thực lực. Lần này đi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lão sư yên tâm. Nơi cũng không tại Đồng Minh thần thành bên trong, mà là tại Khải Tắt thành bên trong. Khải Tắt thành bên trong, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Ngoài trừ tứ đại đế quốc cùng Quang Minh giáo đỉnh cùng Thần Thánh giáo đỉnh, còn có không ít vương quốc độc lập phái ra đại biểu. Tân Minh ngồi tại ngồi trên ghế, hắn đột nhiên nhớ tới, kia đầu trọc trưởng lão tự nhủ, một cái ma pháp sư có thể mang 6 tên tùy tùng. Thế nhưng là đây chỉ có 5 tên tùy tùng a. Kia đầu trọc lão giả nghe vậy, thì là chỉ chỉ chính mình. Kia hạng 6 tùy tùng, chính là ta. Cái gì? Tân Minh trợn tròn mắt, lão nhân này không phải ma pháp sư a? Cái gì thời điểm cũng là chiến sĩ? Thánh tử điện hạ không muốn nhỏ bé, ta tại là một tên thánh vực ma pháp sư trước đó, ta còn là một tên cấp 2 chiến sĩ. Nói, đầu chọc lão giả từ trong ngực móc ra một khối chứng minh. Quả nhiên, cái này lão giả lại còn là một tên cấp 2 chiến sĩ. Thỉnh đại biểu các nơi ra trận. Vòng tròn lớn đại bên trong, thế lực khắp nơi đại biểu lên đài. Là bọn hắn phát hiện Đồng Minh Thần Thánh, tới lại là một cái 8 tuổi đứa bé lúc, nhao nhao phình bụng cười to bắt đầu. Cái này Đồng Minh Thần Thánh, là không có người a? Vậy mà nhường một đứa bé đi lên. Phải biết, ở đây thanh niên Tuấn Kiệt, ít nhất đó cũng là cấp 7 ma pháp sư hoặc là cấp 7 chiến sĩ. Tiểu hài này nhìn qua, chỉ sợ cũng liền một cấp ma pháp sư, có lẽ một cấp ma pháp sư cũng không đến được. Trận đấu giao đấu, cùng đồng minh thần thánh đối lập, là Kệ Sa Đế quốc. Kệ Sa Đế quốc làm chủ nhà, phái ra là một tên 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi. Kệ Sa Đế quốc, Vương Thành, cấp 7 chiến sĩ. 20 tuổi cấp 7 chiến sĩ. Đám người nghe vậy, đều là một trận kinh diễm. Có thể tại 20 tuổi trước đột phá đến cấp 7, chỉ cần không vấn lạc, 40 tuổi trước đó nhất định có thể đạp nhập thánh vực. Kia thế nhưng là cường giả thánh vực, vô số người truy cầu. Thần Minh nhìn qua chu vi ánh mắt, lập tức có chút xấu hổ. Chầm rãi mở miệng nói, "Đồng Minh Thần Thánh, Thần Minh, cấp 2 ma pháp sư, 8 tuổi cấp 2 ma pháp sư, thiên phú cũng đủ người tiền." Nhưng liền xem như lại người tiền, bất quá cũng mới cấp 2. Cho ngươi một lựa chọn. Tự mình ngoan ngoãn nhảy đi xuống đi. Ta cũng không muốn xuất thủ đả thương ngươi, Đồng Minh thần thánh lại đến tìm ta gây phiền phức. Ma pháp sư là có thể mang không cao hơn 6 tên tùy tùng đi." Tân Minh chậm rãi mở miệng nói. Trong tai nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. "Phải. Vậy liền mời ta tùy tùng đăng tràng đi." Nói đi, đầu trọc lão giả mấy người chậm rãi đăng tràng. Tân Minh bọn hắn không biết, nhưng là đầu trọc lão giả mấy người bọn hắn lại là biết rõ, dù sao cũng là đại lục ở bên trên nổi tiếng cường giả. Kia là A Đồ Mục, Quan Minh Giáo đỉnh đệ tam cường giả, gần với Giáo Hoàng Cung Đại Cung phụng, thánh vực thực lực. Bên cạnh cái kia cũng là thánh vực. Ông trời ơi, ngươi ở chỗ này chiều lập tức xôi chào lên, một tên cấp 2 ma pháp sư, vậy mà mang theo hai tên thánh vực tùy tùng, cái này hoàn toàn là mở ra đùa giỡn đi. Ma đổi thành bên ngoài ba người, cũng đều là cường giả cấp 9. Những người khác ta có thể lý giải, thế nhưng là ngươi vì sao cũng là tùy tùng, ngươi không phải ma pháp sư a? Kẻ sa đại đế trừng lớn hai mắt. Kia đầu chọc lão giả nghe vậy, lại là nghĩa chính ngôn từ nói: "Đại đế, ta là một tên đạt được thừa nhận chiến sĩ, cấp 2 chiến sĩ." Nói, lại đem hắn thân phận kia chứng minh đem ra. "Không tệ, đích thật là cấp 2 chiến sĩ, nhìn phảng phất không có gì ma bệnh." Nhưng phải biết, cái này đầu chọc lão giả một thân phận khác, là Quang Minh hệ thánh vực ma pháp sư. Tại Quang Minh giáo đỉnh bên trong, có thể xưng đệ nhất ma pháp sư. Này làm sao đánh? Vương Thành lập tức phiền muộn. Giờ phút này hắn vừa mới nói câu nói kia, xem ra muốn tặng cho chính hắn. Ta nhận thua. Cái gặp hắn quay đầu nhảy xuống lôi đài. Trận chiến này, đồng minh thần thánh thắng. Đồng minh thần thánh cũng quá không biết xấu hổ. Một cái cấp 2 ma pháp sư, vậy mà phối 3 tên cường giả thánh vực, này làm sao đánh. Giang giác. Một cái đĩa bay ra ngoài, lập tức té vỡ nát. Kệ xa đại đế 10 điểm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, cái này quang minh giáo đỉnh vậy mà 10 điểm không muốn mặt. Cái này mặc dù không có phá quy củ, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua. Cấp 2 ma pháp sư xứng 3 cái thánh vực, 3 cái cấp 9, nơi nào có làm như vậy. Từ khi Quang Minh giáo đỉnh giáo Hoàng Thu Tần Minh làm đồ đệ về sau, thái độ khác thường, đối Tần Minh 10 điểm yêu chiều có trọng. Nghe nói vô luận Tần Minh đi tới chỗ nào, cũng hai tên trở lên cường giả thánh vực tại bảo vệ hắn. Phải biết, căn cứ tin tức, toàn bộ đồng minh thần thánh cường giả thánh vực chỉ sợ cũng chỉ có không đến 10 người. Vây quanh ở Trần Minh bên người cường giả thánh vực, liền đã có 3 người, đầy đủ nhìn ra Quang Minh giáo đỉnh đối Trần Minh coi trọng. Vậy kế tiếp giao đấu làm sao bây giờ? Một người khác có chút do dự nói, làm sao bây giờ? Hắn không phải có tùy tùng a? Chúng ta cũng học một ít bọn hắn. Nhóm chúng ta mặc dù ma pháp sư thực lực không mạnh, nhưng là luận chiến sĩ, Đồng Minh thần thánh kém xa nhóm chúng ta. Dù sao tại kệ xá đế quốc bên trong, có được 12 tên cường giả thánh vực, nhưng cũng tiếc chính là Cái này 12 người đều là chiến sĩ, cũng không có ma pháp sư. Kệ Xà Đế quốc bên trong ma pháp sư người mạnh nhất, bất quá mới cấp 9. Sáng sớm hôm sau, lần thứ 2 trong trận đấu, Kệ Xà Đế quốc đổi nhân tuyển, một tên cấp 5 ma pháp sư đi tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo 3 người. Cái này 3 người là thuần một sắc cường giả thánh vực. Ngươi mang sau cái tùy tùng, 3 người chúng ta, nói đến, vẫn là các ngươi chiếm ưu thế. Cầm đầu cường giả thánh vực hừ lạnh một tiếng. Lý Tư không nghĩ tới là ngươi. A Đồ Mộc biến sắc. Ta cũng không nghĩ tới là ngươi A. Được xưng Lý Tư Nam Tử chậm rãi mở miệng nói. Lý Tư cùng A Đồ Mộc là một đôi kẻ thù cũ, kỳ thật A Đồ Mộc vốn là kệ xạ đế quốc người, về sau tại ma thu sơn mạch bị quang minh giáo đỉnh giáo hoàng cứu tính mệnh. Vì báo ân, mới lưu tại quang minh giáo đỉnh. Bằng không hồi trở lại kệ xạ đế quốc đi. Ngươi hoàn khuất ta cho ngươi sửa lại án sự sai. Lý Tư chậm rãi mở miệng nói. Trước đây A Đồ Mục gia nhập Quang Minh giáo đỉnh thời điểm, bất quá mới cấp 8 chiến sĩ. Hắn sở dĩ ly khai Kệ Xạ Đế quốc, kỳ thật trọng yếu nhất nguyên nhân là hắn bị người hám hại, người hám hại hắn là Kệ Xạ Đế quốc một vị hoàng tử. Cấp 7 chiến sĩ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tại Kệ Xạ Đế quốc bên trong lại là tính toán không được đỉnh tiêm. Lại thế nào cùng hoàng tử tranh phong, cho nên gia nhập Quang Minh giáo đỉnh cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là A Đồ Mục trải qua nghị sâu tính kỹ. Nhưng khi A Đồ Mục đột phá thánh vực tin tức truyền đến, kẻ xà đế quốc thế nhưng là hối hận muốn chết. Nhưng cũng tiếc, không có thuốc hối hận có thể ăn. "Ra tay đi." Nhiều lời vô ích. A Đồ Mục mở miệng nói, "La Quang Minh giáo đỉnh cho hắn hết hãy, hắn đời này tất nhiên chung với Quang Minh giáo đỉnh." Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Ta cũng liền không khuyên giải ngươi." Lý Tư có chút tiếc nuối nói. Trận đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người nín thở. Phải biết Cái này thế nhưng là thanh niên tuấn kiệt giải thi đấu, cường giả thánh vực giao thủ, còn là lần đầu tiên. Chương 379, Ma pháp sư mị lực. Từ to lớn đá xanh tạo thành lôi đài, đầy đủ tiếp nhận cấp 8 chiến sĩ trở lên công kích lôi đài, tại cường giả thánh vực trước mặt, tựa như là giấy. Đầu chọc lão giả dẫn đầu xuất thủ, trong tay pháp trượng bắt đầu nhanh chóng quơ múa. Quang minh tài quyết. Một đạo hình chữ thập lực lượng ánh sáng lập tức chống rông xuất hiện, thẳng đến đối diện kệ xạ đế quốc nhân mã mà đi. Một chiêu này khí thế mặc dù cực mạnh, nhưng là những cái kia cường giả thánh vực nhưng không có cái gì vẻ sợ hãi. Nếu như tại một mảnh địa vực 10 điểm rộng lớn địa phương trên tác chiến, một tên thánh vực ma pháp sư đầy đủ đồng thời chống lại mấy tên thánh vực chiến sĩ. Nhưng là tại cái này nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, thánh vực ma pháp sư ưu thế căn bản là không có cách nổi bật, có lẽ một tên cấp 9 chiến sĩ liền là đủ đem bãi bình. Quang Minh tài quyết. Quang Minh giáo đỉnh cẩm thuận. Không hổ là Quang Minh giáo đỉnh đệ nhất ma pháp sư. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, nhanh chân tiến lên. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phía trước đầu chọc lão giả mà ra. Đầu chọc lão giả thấy thế, không hề sợ hãi. Dù sao ở phía sau hắn, còn có hai tên thánh vực chiến sĩ. Ma pháp sư có thể mang tùy tùng, cũng không phải là không có lý do. Có ma pháp sư cùng chiến sĩ kết hợp, đoàn đội lực lượng có thể phát huy ra mấy lần. Vẹn vẹn là như thế này, liền đầy đủ để cho người ta e ngại. Cái này một đạo quang minh tài quyết, là quang minh giáo đỉnh bên trong quang hệ ma pháp sư cấm thuật, chỉ có 10 điểm cường đại thánh vực quang hệ ma pháp sư mới có thể thuần thục ứng dụng. Cái này đạo quang rõ ràng phán quyết, cũng được xưng là mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp thuật. Kệ Sa đế quốc cầm đầu cường giả thánh vực chịu một chiêu này, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, cả người trực tiếp bắn bay, hung hăng đập vào lôi đài bên ngoài. Đây chính là thánh vực ma pháp sư thực lực a. Ngươi ở chỗ này thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chắc không được ma pháp sư thân phận như thế tồn sống, chỉ một chiêu, một tên thánh vực ma pháp sư liền có thể đem cùng đẳng cấp khác thánh vực chiến sĩ đánh bại, quả thực là không dám tưởng tượng. Ta sẽ không lại để ngươi xuất thủ." Khác một tên thánh vực chiến sĩ chậm rãi mở miệng nói. Ma pháp sư phát động công kích, cũng không phải là tùy tâm sử dụng phát động, mà là cần minh tưởng thời gian, vượt cường đại pháp thuật minh tưởng thời gian càng dài. Cái này cực kỳ giống tiếp trước Lam Tinh trong trò chơi kỹ năng làm lạnh, chỉ bất quá cùng hắn khác biệt chính là Tại Minh Tưởng đoạn này thời gian, ma pháp sư là không có bất luận cái gì lực công kích, bởi vì không có thả người thối lui, đầu chọc lão giả căn bản không có đầy đủ cự ly lôi ra giảm sóc vị trí, một chút càng thêm cường đại quang minh cấm thuật cũng không cách nào sử dụng. Bất quá cái này đầu chọc lão giả cũng không muốn thi triển cái gì quang minh cấm thuật. Dù sao lần này cũng không phải là chạy tử chiến mà đi, chỉ là giáo hoàng vị để cho Trần Minh kiến thức đến cường giả thánh vực thực lực, là Trần Minh sáng tạo một cái cơ hội thôi. Đầu chọc lão giả liếc qua Tần Minh, có thể nhìn thấy Tần Minh đáy mắt hưng phấn. Dạng này không còn gì tốt hơn. Nói thật, hoàn toàn chính xác rung động đến Tần Minh, đây là Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế cùng hoa mỹ kỹ năng. Không đừng nói, liền nói ma pháp sư cái này uy thế, liền không có người có thể so sánh. Cái gì đấu khí, hồn lực, thiên nguyên cũng yếu bạo. Cái này ma pháp sư, quả nhiên cường đại. Quang Minh giáo đỉnh không hổ là 10 điểm thế lực cường đại. Trong môn phái Thánh vực chiến sĩ cũng không phải phổ thông cường giả Thánh vực có thể so sánh. Cầm đầu A Đồ Mục, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Một cái quang minh thập tự kiếm lơ tay, ngoài ta còn ai? Xa xa Kẻ Sa Đại Đế thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Lấy một địch ba, đây quả thật là cường giả Thánh vực thực lực a. Đây bất quá là một trận giao lưu, Kẻ Sa Đại Đế cũng mười điểm rõ ràng, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng cũng rõ ràng. Cho nên bọn hắn cũng tại khắc chế chính mình. Nếu quả như thật là tử chiến, A Đồ Mục tự nhiên không có khả năng lấy 1 địch 3. Nhưng là như vậy, A Đồ Mục đã đầy đủ mạnh, nếu quả như thật là tử chiến, Bãi Bình hai tên cùng giai đối thủ đoán chừng không phải vấn đề gì. Tất cả mọi người hướng lui về phía sau. Kẻ Sa Đại Đế mở miệng nói, bởi vì đầu chọc lão giả lại bắt đầu ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ. Chẳng ai ngờ rằng A Đồ Mục lại có thể lấy 1 địch 3, cứ như vậy, liền để cho đầu chọc lão giả minh tưởng thời gian. Vệ Sát Đại Đế bản thân liền là một tên thực lực cực mạnh thánh vực chiến sĩ, hắn nhìn ra, lần này cái này đầu chọc lão giả minh tưởng pháp thuật, tuyệt đối không đơn giản. Đường nói toàn bộ lối đại, Đoan Trưởng toàn bộ kẽ sạ quảng trường chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Khi tất cả người sau khi rút lui, đầu chọc lão giả minh tưởng cũng cuối cùng kết thúc. Quang Minh, Tịnh Hóa. Theo đầu chọc lão giả thanh âm rơi xuống, thiên không chi thượng xuất hiện hai cái mặt trời. Trong đó là nguyên bản liền có mặt trời, mà đổi thành một cái mặt trời là từ cực kỳ tinh thuần quang minh ma pháp lực tạo thành. Theo thời gian rời đổi, kia to lớn quang cầu tản ra diệu nhãn quang mang, có thể so với tháng trước hiện ra. Kinh khủng như vậy. Vô luận là trong sân thánh vực chiến sĩ, vẫn là nơi xa đám người quan chiến, không khỏi cũng mười điểm sợ hãi. Thánh vực ma pháp sư thực lực, quả thật như thế cường đại. Nhưng ngay lúc này, kia to lớn quang cầu đột nhiên tiêu tán, là đầu chọc lão giả thu tay lại. Cũng không phải là đầu chọc lão giả do dự mà là bởi vì đầu chọc lão giả không muốn đánh. Bởi vì một khi cái này đạo pháp thuật ném ra bên ngoài, đến cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, liền hắn đều không thể khống chế. Lại nói song phương cũng không phải từ chiến, không cần thiết dạng này. Vốn là quang minh giáo đỉnh trái với điều ước trước đây, chỉ bất quá luồn qua khe hở. Caesar đại đế cũng không phải tượng đất, vạn nhất nếu là thật sự tức giận, liền được không bù mất. Nhóm chúng ta nhận thua. Đầu chọc lão giả chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài sân người nghe vậy, Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chính là hiểu rõ ra. Cái này Quang Minh giáo đỉnh, thật là rất thông minh. Thánh tử, thấy được ma pháp sư cường đại a. Đầu chọc lão giả cười hắc hắc, chậm rãi mở miệng nói: "Thần minh đắm chìm trong trong rung động, còn không có tự kềm chế ra. Nói thật, ma pháp sư thực lực thật muốn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng." Thánh tử, tiếp xuống nhóm chúng ta liền đến quan sát một cái cái này đại lục ở bên trên chân chính thanh niên tuấn kiệt tranh tài đi. Trên này Caesar đại đế nhìn chăm chú vào Quang Minh giáo đỉnh một phương, chậm rãi mở miệng nói: "Cái này Quang Minh giáo hoàng, thật là đại thủ bút. Vậy mà dùng một lần chân quý như vậy cơ hội, chỉ vì cho thánh tử làm vỡ lòng giáo dục." Caesar đại đế không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được. Đây bất quá là cho Tần Minh diễn một màn kịch, vì kích thích Tần Minh đối cường giả cảnh giới hướng tới. Không thể không nói, dạng này thủ bút thật rất lớn. Kia đầu chọc lão giả coi như không phải Ngọc Lan đại lục đệ nhất ma pháp sư cũng có thể sắp xếp tiến vào ba vị trí đầu. Còn có kia Thánh vực chiến sĩ A Đồ Mục, Càng La Cường Đại, lần này làm cho tất cả mọi người thấy được Quang Minh giáo đỉnh chân chính thực lực. Cái này A Đồ Mục, đáng tiếc a. Kệ Xà đại đế không khỏi mười điểm tiếc hận nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, cái này A Đồ Mục nguyên bản thế nhưng là hắn Kệ Xà đế quốc người, chỉ bất quá bởi vì một cái chuyện, bị khu trục ra ngoài. Bây giờ xem ra, đây chính là Kệ Xà đế quốc một cái tổn thất to lớn. Nếu như A Đồ muột còn tại Kệ Xa Đế Quốc, kia Kệ Xa Đế Quốc quốc lực có lẽ sẽ tăng mạnh. Đúng rồi, kia Thánh tử Trần Minh còn không có đính hôn đi. Kệ Xa Đại Đế chậm rãi mở miệng nói. Một bên Lão Thái dám hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đúng vậy, kia Quang Minh giáo đỉnh Thánh tử còn không có đính hôn. Tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên, kỳ thật chủ yếu có 2 cái đấu tranh. Một cái đấu tranh là tứ đại đế quốc nội bộ đấu tranh, mà đổi thành một cái thì là Đồng Minh Thần Thánh cùng Hắc Ám Đồng Minh đấu tranh. Vệ hạ đế quốc cần minh hiếu, đồng minh thần thánh chính là một cái thật tốt lựa chọn. Nhiều năm như vậy đến, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh đấu tranh đã không sai biệt lắm phân ra được thắng bại. Quang Minh giáo đỉnh từng bước xâm chiếm Hắc Ám giáo đỉnh hơn phân nửa thực lực, hiện tại Hắc Ám giáo đỉnh chỉ có thể núp trong bóng tối. Có thể nói, tại Ma thú sơn mạch khác một bên, là lấy Quang Minh giáo đỉnh một nhà độc đại. Ngươi tự mình tiến về một lần đồng minh thần thánh, đem phong thư này giao cho Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng. Vâng. Vậy hạ Đồng Minh Thánh Thánh, Quang Minh Giáo Đỉnh. Giáo hoàng nhìn qua trước mặt cái này thái giám, nhiều hứng thú nói: "Ngươi nói là, Kệ Xà Đại Đế muốn đưa nàng hai nữ nhi gả cho thánh tử?" "Phải." "Bệ hạ đang có ý này." Đồng Minh Thánh Thánh cùng Kệ Xà Đế quốc tất cả cư một phương, không có cái gì rõ ràng xung đột lợi ích. Chính vì vậy, nhóm chúng ta có thể cấu trúc chống canh một là kiên cố đồng minh. "Nếu như ta đồng ý, các ngươi hy vọng làm thế nào?" Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Đại đế hy vọng Ệ e Ngự học viện hàng năm có thể thêm ra 20 cái danh nghịch, đơn độc lưu cho Kệ xạ Đế quốc. Đồng minh thần thánh có thể điều động thực lực cường đại ma pháp sư, tiến về Kệ xạ Đế quốc Hoàng gia ma pháp học viện chuyển thụ. Hai cái điều kiện này, mặc dù không quá phận, nhưng lại đều là có lợi cho Kệ xạ Đế quốc. Đồng minh thần thánh không có khả năng chỉ vì một cái nữ nhân, uổng phí hết lớn như thế lực khí đi. Kia nhóm chúng ta có ích lợi gì chứ? Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói. Thông gia bất quá là một cái mối quan hệ. Tương đồng lợi ích mới có thể cấu trúc lên vĩnh hằng minh hữu. Nếu như bệ hạ đồng ý liên minh, nhóm chúng ta bằng lòng có thể nhường Quang Minh giáo đỉnh tại Kế Sả Đế quốc truyền giáo. Điều kiện này, Giáo hoàng Tâm động. Đối với Quang Minh giáo đỉnh tới nói, kỳ thật địa bản cũng không có ích lợi gì. Bằng không cũng không phải là cái gì đồng minh thần thánh, mà là Quang Minh Đế quốc. Quang Minh giáo đỉnh lười nhác quản lý quốc gia, nhưng cũng không thể không thành lập thực lực, bởi vì bọn hắn cần truyền giáo, cần liên tục không ngừng sinh lực quân. Thuận phệ Hắc Ám đồng minh, đang cũng là bởi vì như thế, mà lại kệ xả đại đế bằng lòng, nếu như bệ hạ có thể trợ nhóm chúng ta kệ xả đế quốc nhất thống Ngọc Lan đại lục, quang minh giáo đỉnh có thể tại toàn bộ đại lục truyền giáo. Thái giám lần nữa mở miệng nói, thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Gia tâm cũng không nhỏ. Giáo hoàng mang theo có chút coi nhẹ giọng nói, nói thật, thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục, ai không muốn? Thế nhưng là từ xưa đến nay, ai có thể làm được? Đồng minh thần thánh có được đại lục ở bên trên cao cấp nhất ma pháp sư trận doanh, mà Kệ Xạ Đế quốc có được đại lục ở bên trên cường đại nhất chiến sĩ trận doanh. Song kiếm sáp nhập, cường cường liên thủ. Thái giám ngự khí âm vang mạnh mẽ, triệt để đả động giáo hoàng. Không biết đại đế hai công chúa như thế nào, nhưng có tư liệu. Giáo hoàng ngự khí lập tức nhu hòa. Thái giám nghe vậy, sắc mặt không khỏi vui mừng. Hắn biết rõ, chuyện sự tình này có hy vọng. Đây là nhóm chúng ta hai công chúa Thái giám đem một cái ngọc phù giao cho giáo hoàng, giáo hoàng đem ý thức đắm chìm đến ngọc phù bên trong. Tại ngọc phù bên trong, chính là một đoạn liên quan tới hai công chúa thu hình lại. Mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng nhìn, đích thật là một cái mỹ nhân bại hoại. Cử chỉ vừa vặn, địa vị cũng có thể xứng với Tân Minh. Nói thật, sinh ở hoàng gia cũng không phải là chuyện gì tốt. Nữ nhân, trời sinh chính là dùng để thông gia công cụ. Quang Minh giáo đình minh bạch, kệ xả đế quốc hơn minh bạch. Nếu là hỏi vì sao không đem Kệ Xạ Đế quốc đại công chúa gả tới, kỳ thật đây là có nguyên nhân. Trước đây tại Kệ Xạ Đế quốc xung quanh, có một cái tên là Phong Lôi Vương quốc. Phong Lôi Vương quốc tuy là vương quốc, nhưng là thực lực lại không yếu. Phong Lôi Vương quốc tổ truyền cường thân thuật, càng là có thể tăng lên chiến sĩ thực lực. Tứ đại đế quốc 10 điểm thèm nhỏ dãi, nhưng lại không một người có dũng khí động thủ. Nếu là hỏi tới nguyên do, trọng yếu nhất hay là bởi vì Phong Lôi bí thuật truyền thừa, cũng không có vật dẫn mà là Phong Lôi Vương quốc hoàng thất truyền miệng. Kê Sa Đế quốc vì đem đem tới tay, Kê Sa đại đế không tiếc đem tự mình đại nữ nhi gả cho đến Phong Lôi Vương quốc. Khi thời cơ thành thục về sau, Kê Sa Đế quốc mượn nội bộ mà thám, trong ứng ngoài hợp nhất cử chiếm đoạt Phong Lôi Vương quốc, đem Phong Lôi bí thuật lấy tới trong tay. Có thể nói, đại quốc ở giữa đánh cờ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vậy hạ, ngài liền không sợ Đồng Minh thần thánh trở thành kế tiếp Phong Lôi Vương quốc. Một bên một tên hồng y giáo chủ hơi nghi hoặc một chút nói: Giáo hoàng nghe vậy, lại là mười điểm coi nhẹ. Nếu quả như thật bản về đến, ai chiếm đoạt ai còn là một cái ổn số. Lại nói, mặc dù Quang Minh giáo đỉnh cường giả thánh vực không có kể sạ đế quốc nhiều, nhưng là chúng ta là có chỗ dựa. Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, Quang Minh giáo đỉnh hơn phân nửa tín ngưỡng chi lực là bị mang đến hư vô phàm khoáng thần giới, cung cấp quang minh thần hấp thu. Giống ngọc lan đại lục dạng này vị diện, có vô số cái, mà Quang Minh giáo đỉnh chính là thần giới quang minh thần tại hạ giới truyền thừa. Muốn ra tay với Quang Minh giáo đỉnh, vậy hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Kỳ thật Quang Minh giáo đỉnh sở dĩ không có hoàn toàn chiếm đoạt Hắc Ám giáo đỉnh, vẫn là bận tâm đến thượng giới Hắc Ám thần. Dù sao Đoạ Lạc thiên sứ là cùng Quang Minh thiên sứ cùng đẳng cấp hát. Đại đế là thành tâm muốn cùng Đồng Minh thần thành liên minh. Tiên tháiỷ ỷ ám kia trở lại kệ xá đế quốc về sau, đứng tại kệ xá đại đế bên người chậm rãi mở miệng nói: "Vì sao không thể? Quang Minh giáo đỉnh cần chính là tiến ngưỡng chi lực, mà nhóm chúng ta cần chính là địa bàn." Cả hai kỳ thật cũng không xung đột, mà lại có Quang Minh giáo đỉnh trợ giúp, thống nhất đại lục cũng không phải là một cái nói suông. Phải biết, vì thống nhất đại lục, ta đã chuẩn bị 50 năm, mà Kệ Sa đại đế tiên đế, càng là chuẩn bị mấy chục đời gần ngàn năm, lần này, rốt cục muốn trên tay ta nhất thống. Kệ Sa đại đế chậm rãi mở miệng nói, trở lại ệ Ngôn học viện Tần Minh, rốt cục gặp được ma pháp sư chân chính mỹ lực. Bắt đầu tức giận phấn đấu bắt đầu. Nói thật, tu luyện ma pháp đối với Tần Minh tới nói không nên quá đơn giản. Tu luyện ma pháp, tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. 2 tháng, Tân Minh liền tu luyện đến cấp 3 ma pháp sư. 2 tháng này, ẻ ngột trong học viện học sinh cùng lão sư thế nhưng là thở dài một hơi. Nói thật, Tân Minh khắp nơi khiêu chiến, thế nhưng là nhường lòng của bọn hắn nâng lên cổ họng. 2 tháng này, nhường bọn hắn qua hiếm thấy an ổn thời gian. Tân Minh theo Minh Tưởng bên trong tỉnh lại, chậm rãi đẩy cửa ra. Sờ lên bụng của mình. Đói bụng. Tân Minh vừa mới đi ra ngoài, Mấy cái ngồi sổm ở tần minh phòng ở cửa ra vào học sinh liền bay đồng dạng vọt ra ngoài. Tần minh, minh tưởng kết thúc. Trường 380, không chút xem liền học được. Tần minh minh tưởng kết thúc, đối với ẹ ngợt học viện tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Tần minh kết thúc minh tưởng, liền đại biểu hắn lại muốn bắt đầu bốn phía khiêu chiến, chỉ cần hắn bốn phía khiêu chiến, ẹ ngợt học viện chỉ sợ cũng vừa không có cái gì tốt thời gian. Nghĩ tới đây, ẹ ngợt trong học viện người lập tức bắt đầu người người cảm thấy bất an bắt đầu. Kỳ thật Tần Minh tìm tới qua Ệ Ngật học viện viện trưởng, nói qua loại này tình huống, không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì tại khiêu chiến bảng xếp hạng thời điểm, những người kia luôn luôn chủ động từ bỏ khiêu chiến, nhường Tần Minh không cách nào đạt được lịch luyện. La viện trưởng nghe vậy về sau, cũng là mười điểm bất đắc dĩ. Nói thật, hắn cũng nghĩ đi theo Tần Minh ý tứ đến, nhưng là chuyện này, hắn không thể không bội Tần Minh ý tứ. Phải biết, một khi hắn đồng ý xuống tới, chỉ sợ toàn bộ Ệ Ngật học viện đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nháo tâm a. Trần Minh nhìn lấy mình cấp tốc để cao xếp hạng, trong lòng cũng là 10 điểm khó chịu. Cái bài danh này tăng lên, đối với Trần Minh tới nói cũng thật sự là quá đơn giản. Trong nháy mắt, Trần Minh xếp hạng đã đến 100 tên. Giờ khắc này ở 100 tên vị trí bên trên, đã phần lớn là cấp 4 ma pháp sư cùng cấp 5 ma pháp sư. Trần Minh mới chỉ chỉ là một cái cấp 2 ma pháp sư. Bất quá bây giờ, Trần Minh không phải. Minh tưởng kết thúc về sau, Tần Minh đã nhất cử đột phá đến cấp 4 ma pháp sư. Mặc dù đối với hiện tại Tần Minh tới nói, hắn còn cái gì ma pháp cũng không biết, nhưng là chỉ luận về ma pháp lực tới nói, Tần Minh hoàn toàn chính xác đã đạt tới cấp 4 trình độ. Lần này xuất quan, Tần Minh chính là chuẩn bị tìm một chút lão sư, học những cái kia nhìn 10 điểm hoa mỹ ma pháp. Những cái kia nhìn 10 điểm trang bức hơn nữa còn 10 điểm ma pháp cường đại. Thánh tử điện hạ, xin ngài tiến về lôi đài. Tần Minh nhìn qua tên thị vệ kia, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Đi lôi đài. Đi lôi đài làm gì? Đột nhiên, thần minh minh bạch. Chính khẳng định là tại kiêu chiến cái gì xếp hạng thời điểm, có người tiếp nhận. Xem ra cái này tấn thăng con đường, cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy a. Trên lôi đài, một tên thiếu niên đã ôm một cái pháp trượng đứng lặng thật lâu. Hắn đã tại lôi đài bên trên chờ đợi mấy giờ. Nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn không có người có dũng khí thúc dục không lên đài phía kia. Bởi vì không có lên đài người kia là thánh tử Trần Minh. Ai dám quấy rầy Tần Minh? Sau nửa canh giờ, Tần Minh thân ảnh rốt cục xuất hiện, cái gặp Tần Minh đi từ từ đến trên lôi đài. Người khác sợ ngươi, ta thế nhưng là không sợ. Thiếu niên đem pháp trượng chỉ hướng Tần Minh. Kệ xả đế quốc, hoàng phi hồng, cấp năm đại ma pháp sư. Tần Minh nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, trách không được người này có thể không sợ chính mình. Nguyên lai, like, người này căn bản cũng không phải là đồng minh thần thánh người, cũng không nhịn được cũng là cho Tần Minh để tỉnh được, đồng minh thần thánh người sợ Tần Minh nhưng là còn lại quốc gia tới những cái kia thiên tài tuấn kiệt chưa hẳn cũng không dám đối với mình xuất thủ. Vậy sau này mình liền chuyên môn khiêu chiến những cái kia quốc gia khác người tới chẳng phải được rồi. Nghĩ tới đây, Tân Minh không khỏi bội phục mình, quả thật là một cái thiên tài. Chính ngươi nhận thua đi, đừng nói ta thương tổn tới ngươi." Hoàng phi Hồng chậm rãi mở miệng nói. Tại Hoàng phi Hồng nhận biết bên trong, Tân Minh bất quá chỉ là một tên cấp 2 ma pháp sư. Ở trước mặt của hắn, chỉ sợ sống không qua một chiêu. Nhận thua Ngươi tại khôi hài a. Nghe, ta đánh bại ngươi. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Đánh bại ta? Hoàng phi hùng lập tức hôn mê rồi. Nói thật, muốn bằng vào một tên cấp 2 ma pháp sư ma pháp lực đánh bại một tên cấp 5 ma pháp sư, đó căn bản là một cái chuyện không thể nào, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ai cùng ngươi nói ta còn là một tên cấp 2 ma pháp sư? Nói cho ngươi, ta hiện tại là một tên cấp 4 ma pháp sư. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Cấp 4 ma pháp sư? Không có khả năng Đây không chỉ là Hoàng Phi Hồng phản ứng Cũng là ở đây đại đa số người phản ứng Tân Minh mới nhập học mấy năm Tính toán đâu ra đấy chỉ sợ một năm cũng chưa tới Mà Hoàng Phi Hồng đâu Đã nhập học nhanh đến 5 năm Mà lại Hoàng Phi Hồng Thiên Phú Cũng không thấp Tại ẹ ngợt trong học viện Thiên Phú có thể cao hơn Hoàng Phi Hồng người cũng không nhiều Hai cái bàn tay đếm ra Nếu không có một chút tu luyện ma pháp lực thời gian so với hán giải Hoàng Phi Hồng tạm thời chiến không được Nhưng là Cái này cũng vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Chỉ cần lưu cho Hoàng phi Hồng thời gian, Hoàng phi Hồng tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Ngươi biết rõ Lam Tinh a." Thần Minh nhàn nhạt trong miệng đột nhiên chui ra một câu. "Lam Tinh? Cái gì Lam Tinh? Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Sợ hai tự mình xuống dưới, bất lấy ta đem ngươi đánh xuống." Hoàng phi Hồng nghiêm nghị mở miệng nói. Tần Minh vừa rồi kỳ thật cũng chính là vô ý thức hỏi một câu, nói thật, Tần Minh nghe được hắn Hoàng phi Hồng danh tự Đột nhiên nghĩ đến Lam Tình phía trên người kia. Bất quá xem ra, hẳn là trùng hợp. Bất quá hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, này Hoàng phi Hồng đến cùng có hay không kia Hoàng phi Hồng lợi hại như vậy. "Ra tay đi." Hoàng phi Hồng chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng là Tần Minh sờ một cái đầu, không nói gì. Hoàng phi Hồng gặp Tần Minh chậm chạp không động thủ, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngươi đang làm cái gì, làm sao còn không động thủ?" "Ta không mang pháp trượng." Tần Minh mặt mơ đỏ ửng. Khi hắn nghe được có người tiếp nhận khiêu chiến về sau, hưng phấn đem pháp trượng cũng nhét vào trong phòng. "Ngươi dùng ta đi." Một bên một tên lão sư đem tự mình pháp trượng đưa cho Tần Minh. Tần Minh túi đầu xem xét, cái này pháp trượng nhưng so sánh tự mình kém xa. Bất quá chấp nhận lấy dùng đi. Tần Minh trực tiếp tiến lên, vọt thẳng tới. Đám người thấy thế, không khỏi mười điểm ngạc nhiên. Bởi vì Tần Minh căn bản không có phát động pháp thuật gì, mà là trực tiếp cầm pháp trượng xông tới, muốn luyện hoàng phi hồng. Hoàng phi Hồng cũng bị bất thình lình một màn làm ngợp, không kịp ngâm sướng pháp thuật Hoàng phi Hồng, trực tiếp bị Tần Minh nhất pháp trượng đập vào trên trán, ngất đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau những lão sư kia, còn có quan chiến những người kia. Cái gì tình huống? Cái này cũng có thể chắc chắn a. Bọn hắn lập tức cũng ngậm. Tần Minh đột nhiên xuất hiện thao tác, là thật đem bọn hắn tú một mặt. Cách dùng trượng trực tiếp đem người ta đập xuống dưới. Ta tuyên bố, một trận chiến này, Tần Minh thắng lợi. Không lâu sau đó, Hoàng phi hồng tại dưới đài chậm rãi tỉnh lại. Giờ khắc này ở trên mặt của hắn tràn đầy phẫn hận chi sắc. Hắn không cam tâm, càng là khinh thường. Rõ ràng là ma pháp sư ở giữa quyết đấu, Trần Minh vậy mà ngang ngược giống những cái kia dã man chiến sĩ đồng dạng. Ma pháp sư là cao quý, là ưu nhã, tại sao có thể giống những cái kia ngang ngược chiến sĩ đồng dạng? Ta không phục, ta nếu lại khiêu chiến ngươi một lần. Không có ý tứ, hôm nay ta mười lần đẩy. Muốn khiêu chiến, ngày mai tới đi. Tần Minh luôn bay, trực tiếp ly khai tại chỗ. Về đến phòng về sau Tần Minh lập tức cũng có chút thất vọng. Nói thật, hôm nay có thể thắng Hoàng Phi Hồng, hoàn toàn là vật khí. kia Hoàng Phi Hồng căn bản nghĩ không ra, Tần Minh vậy mà mang theo pháp trượng vọt thẳng tới. Đối với ngày mai tỉ thí, Tần Minh không có biện pháp, chỉ có thể suốt đêm bổn một cái sách ma pháp điển tịch. Lâm trận trước đó ôm chân Phật, Tần Minh cũng không phải chưa từng làm, hắn làm qua rất nhiều. Mà lại mỗi một lần, hắn cũng hoàn mỹ đi qua. Tần Minh lung tung lật xem sách ma pháp, rốt cục hắn thấy được một chiêu ma pháp, 10 điểm nguyên cốc. Thần thánh triệu hoán. Thần thánh triệu hoán là một loại chỉ có số người cực ít mới có thể tu luyện ma pháp. Căn cứ tổng kết, 100 tên quang minh hệ ma pháp sư bên trong, chỉ có một người có thể tu luyện. Mà tại 100 tên tu luyện quang minh ma pháp sư bên trong, mới có thể có một người đem tu luyện tới đệ nhị giai. Thần thánh triệu hoán tổng cộng chia làm lục giai, mỗi một cấp độ tu luyện độ khó đều là bao nhiêu lần gia tăng? nói cách khác, như muốn tu luyện đến lục giai, mấy ngàn vạn quang minh ma pháp sư bên trong đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục, cũng không có mấy ngàn vạn quang minh ma pháp sư đi. Ma pháp sư vốn là 10 điểm chân quý chức nghiệp, đừng nói là mấy ngàn vạn, chính là mấy chục vạn chỉ sợ cũng không có. Bất quá Trần Minh vẫn là chuẩn bị nếm thử một cái. Bởi vì chỉ có cái này, là bằng vào thiên phú liền có thể đạt tới. Chỉ cần thiên phú tốt, liếc mắt nhìn liền biết. Thiên phú nếu là không tốt, Tu luyện cả một đời cũng vô dụng. Thần Minh liền ưa thích loại này. Nhưng Tần Minh nhìn không có vài lần, liền rốt cuộc nhìn không được, ngủ thật say. Là Tần Minh ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Tần Minh đẩy cửa ra, phát hiện kia Hoàng phi Hồng treo lên mắt quần thâm tại tự mình dưới lầu trông một đêm. Người rốt cuộc ra. Hoàng phi Hồng chậm rãi mở miệng nói: "Đi thôi." Tần Minh rửa mặt một lát, mặc quần áo tử tế. Là Tần Minh đi ra ngoài thời điểm, phát hiện kia Hoàng phi Hồng sắc mặt xanh xám. Ngươi rửa mặt rửa một cái giờ. Tân Minh có chút lúng túng cười một cái, bất quá chợt lại mười điểm kiên cường nói: "Là ngươi tự nguyện chờ ta. Ta nguyện ý cái gì thời điểm ra, liền cái gì thời điểm xuất hiện." Gặp Tân Minh không nói lý bộ dáng, Hoàng phi Hồng cũng lười phản ứng. "Đi." Trên lôi đài, lần này Hoàng phi Hồng thế nhưng là học thông minh. Giọ trận. Hoàng phi Hồng là một tên phượng hệ ma pháp sư, giọ trận chính là chỉ có cấp 5 ma pháp sư mới có thể tu luyện ma pháp. Có thể đem ma pháp sư đưa đến 100m không trung, đồng thời thông qua phong nhận đối với địch nhân tiến hành công kích, lại có thể tốc độ tăng lên tăng thêm. Nói thật, giờ khắc này ở Tần Minh trong đầu, chỉ còn lại có thần thánh triệu hoán bốn chữ này. Thần thánh triệu hoán? Cái gì? Thần thánh triệu hoán? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy, lập tức sắc mặt giật mình. Liên liên trên không trung hoàng phi hồng, trong lòng không khỏi cũng run lên một cái. Thần thánh triệu hoán. Nhưng khi Tần Minh hô lên bốn chữ về sau, liền không có đoạn dưới. Không khí vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh. Đang lúc tất cả mọi người coi là, Tần Minh bất quá là cố lộng huyền hư thời điểm, một đạo to lớn thần thánh cánh cửa trực tiếp tại thiên không chi thượng hình thành. Sau đó, một đạo to lớn ánh sáng thần thánh trực tiếp đem Tần Minh bao phủ. Ngay sau đó, thần thánh cánh cửa cửa lớn mở rộng. Ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, trực tiếp đi đến Tần Minh bên người. Đây là thiên sứ? Đám người ánh mắt đờ đẫn. Cái này ba đạo thân ảnh chính là thiên sứ? Mặc dù chỉ là thực lực thấp nhất đôi dược thiên sứ, nhưng cũng đầy đủ nhường bọn hắn chấn kinh. Bởi vì tại ghi chép bên trong, đôi dược thiên sứ mặc dù là thiên sứ nhất tộc thấp nhất tồn tại, nhưng này cũng là cường giả thánh vực. Khó nói Tần Minh triệu hoán ra ba tên cường giả thánh vực. Không, không phải thánh vực. Giờ phút này không ít người phát hiện, cái này thiên sứ mặc dù là thiên sứ không giả, nhưng khí tức nhưng còn xa không đạt được thánh vực ma pháp sư thực lực. Nhiều nhất chỉ có cấp 6. Nhưng là ngay cả như vậy cũng đầy đủ kinh thế dọa người rồi. Nương tựa theo cấp 4 ma pháp lực, lại có thể triệu hồi ra 3 tên cấp 6 cường giả. Đây không có khả năng. Giờ phút này Hoàng phi Hồng giữa không trung bên trong, ta nhận thua. Nếu như chỉ là một tên cấp 6 đôi dược thiên sứ, có lẽ Hoàng phi Hồng còn có thể nương tựa theo cự Ly ưu thế, cùng hắn con nhau, phát huy ra ma pháp sư ưu thế. Nhưng là 3 tên, Hoàng phi Hồng lại là không có chút nào phần thắng. Ly Khai lôi đài về sau, một tên hồng y giáo chủ đi vào tần minh bên người hết sức nghiêm túc nói, "Thánh tử điện hạ, giáo hoàng mời ngài đi một chuyến." "Mời ta đi một chuyến?" Thần Minh hơi nghi hoặc một chút, "Lão sư, tìm ta có chuyện gì a?" "Đến mai, cái này thần thánh triệu hoán ngươi là cái gì thời điểm bắt đầu học tập." Thời khắc này giáo hoàng lại là hết sức kích động, kia đầu tộc thánh vực trưởng lão cũng đứng tại giáo hoàng bên người, đồng dạng hết sức kích động. "Anh, đêm qua tùy tiện nhìn thoáng qua." Thần Minh chi tên nói, "Cái gì? Đêm qua tùy tiện nhìn thoáng qua?" Đây không có khả năng." Đầu chọc lão giả trợn mắt hồ mồm. Hắn là một tên Quang Minh hệ Thánh vực ma pháp sư, tiếc nuối nhất chính là không cách nào học tập Thần Thánh Triệu Hoán. Cho dù hắn thiên phú 10 điểm cường đại, nhưng Thần Thánh Triệu Hoán lại không đồng ý hắn. Thế nhưng là bây giờ, không nghĩ tới, Tân Minh chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền học được rồi. "Ngươi lại thi triển một lần cho ta xem." Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói. "Được rồi." Thần Thánh Triệu Hoán. Tân Minh lần nữa thi triển lại là một cái cùng lúc trước tương đồng thần thánh cánh cửa xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này trong thần thánh cánh cửa bên trong đi ra, lại là một cái tứ vực thiên sứ. Đây không có khả năng. Cho dù là trải qua vô số giáo hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được quá sợ hãi. Bởi vì tứ vực thiên sứ đại biểu là hạ vị thần. Hạ vị thần là thượng giới vị diện mới tồn tại. Bất quá mặc dù là tứ vực thiên sứ, nhưng là khí tức cũng chỉ có cấp 8 thực lực. Đây là bọn hắn mới phát hiện. Tần Minh ma pháp lực đã đột phá đến cấp 5. Cái gì thời điểm đột phá? Giáo Hoàng hết sức kích động nói. Tần Minh sờ lên cái hốc, mười điểm vô tội nói, ngay tại vừa mới, đánh lấy đánh lấy đã đột phá. Nghe được Tần Minh câu nói này, Giáo Hoàng cùng đầu trọc trưởng lão cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu huyết. Đánh lấy đánh lấy đã đột phá. Đây thật là một cái cực tốt giải thích. Nói cho ẻ ngự học viện viện trưởng, từ nay về sau thánh tử khiêu chiến bất luận kẻ nào, không cho phép cự tuyệt. Vi phạm coi là đồng minh thần thánh phản nghịch. Nói đi, giáo hoàng lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Tần Minh. Thiên tài a, đây mới thật sự là thiên tài. Đã từng bọn hắn cũng cho là mình là tuyệt thế thiên tài, nhưng là bây giờ cùng Tần Minh so sánh, vậy đơn giản liền chả là cái quốc khô gì. Nghĩ bọn hắn đột phá đến cấp 5 ma pháp sư thời điểm, chỉ sợ cũng có 12 tuổi. Nhưng là bọn hắn 10 điểm tự ngạo, cho là mình chính là thiên tài. Nhưng là cùng bây giờ Tần Minh so sánh, Tần Minh bất quá mới 9 tuổi đi. Không so được không so được. La giáo hoàng sắc lệnh truyền đến ệ e Ngự học viện về sau, lập tức đưa tới một trận sóng to gió lớn. Phải biết, đây quả thực là đang nói đùa. Nếu như đặt ở trước đó còn dễ nói, cùng lắm thì liền diễn một tuần kịch, cố ý thua thế là được. Nhưng là hiện tại đã biết rõ Trần Minh thực lực kinh khủng, hiện tại còn đi, chẳng phải là chính là đang chịu chết. Cuối cùng, bọn hắn minh bạch, tác dụng của bọn họ chính là cho Trần Minh miễn phí giữ chức bồi luyện. Thôi, bồi luyện bồi luyện đi, chỉ cần không mất mạng là được. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 8 ngàn chữ, lao thư mặc dù thành tích thảm đạm, nhưng cũng phải vì yêu sáng lên. Cảm tạ bây giờ còn đang tiếp tục cùng hộ thư hiếu, là các ngươi một đường đi theo, để cho ta kiên trì tới hiện tại. Trường 381, Lâm Lôi. Miễn phí bổi luyện A. E ngợt trong học viện phần lớn người cũng trận tròn mắt. Mấy thang xuống tới, tân minh cơ hồ đem e ngợt học viện trong trong ngoài ngoài cũng đánh một lần. Mà tân minh thực lực, cũng là nước lên thì thuyền lên. Lúc này mới một năm thời gian. Tần Minh ma pháp tu vi liền đã tăng lên tới cấp 6. Tần Minh vẫn không có học tập cái khác ma pháp, vẫn luôn là một chiêu nếm cấp tươi. Không phải Tần Minh không thể học, mà là Tần Minh hắn căn bản cũng không muốn học. Bởi vì những ma pháp kia, nhìn tuyển không huyễn cốc, Tần Minh liền hi vọng học một cái những cái kia huyễn cốc ma pháp. Nhưng là hắn đạt được đáp án, chính là chỉ có đột phá đến thánh vực, khả năng học tập những cái kia phạm vi lớn ma pháp. Thế là Tần Minh quyết định, vậy liền tạm thời trước dùng thần thánh triệu hoàn đi. Tháng này Thần Minh lạ thường không có khắp nơi khiêu chiến, bởi vì ngày mai chính là lại một giới tân sinh nhập học thời gian. Thiếu gia đều đã chuẩn bị xong. Một đạo hơi mập thân ảnh đứng tại phía dưới, cười giản dỡ. Cái này tiểu mập mạp tên Thanh Vận là quang minh giáo đỉnh bên trong một vị giáo chủ nhị tử. Thiên phú vốn không tính toán cao, nhưng là hắn phụ thân vẫn là thông qua quan hệ, đem Thanh Vận đưa đến ệ ngự học viện. Không thể không nói, vẫn có chút tác dụng. Thanh Vận ma pháp tu vi cũng là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hiện tại Thanh Vân đã 14 tuổi, ma pháp cấp bậc đã đến cấp 5, cái này đã không tính thấp. Cho dù ở cái này thiên tài tụ tập Ế Ngật học viện, vậy cũng không phải hạng chót tồn tại. Nhưng là phải biết, thanh viên tiên phú tại Ế Ngật trong học viện thế nhưng là hạng chót. Thanh viên có thể có được thực lực bây giờ cùng địa vị, ngoại trừ trong nhà hắn quan hệ, kỳ thật càng lớn đều dựa vào chính hắn. Phải biết, tại Ế Ngật trong học viện, ngoại trừ đồng minh thần thánh miễn phí học sinh bên ngoài, có một nửa đều dựa vào quan hệ tiền đến. Mà những người này Nhà nào bên trong quan hệ cũng không thể so với thành viên chiến lệnh. Nói cho cùng, vẫn là thành viên cách đối nhân xử thế, 10 điểm vừa vặn đúng chỗ. Có thể cái lại, biết rõ người nào nên gây người nào không thể chọc. Đặc biệt là trở thành tần minh số 1 chó săn, cái này khiến hắn tại ệ ngật trong học viện nghiêm nghiêm trở thành thứ hai nhân vật tồn tại. Thành viên tùy tiện nói câu nói, những người kia cũng không dám không nghe. Nhưng là cũng may thành viên 10 điểm rõ ràng, địa vị của hắn là ai mang cho hắn. Đối với tần minh mệnh lệnh, Thành Viễn sẽ cẩn thận tỉ mỉ trước hành, tuyệt sẽ không trộn lẫn lượng nước. Tại Tân Minh trước mặt, hắn mãi mãi cũng là cái kia tiểu đệ. Ngày mai Tân Sinh liền nhập học, chú ý một cái tên là Lâm Lôi tiểu tử. Tìm tới hắn, sau đó đem hắn đưa đến ta chỗ này. Tân Minh chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, Tân Minh đối với Long Huyết chiến sĩ vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Lâm Lôi gia tộc chính là tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc một trong, Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Cùng còn lại ba đại chiến hai gia tộc. Huyền Vũ, Chu Tước cùng Bạch Hổ cùng xưng là bốn thần thú gia tộc, chính là thượng giới hạ vị chủ thần Thanh Long hậu duệ. Có thể nói, Long huyết chiến sĩ si gia tộc huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại, tại đại lục ở bên trên cũng được hưởng nổi danh. Nhưng là đáng tiếc, đến Lâm Lôi phụ thân thế hệ này, Long huyết chiến sĩ si huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh. Tại nhân vật chính Lâm Lôi thể nội, càng là liền Long huyết huyết mạch đều không thể kích hoạt. Nhưng trong lúc vô tình, bọn hắn phát hiện Lâm Lôi kinh khủng ma pháp thiên phú. Lâm Lôi tiến vào ệ e Ngự học viện về sau, Một khi xuất hiện liền đưa tới các phe chú ý, Quang Minh giáo đỉnh đối với Lâm Lôi mười điểm coi trọng, cơ hồ chính là đem Lâm Lôi trở thành tương lai giáo hoàng bổ dưỡng. Nhưng lại đáng tiếc, về sau Lâm Lôi biết rõ phụ mẫu tử vong trận tướng là chết tại Quang Minh giáo đỉnh trong tay về sau, liền phẫn nộ đoạn tuyệt với Quang Minh giáo đỉnh. Ngẫẽ con mới đẻ không sợ quởn, Lâm Lôi tự nhiên đánh không lại Quang Minh giáo đỉnh. Quang Minh giáo đỉnh gặp không cách nào vãn hồi Lâm Lôi, liền quyết định đem đánh giết. Lâm Lôi dạng này thiên tài, ghi hận Quang Minh giáo đỉnh Sớm muộn đều là một cái tai họa. Nói không chừng cuối cùng, Quang Minh giáo đỉnh cũng có thể hủy ở Lâm Lôi trong tay. Lâm Lôi tự nhiên cũng vì nảy bỏ ra hắn đại giới, dấu ở hắn trong giới chỉ lão ra ra vì cứ hắn, thi triển cấm kỵ ma pháp, thế là hoàn toàn biến mất. Từ đây chỉ còn lại có một cái con chuột cùng hắn làm bạn, mãi cho đến cuối cùng. Đáng tiếc thẳng đến về sau Lâm Lôi mới biết rõ, một mực làm bạn tại bên cạnh hắn con chuột bối bối nhưng thật ra là một cái thần thú. Quang Minh giáo đỉnh không có thể đem Lâm Lôi giết Lâm Lôi trưởng thành về sau, liền đem Quang Minh giáo đỉnh phá hủy. Tân Minh làm tương lai giáo hoàng, tuyệt đối không thể để cho loại này tình huống phát sinh. Thế là Tân Minh lựa chọn nghĩ biện pháp đem Lâm Lôi lưu lại. Dựa vào hiện tại Tân Minh thực lực, còn không có biện pháp đem Lâm Lôi đánh giết, dù cho điều động Quang Minh giáo đỉnh bên trong thực lực cũng không được. Bởi vì Lâm Lôi bản long trong giới chỉ lão đầu kia, có thể thi triển cấm kỵ ma pháp đem Lâm Lôi đưa tiễn. Quang Minh giáo đỉnh đã ăn một lần thua thiệt, Tần Minh tự nhiên không có khả năng nhìn xem Quang Minh giáo đỉnh lại ăn lần thứ 2 thua thiệt. Cho nên Tần Minh muốn giết Lâm Lôi, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem Lâm Lôi bản lòng trước nhẫn cấp đi. Chỉ có dạng này, Tần Minh mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra chém giết Lâm Lôi. Bất quá Lâm Lôi bên cạnh cái kia con chuột cũng là một cái vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Tần Minh không khỏi có chút đau đầu. Cái này Lâm Lôi cùng trước mấy cái thế giới nhân vật chính khác biệt, cái này Lâm Lôi bắt đầu chính là thành thần trang bị. Thanh Long hậu duệ Kinh khủng ma pháp sư Thiên Phú. Tuy tiện về nhà dò xét cái hiểm, còn có thể tìm tới cái chiếc nhẫn, trong giới chỉ còn có cái thánh vực ma pháp sư lão gia già trợ giúp hắn cùng bảo hộ hắn. Tuy tiện thu cái sủng vật, chính là kinh khủng thần thú. Có thể nói, Lâm Lôi cả đời này có thể nói là tràn đầy hy ký tính. Nếu như Quang Minh giáo đỉnh không giết Lâm Lôi phụ mẫu, nói không chừng Lâm Lôi cũng không thể cùng Quang Minh giáo đỉnh là địch. Bất quá đạo mắt, Thần Minh liền đẩy ngà ý nghĩ này. Hắn thế nhưng là một cái nhân vật phản diện. Không giết nhân vật chính tại sao có thể gọi một cái nhân vật phản diện? Tần Minh đã quyết định, trước đem Lâm Lôi giết, sau đó lại nhất thấu Ngọc Lan đại lục, phi thăng thần giới về sau dẫn đầu thiên sứ nhất tộc san bằng thần giới. Lần này bàn long, hắn muốn làm hoàn mỹ nhất một lần. Hoàn mỹ thế giới khúc chiết, đã đủ nhường Tần Minh nơm nớp lo sợ, giết không hết thạchạo, đã để Tần Minh sinh ra bóng ma tâm lý. Nói thật, tại Tần Minh trong lòng, hoàn mỹ thế giới chính là một cái đại bờ u g tồn tại người lại có thể tự do tại dòng sông thời gian bên trong xuyên qua, đi hướng một cái khác thời gian tiết điểm, đối với Tần Minh tới nói, đây quả thực là một cái khó mà tưởng tượng sự tình. Bất quá cũng may, Tần Minh làm việc quả quyết, trực tiếp phá hủy dòng sông thời gian. Cho dù có lại nhiều thách hậu, cũng không thể trở về. "Lão đại, tìm được, là có một cái gọi là Lâm Lôi." Thành viên thở hổn hển, chạy chậm tiến đến. "Chờ hắn nhập học về sau, đem hắn đưa đến ta chỗ này." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Rõ, người chính là Lâm Lôi." Tần Minh nhìn qua đứng trước mặt tên này thiếu niên, chậm rãi mở miệng nói. Thiếu niên một mặt kiên nghị, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Hắn không minh bạch, Tần Minh vì sao muốn đột nhiên tìm hắn đến đây? Hắn mặc dù là mới vừa tiến vào đến Ệ Ngật Học viện, nhưng là Tần Minh thân phận hắn vẫn là rõ ràng. Quang Minh giáo đỉnh thánh tử, tương lai giáo hoàng, nói thật, cái thân phận này thế nhưng là đầy đủ giò người. Phải biết, kia thế nhưng là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng a. Đồng minh thần thánh vài ức người, đều muốn tại giáo hoàng thống soái phía dưới, không người nào dám vi phạm giáo hoàng ý nguyện. Giáo hoàng thậm chí có thể khoảng chừng một cái vương quốc vương vị. Giáo hoàng nhường ai làm, ai liền muốn làm. Mà lại tần minh thiên phú kinh khủng, đã không phải là một cái bí mật. 200 lần tại thường nhân tinh thần lực, tăng thêm tam hệ siêu hạng. Phải biết, Lâm Lôi thiên phú đã đầy đủ nguyên thiên, bất quá cũng mới vượt qua thường nhân 30 lần. Một năm tu luyện tới cấp 6 ma pháp sư, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thần Minh tu luyện ma pháp, khả năng tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Nghe nói ngươi là Long huyết chiến sĩ Hầu Duệ, ta tương đối hiếu kỳ. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Lôi nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia mù mịt. Phải biết, hắn là Long huyết gia tộc Hầu Duệ chuyện sự tình này, hắn chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào. Thần Minh vậy mà như thế nói ngay rồi. Ngươi điều tra ta." Lâm Lôi rốt cục nói ra tự mình câu nói đầu tiên. "Điều tra?" "Không." Thần Minh chậm rãi lắc đầu. Nói thật, Thần Minh muốn cùng Lâm Lôi nói, "Ta thậm chí so chính ngươi còn hiểu hơn chính ngươi. Nếu như có thể, Tần Minh thậm chí muốn hỏi Lâm Lôi, ngươi bên đùi có phải hay không có một cái hình tròn bớt? Cái này bớt, chỉ có Lâm Lôi cùng hắn mẫu thân biết rõ. Nếu như Tần Minh thật nếu là nói ra, chỉ sợ cái này Lâm Lôi liền muốn hoài nghi nhân sinh. Ngươi cũng biết rõ thân phận của ta, không biết rõ có nhớ hay không pháp nộp cái bằng hữu." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Lần này Tần Minh học thông minh Muốn đem nhân vật chính thu nhập dưới trướng, kia là hoàn toàn không thể nào. Tân Minh chỉ có thể nghĩ biện pháp trước cùng Lâm Lôi bộ cái gần như, sau đó tìm tới bàn lòng chấp nhẫn. Chỉ cần kia trong giới chỉ lão độ vật không giúp được Lâm Lôi, Lâm Lôi liền chấp cánh khó thoát. Về phần cái kia vẫn còn ấu niên kỳ thần thú, thì mấy cái cường giả thánh vực cũng liền giết. Cùng ta trở thành bằng hữu. Lâm Lôi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, Lâm Lôi mặc dù xuất thân không tầm thường, nhưng là tại Quang Minh giáo đỉnh trong mắt tựa hồ không tính là cái gì. Nếu là đặt ở vạn năm trước, Long huyết gia tộc đỉnh phong thời điểm, có lẽ còn có thể có loại địa vị này. Nhưng là bây giờ, đã suy bại Long huyết gia tộc, tựa hồ đã không xứng dù có được loại này vinh hạnh đặc biệt. Ta bình sinh liền thích cùng thiên tài nổi bằng hữu, ngươi tính toán một cái." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Tại điện hạ trong mắt, ta tựa hồ tính toán không làm thiên tài đi. Lâm Lôi lần nữa mở miệng nói. Có lẽ tại tầm thường người trong mắt, Lâm Lôi là một cái thiên tài. Nhưng là cùng Tần Minh so sánh, Lâm Lôi liền cái gì cũng coi như không lên. Có Thần Minh tại, Lâm Lôi liền thủy chung là một cái đệ đệ. Thần Minh nghe vậy, trong lòng lập tức có chút tức giận. Không hổ là nhân vật chính, nếu là phóng trên thân người khác, nghe được thánh tử muốn chủ động cùng hắn kết giao, đoán chừng đã sớm cao hứng đến không biết rõ đi nơi nào. Bây giờ cái này Lâm Lôi, là thật là có chút khó chơi. Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Thần Minh đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Coi như Lâm Lôi tâm tính trầm ổn đi nữa, Hắn bất quá cũng chỉ là một cái thiếu niên. Lâm Lôi cũng không phải cái gì người xuyên việt, mà là cái này bản long thế giới thực sự thổ dân. Tại tần minh ánh mắt phía dưới, Lâm Lôi không khỏi cũng có chút sợ hãi. Ngươi cảm thấy ta không xứng. Lâm Lôi nghe vậy, vội vàng mở miệng nói: Thánh tử Thiên Hạ Thiên Phú vạn năm khó gặp một lần, có thể cùng Thánh tử điện hạ kết giao là ta tam sinh vật hỡi, đương nhiên sẽ không dạng này. Chỉ là ta cảm thấy, là ta không phối hợp điện hạ kết giao. Lâm Lôi lần nữa mở miệng nói: Trực giác nói cho Lâm Lôi, Tần Minh khẳng định không có ôm hảo tâm ý. Nói thật, Tần Minh thấy một lần Lâm Lôi dạng này, liền minh bạch, cái này nhất định lại là nhân vật chính quang hoàn tại tác dụng. Trời sinh liền đối nhân vật phản diện độ thiện cảm thua một vạn, coi như chưa thấy qua ngươi, đều có thể đem ngươi trở thành rết cha kẻ thù đồng dạng. Lâm Lôi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi tin hay không? Thánh tử điện hạ một câu, liền để ngươi tại cái này ệ ngữ học viện lăn lộn ngoài đời không nổi. Thành viên tại Tần Minh ánh mắt chỉ thị dưới, lập tức mở miệng nói. Lâm Lôi nghe vậy, trong mắt lập tức có chút phẫn nộ. Bất quá chợt, chính là thật sâu không có lực lượng. Cái này tiểu mập mạp nói không tệ, Tần Minh chỉ cần một câu, liền có thể nhường hắn tại Ệ Ngật học viện lăn lộn ngoài đời không nổi. Nay thời gian Minh giáo đỉnh còn không có đối với hắn phụ Mâu xuất thủ, Ệ Ngật học viện dù sao vẫn là đại lục ở bên trên đệ nhất ma pháp sư học viện, Lâm Lôi vẫn là mười điểm chân quý lần này cơ hội. Nhận được điện hạ cất nhắc, Lâm Lôi gặp qua thiếu gia Lâm Lôi chắp tay nói, "Rốt cục, Lâm Lôi vẫn là khuất phục." Nói thật, Tần Minh giờ phút này cũng mười điểm náo tâm. Nếu không phải không thể trực tiếp xuất thủ kết đoạn, Tần Minh làm gì ở đây cùng hắn quanh co lòng vòng. Lâm Lôi tâm trí không có thành thục, nhưng là hắn trong giới chỉ cái kia sống mấy vạn năm lao đồ vật cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tần Minh nếu như đối Tần Minh có cái gì tiểu động tác, cái kia lao đồ vật thế nhưng là phát ra đến. Nói thật, nhất làm cho Tần Minh cảm thấy tức giận, ngoại trừ nhân vật chính nhân vật chính quá hoàn Chính là nhân vật chính kim thủ chỉ. Mỗi cái thế giới khác nhân vật chính phần lớn có được một cái lao ra ra. Cái này phản phất đã trở thành định luận. Bất quả nghĩ lại, tần minh không phải cũng là như thế. Có được hệ thống thương thành tần minh, hoàn toàn chính là nhân vật chính sát thủ. Nếu như không có sự tình gì, ta liền đi về trước. Lâm lôi chậm rãi mở miệng nói. Không biết sao mà, lâm lôi ở lại đây cảm giác trù vi âm ú rết run, toàn thân không thoải mái. Mặc dù nơi này là một chỗ 10 điểm hào hoa lầu nhỏ. Một chút lão sư cũng không có tư cách này ở lại. Về phần hắn, càng là chỉ có thể ở đại thông trại. Bất quá phảng phất, đại thông trại Lâm Lôi ở muốn hơn an tâm một chút. Lâm Lôi sau khi đi, Thần Minh một mặt trầm chậm. Thành viện thấy thế, chậm rãi mở miệng nói, "Lão đại, muốn hay không tìm người làm hắn?" "Không cần." Thần Minh vuốt vuốt Huệ Thái Dương, chậm rãi mở miệng nói, "Nếu là có thể giết Lâm Lôi, còn có thể đến thiên ngươi. Lâm Lôi trong giới chỉ lão gia gia, cũng không phải ăn chay." Thực lực thấp, lão gia kia gia xuất thủ liền trực tiếp giết chết. Thực lực quá mạnh, lão gia kia gia trực tiếp cấm kỵ pháp thuật, liền mang theo Lâm Lôi chạy mất. Đây thật là 10 điểm khó chơi một sự kiện. Bất quá cũng may, chỉ cần Lâm Lôi còn tại ệ e Ngật học viện, hắn liền chạy không thoát. Tại Trần Minh mí mắt phía dưới, Trần Minh chỉ ít biết rõ Lâm Lôi cũng đang làm những gì. Tìm người coi chừng cái kia Lâm Lôi, hắn mỗi ngày đã làm gì sự tình đều muốn ghi chép lại. Vâng, lão đại. Trở lại túc xá Lâm Lôi, nam ở trên giường không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên đối với hắn tốt như thế Trần Minh, nhưng hắn cảm nhận được một tia không được tự nhiên. "Lão sư, ngươi nói cái này Trần Minh đến cùng có chủ ý gì?" Lâm Lôi trong miệng lão sư, chính là bàn long trong giới chỉ cái kia thánh vực ma pháp sư linh hồn. Giờ phút này cái sống mấy vạn năm lão quái vật, không khỏi cũng 10 điểm không hiểu. Đột nhiên xuất hiện lấy lòng, cho dù là hắn cũng thấy không rõ không hiểu. "Ta đi nấu bát mì tôm, sau đó còn có một canh 4000 chữ, ban ngày ngủ quên mất rồi." Chương 382, vắt hết óc, đêm khuya đổi mới đến. Xem ra, nhóm chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc này giấu ở Lâm Lôi trong giới chỉ lão gia già cũng không có chú ý. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh liền tới đến Tân Sinh nhà ở tập thể trước đó. Không ít tân sinh nhìn thấy Tần Minh đầu tiên là cảm thấy rất ngượng vực, chẳng chính là sợ hãi không thôi. Bọn hắn trước khi tới, nhìn qua liên quan tới Ệ Ngật học viện tư liệu. Tại Ệ Ngật học viện, người có thể không biết rõ hiệu trưởng là ai? Nhưng là tuyệt đối không thể biết do ẹ ngợt học viện ai rất không thể treo vào. Tại ẹ ngợt trong học viện, rất không chọc nổi chính là trước mặt vị này, Thánh tử Tân Minh. Tân Minh sự tích, đã sớm tại ẹ ngợt học viện chuyển ra. Mặc dù mới nhập học một năm, nhưng là đã đem không ít nhập học 4-5 năm tân sinh treo đánh. Trọng yếu nhất chính là, trừ bọn bọn hắn mới vừa vào học tân sinh, cơ hộ mỗi một cái lao sinh đều nhận được Tân Minh ức hiếp. Không ít người 10 điểm không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp. Dù sao Tần Minh thân phận liền còn tại đó, Quang Minh giáo đỉnh thánh tử. Phong nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục, có thể chọc nổi Tần Minh phảng phất không có mấy cái. Cái này đại ma vương tới làm gì? Không ít tân sinh hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn ở sau lưng, đã sớm cho Tần Minh lên một cái tên mới, vậy liền đại ma vương. Đại ma vương Tần Minh, danh phù kỳ thực. Lâm Lôi ở đó không? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Mấy tên tân sinh nghe vậy, vội vàng chạy chậm đi vào. Lâm Lôi Thánh tử tìm ngươi. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút đi ra, mười điểm khó hiểu nói: "Điện hạ, không biết rõ ngài tìm ta có chuyện gì a? Con không có ăn cơm đi, bằng không cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Thật có lỗi, ta không đói bụng." Lâm Lôi chậm rãi mở miệng nói: "Nói không đói bụng, tự nhiên là giả. Chỉ bất quá Lâm Lôi không muốn cùng Thần Minh đi ăn cơm. Trong lòng hắn, Thần Minh chính là hắc ác biểu tượng. Thánh tử điện hạ mời ngươi ăn cơm là mặt mũi." Ngươi vẫn là đi đi. Đứng tại Lâm Lôi bên cạnh một vị thiếu niên giật giật Lâm Lôi ống tay áo. Ngươi? Lâm Lôi lập tức có chút tức giận. Rút ống tay áo của hắn, là hắn mới quen một cái bằng hữu, tên là Tiểu Thất. Thần Minh thấy thế, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi tên gì a?" Kia tiểu Thất nghe vậy, vội vàng mở miệng nói: "Hồi Thánh Tử Điện hạ, tiểu nhân gọi là Tiểu Thất." "Tiểu Thất, chỉ cần ngươi có thể để cho Lâm Lôi cùng đi, ngươi cũng cùng đi theo." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: Kia tiểu thất nghe vậy, lập tức có chút kích động. Phải biết, tiểu thất bất quá là nhà nghèo khổ đứa bé. Nếu như không phải nương tựa theo thiên phú, chỉ sợ căn bản không có khả năng tiến vào Ệ Ngật học viện. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn không có từ bỏ tiếp tục hướng trên bỏ ý nghĩ. Bất quá hắn chỉ là một giới bình dân, căn bản không có cái gì trợ lực có thể trợ giúp hắn trèo lên trên. Nó có thể tiến vào Ệ Ngật trong học viện, đã là 10 điểm miễn cưỡng. Những cái kia có thực lực đại gia tộc đều là lựa chọn một chút thiên phú thật tốt thiên tài tiến hành đầu tư, giống tiểu thất loại này, đoán chừng tối đa cũng chính là tùy tiện tìm công quốc, phong cái tước vị. Mặc dù sẽ có thành tựu, nhưng là thành tựu tuyệt đối sẽ không quá cao. Tiểu thất không cam tâm. Thần Minh, nhường tiểu thất bắt được một cái dẫm dạ. Lâm Lôi, coi như là bồi ta đi một chuyến được chứ? Tiểu thất đau khổ cầu khẩn nói. Lâm Lôi thấy thế, lập tức có chút phiền chán. Nói thật, hắn tương đối chán ghét giống tiểu thất loại người này. Nhưng là không có biện pháp, khai giảng báo cáo thời điểm tiểu thất trợ giúp hắn không ít, Lâm Lôi thiếu hắn một cái nhân tình. Tiểu thất, chuyện này qua đi, ta và ngươi tái vô quan hệ." Lâm Lôi lạnh lùng nói. Tiểu thất nghe vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ. Nói thật, hắn cũng là không có biện pháp. Lần này cơ hội nếu như theo hắn trong tay chạy trốn, lần tiếp theo còn không biết rõ là cái gì thời điểm đâu. "Đi thôi, điện hạ." Lâm Lôi mở miệng nói. "Đi vào nhà ăn về sau." Thần Minh liền thẳng đến lầu 3. Đối với tần minh dạng này người mà nói, chỉ có lầu 3 mới có thể xứng với tần minh thân phận. Thế nhưng là Lâm Lôi lại khăng khăng muốn lên lầu 1. Lầu 1 không có phòng, đều là một chương chương đặt ở cùng một chỗ cái bàn, hoàn cảnh cũng không tốt, 10 điểm mà bị. Thần Minh khẽ chau mày. Kia Lâm Lôi thấy thế, nếu như điện hạ không muốn vào tới, ta cũng không có biện pháp. Tiến vào, sao có thể không tiến vào đâu. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Tần Minh giờ khắc này ở đáy lòng thề, Một khi tự mình lấy được Long huyết chiên nhẫn, tự mình nhất định phải đem cái này lầm lôi chém thành muôn mảnh. Chỉ có đem lầm lôi chém thành muôn mảnh, mới có thể bình phục trong lòng mình cơn giận dữ. Thức ăn nơi này, Điện Hạ ăn xong quen thuộc a. Kỳ thật Lam Ệ Ngư học viện thiên tài, Ệ Ngư học viện làm đại lục ở bên trên đỉnh tiêm ma pháp sư học viện, tuy nói lầu một nhà ăn là rẻ nhất, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại lục, hoàn cảnh đã là thật tốt. Chỉ bất quá Trần Minh chăm sóc đặc biệt ăn quen thuộc, đột nhiên ăn loại này đồ ăn, nhường hắn 10 điểm không thích hứng vẫn được, quen thuộc. Thần Minh giơ lên đũa, tùy ý gắp lên một khối trứng gà. Mặc dù bề ngoài không tốt lắm, nhưng là hương vị vẫn là không tệ. Thánh tử điện hạ có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lâm Lôi chậm rãi mở miệng nói, không cần quanh co lòng vòng, Thánh tử điện hạ rốt cuộc muốn từ trên người ta được cái gì? Lâm Lôi mở miệng nói. Nói thật, thời khắc này Lâm Lôi cũng mười điểm nghi hoặc. Hắn không hiểu, Thần Minh vì sao muốn đột nhiên cùng hắn giao hảo? Giống một đêm Lâm Lôi cảm thấy có thể là trên người mình có một loại nào đó đồ vật hấp dẫn Tân Minh. Khó nói là bản lòng trong giới chỉ lão sư. Trong giới chỉ lão đầu nghe vậy về sau, lập tức 10 điểm nô định nói, chính là cường giả thánh vực tới, cũng thấy không rõ ta nguy chàng, ngươi yên tâm. Lao đầu kêu lần nữa mở miệng nói, Tân Minh đứng ở phía sau, giờ phút này hắn muốn nói cho hai người. Tự mình căn bản không cần nhịn, liền biết rõ bản lòng trong giới chỉ có cái lão đồ vật tồn tại. Lôi đệ quá lo lắng. Vì huynh thật chỉ là muốn cùng ngươi nộp cái bằng hữu." Thần Minh lần nữa mở miệng nói, "Nếu như nói ngài nếu là vì nhóm chúng ta long huyết gia tộc điện tịch, thật có lỗi, ngươi là uổng phí khí lực. Coi như giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ từ trên người ta thu hoạch được cái gì đồ vật. Ta thật không cần ngươi cái gì đồ vật, chỉ là đơn thuần nộp cái bằng hữu." Thần Minh chưa từ bỏ ý định nói. Lâm Lôi nghe vậy, tự nhiên không có khả năng tin tưởng Trần Minh lời nói dối. Phóng nhãn một tuần, Lâm Lôi trên thân đáng tiền có thể làm cho người lo nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có long huyết gia tộc điển tịch. Đột nhiên, Lâm Lôi lại nghĩ tới đột nhiên gặp mặt thời điểm, tự mình nhìn thấy Qua Long. Nói thật, nếu quả như thật không phải là vì long huyết bí điển, Lâm Lôi đều không tin. Phải biết, trên người Lâm Lôi đáng tiền có thể làm cho tâm tư người chỉ sợ cũng chỉ có cái kia long huyết bí điển. Về phần cái khác, chính là một bộ quần áo thêm một cái bản lòng chiếc nhẫn. Bộ quần áo này cực kỳ giá rẻ, căn bản không có người để ý mà bản lòng chiếc nhẫn, là Lâm Lôi theo tổ điệu bên trong lật đến căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Cái này xám xịt đồ vật, nếu không phải cất giấu trong đó lão sư của mình, Lâm Lôi sớm đã đem cái này bản lòng chức nhận vứt bỏ. Tân Minh tự nhiên không có khả năng nói thẳng mình muốn hắn chấp nhận, chỉ có thể mặt dày nói, "Lâm Lôi, nếu như nói ta là thành tâm muốn cùng ngươi nộp cái bằng hữu, ngươi tin tưởng a?" Lâm Lôi nghe vậy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại trên mặt lại viết đầy ta không tin. Tân Minh thấy thế, cũng không tiếp tục nói nhiều, bởi vì hắn cũng không tin. Loại này một quyền đánh vào trên đông cảm giác, nhường Tần Minh cảm thấy 10 điểm khó chịu. Đi thôi. Cấp nước xong xuôi về sau, Tần Minh trực tiếp ly khai. Cùng Lâm Lôi giao hữu không thành, vậy cũng đừng trách rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điện hạ, giáo hoàng tìm ngài có việc. Đang lúc Tần Minh nưu đồ chuẩn bị ra tay với Lâm Lôi thời điểm, một tên thị vệ chậm rãi đi đến. Giáo hoàng lại tìm ta? Tần Minh nghe vậy, không khỏi sững sờ. Nay làm sao mỗi ngày tìm ta? sẽ không lại giống là trước đây đồng dạng cho mình diễn một màn kịch đi. Bất quá cho dù là suy đoán, Thần Minh cũng không do dự. Dù sao mình thân phận và địa vị đều là Quang Minh giáo đỉnh cho. Trong mật thất, Giáo hoàng nhìn qua Tần Minh, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi có biết, một cái cường giả chân chính muốn trưởng thành thiết yếu điều kiện là cái gì?" Thiết yếu điều kiện? Tần Minh mặc dù không biết Giáo hoàng vì sao hỏi như thế, nhưng vẫn là suy tư một phen, sau đó mở miệng nói: "Cường giả, tất sát trật quả quyết." có không phải người thường chi nghị lực. Ngươi nói đúng, cho nên cường giả nhất định phải thấy máu. Tại ệ ngột trong học viện, ngươi vẫn là quá an nhàn. Giáo hoàng lần nữa mở miệng nói, "Ghét bỏ tự mình quá an nhàn rồi." Thần Minh khẽ giật mình. "Nói thật, đoan chừng cái này 100 cái giáo hoàng cộng lại giết người, cũng không có Tần Minh tại một cái hoàn mỹ thế giới vị diện giết nhiều người." Bất quá giáo hoàng như là đã mở miệng, Tần Minh tự nhiên không thể trái ngược. "Lão sư nói đối với" Giáo Hoàng gặp Tân Minh 10 điểm khiêm tốn thần sắc, lập tức hài lòng gật đầu. Đi Ma Thú Sơn mạch lịch luyện một phen đi, nơi đó sẽ có một mảnh khác mới thiên địa. Chờ ngươi đột phá cấp 7 ma pháp sư, trở lại. Tân Minh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Cái này mấu chốt đi Ma Thú Sơn mạch, đây chẳng phải là bạch bạch lưu cho Lâm Lôi trưởng thành thời gian. Tân Minh lần này vừa đi, muốn đột phá đến cấp 7 ma pháp sư, làm sao cũng cần 2 3 cái nguyệt. Cái này 2 3 cái nguyệt thời gian đầy đủ nhân vật chính thực lực tăng lên mấy lần. Thế nhưng là giáo hoàng đã mở miệng, giáo hoàng chính là chỉ lệnh, không có khả năng tùy ý thay đổi. Tân Minh không có biện pháp, chỉ có thể bàn giao Thanh Vận coi chừng Lâm Lôi. Đồng thời bàn giao Thanh Vận, nếu như Lâm Lôi có cái gì đại động tác, nhất định phải coi chừng hắn. Mà lại, muốn đem hết toàn lực cản trở Lâm Lôi, chỉ cần chịu đựng qua 1 tháng này thời gian, chờ đến tự mình đột phá cấp 7 ma pháp sư. Tự mình nhất định phải cam đoan 1 tháng này nghĩ biện pháp không thể để cho lâm lôi có tiến thêm. Lần này tiến vào ma thú sơn mạch bên trong, mặc dù chỉ có Trần Minh một người. Bất quá Trần Minh biết rõ, trong bóng tối nhất định có cường giả tại bảo vệ hắn. Chỉ cần Trần Minh chân đang có nguy hiểm tính mạng, chốn ở trong tối quang minh giáo đỉnh cường giả tất nhiên sẽ ra tay, chính cứu tính mệnh. Dù sao Trần Minh, thế nhưng là quang minh giáo đỉnh thánh tử. Giáo hoàng tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Trần Minh chết tại những cái kia ma thú trong tay. Ma thú thực lực cùng chiến sĩ đối lập theo một cấp mãi cho đến thánh vực. Mặc dù thánh vực ma thú đã rất nhiều năm không thấy được, nhưng là căn cứ tin tức, tại Ma thú sơn mạch Châu Châu vẫn là có không ít thánh vực ma thú. Đối với cái này, Thần Minh cũng mười điểm rõ ràng. Đi vào Ma thú sơn mạch về sau, Tần Minh đột nhiên manh động một cái ý nghĩ, đó chính là bắt được một cái ma thú là tọa kỵ của mình. Luôn luôn tự mình đi tới nhiều mệt mỏi, tìm một cái tọa kỵ thay đi bộ mới vui thích. Có thể Tần Minh là thánh tử Bình thường ma thú làm sao có thể xứng với tần minh vị trí? Kém nhất cũng phải tìm một cái thánh vực hồn ma thú ấu thú. Tần Minh đi vào ma thú sơn mạch bên ngoài, bắt đầu trắng trợn đồ sát lấy ngoại vi ma thú. Một đạo thần thánh cánh cửa trực tiếp triệu hoán mà ra, mấy cái thiên sứ tử trong đó lướt đi. Tần Minh thậm chí trực tiếp điều khiển trong đó một cái, đại khai sát giới. Nụ trong bóng tối đầu chọc lão giả, xem thế nhưng là hãi hùng khiếp vía. Tần Minh như thế coi thường sinh mệnh, không khỏi làm đầu chọc lão giả cảm giác có chút sợ hãi. Giáo hoàng dặn dò hắn, coi như Trần Minh hoảng loạn rồi, sợ hãi, cũng không cần ra tay trợ giúp hắn. Chỉ có là Trần Minh rơi vào chân chính từ địa thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ. Bằng không, căn bản không đạt được lịch luyện mục đích. Thế nhưng là bây giờ xem xét, cái này thánh tử thủ đoạn so với mình còn mạnh hơn. Cái gặp Trần Minh điều khiển một cái thiên sứ, một kiếm trực tiếp đập vào thủy tê nhu xương cổ sống bên trên. Trần Minh vậy mà sức phán đoán chuẩn xác ra thủy tê nhu thứ 9 giai xương cổ sống vị trí kia là thủy tê nhu nhược điểm chí mạng. Nhưng dù cho mọi người biết rõ, có thể tìm ra thưởng người cũng căn bản tìm không thấy kia thứ chín giai xương cổ sống tồn tại. Mà Tần Minh chỉ là giết mấy cái, liền phát hiện, nếu như không phải đầu chọc lão giả nhận biết Tần Minh, liền sẽ coi là Tần Minh là một cái chuyên nghiệp sát thủ. Chính là chuyên nghiệp sát thủ, chỉ sợ cũng không đến được cái này đẳng cấp đi. Thủ đoạn này, thật là quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Đây chính là Tần Minh cố ý muốn cho trốn ở trong tối người nhìn thấy. Chỉ cần giáo hoàng biết mình năng lực, liền sẽ không lại can thiệp chính mình. Đến thời điểm, tự mình liền có thể toàn thân toàn ý đặt ở lấy ứng đối Lâm Lôi trên thân. Tần Minh tự nhiên không sợ cái gì hoài nghi, bởi vì Tần Minh có một cái đặc biệt tốt lý do. Đây chính là thiên phú, giết người thiên phú. Dù sao Tần Minh tinh thần lực, thế nhưng là vượt qua thường nhân 200 lần. Tần Minh nói cái gì, cũng có người tin. Dù sao trên người thiên tài, phát sinh kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Minh cũng bắt đầu hướng ma thú sơn mạch chuyển rồi. Thần thánh cánh cửa triệu hồi ra thiên sứ, chỉ cần không bị giết chết, dù là thần thánh cánh cửa biến mất, cũng có thể tồn tại 3 canh giờ. Mà Tần Minh một cái khác thủ đoạn mỹ tiên, chính là có thể đem thần thánh cánh cửa ma pháp làm lạnh đến nửa phút. Một canh giờ trôi qua, Tần Minh bên người liền xuất hiện mấy trăm con thiên sứ. Tiếp tục như vậy nữa, đoàn trủng tại Tần Minh bên người liền sẽ hình thành một cái thiên sứ tạo thành quân đội. Đương nhiên, những này cũng không phải là chân thực thiên sứ. Tràng qua là mô phỏng thiên sứ ngoại hình cùng thủ đoạn. Cấu thành những này thiên sứ chính là 10 điểm tinh thuần quang minh ma pháp lực. Dù sao tùy tiện một tên đôi dược thiên sứ, vậy cũng là thánh vực cấp bậc tồn tại. Nếu như Tần Minh có thể tùy ý triệu hồi ra chân chính thiên sứ, vậy cũng không chân chính nghịch thiên. Đầu chọc lão giả trốn ở trong tối, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn lại có chân trời. Hắn không biết rõ, mình rốt cuộc có nên hay không ngăn lại Tần Minh. Tần Minh cái này thuộc về luẩn qua khế hở. Thế nhưng là người ta là ma pháp sư, nương tựa theo bản lĩnh của mình triệu hồi ra một đống bảo tiêu, phảng phất giống như cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, đầu chọc lão giả không khỏi có chút khó khăn. Hỏi thăm một cái giáo hoàng đi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đầu chọc lão giả chỉ có thể sử dụng một đạo 10 điểm chân quy truyền âm ngọc phù. Loại này truyền âm ngọc phù, chế tác cũng không đơn giản, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ nghịch thiên. Có thể tùy tiện đem một người truyền đi vạn dặm xa. Chương 383 Thần Minh mục tiêu Thần Minh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, phải biết, tại mênh ngông ma thu sơn mạch bên trong, tìm tới một cái thích hợp tọa kỵ đến cùng đến ngừng cỡ nào khó. Giờ khác này ở Thần Minh bên người, nghiệm nhiên đã biến thành một cái đúng nghĩa thần thánh quân đoàn. Gần trăm con thiên sứ vờn quanh tại Thần Minh bên người, gặp một cái ma thu giết một cái ma thu. Cái này thời điểm Thần Minh rốt cục minh mạch, vì sao cho rằng Thần Thánh triệu hoán là nghịch thiên nhất ma pháp. Chỉ cần Thần Thánh triệu hoán tu luyện tới vị. Tần Minh liền có thể triệu hồi ra một cái thiên sứ quân đội đến cũng chưa hẳn không thể. Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, Phản Phất Hắc Ám Giáo Đỉnh cũng có một chiêu ma pháp gọi là Hắc Ám Triệu Hoán. Đương nhiên, Hắc Ám Triệu Hoán cũng chỉ có Hắc Ám hệ ma pháp sư mới có thể học. Tại bàn long cái này vị diện bên trong, nhân vật phản diện là Quang Minh Giáo Đỉnh, chính phái phản mà thành Hắc Ám Giáo Đỉnh. Kỳ thật đối với Tần Minh tới nói, hắn vẫn tương đối nguyện ý học tập kia Hắc Ám Triệu Hoán. Dù sao cái này Quang Minh Triệu Hoán thật sự là quá đơn điệu chỉ có thiên sứ, nhưng là Hắc Ám Triệu Hoán lại là khác biệt, ngoại trừ đọa lạc thiên sứ bên ngoài, còn có thể triệu hoán một chút cái gì địa ngục hỏa, địa ngục các quyển, vực sâu ma vương. Kém nhất, còn có thể triệu hồi ra Khô Lâu binh cùng Khô Lâu cung tiến thủ. Bất quá Tần Minh nhớ kỹ, thần thánh Triệu Hoán giới thiệu văn tắt trên viết, thần thánh Triệu Hoán tu luyện tới ngũ giai, là có thể triệu hồi ra thần thánh kỵ sĩ cùng thần thánh ngục sư cùng thần thánh cung tiến thủ. Hiện tại Tần Minh thần thánh Triệu Hoán, bất quá mới tu luyện tới tam giai xem ra còn cần tiếp tục học tập. Lúc này, Thần Minh đã xâm nhập đến Ma thú sơn mạch Chố Châu, cự ly Chố Cốt Lõi cũng chỉ còn lại có mấy kilômét cự ly. Giờ phút này, Thần Minh đột nhiên nhớ tới đầu trọc trưởng lão cảnh cáo, vô luận như thế nào, cũng không thể tiến vào Ma thú sơn mạch Hải Tâm, bởi vì tại Ma thú sơn mạch Hải Tâm đều là thánh vực cấp bậc ma thú. Giờ khắc này ở Chố Châu, Thần Minh liền đã có chút an không thiếu. Vừa mới đụng phải một cái cấp 8 ma thú, Cứ thế mà giết tần minh hai mươi mấy con tiên sư, cuối cùng mới bị giết chết. Lúc này mới vẹn vẹn một cái cấp 8 ma thú. Phải biết, ma thú loại này tồn tại thường thường đều là tộc quân thức. Nói cách khác, ngươi đụng phải một cái cấp 8 ma thú, liền rất có thể đụng phải một đám cấp 8 ma thú. Một đám cấp 8 ma thú, đoán chừng chính là cường giả thánh vực nhìn ra đầu đều muốn run lên, muốn bãi bình chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, thần minh không khỏi cũng có chút do dự. Nói thật, tiếp tục thăm nhập sâu Đối với Trần Minh cũng không có cái gì chối tốt rồi. Dù sao hiện tại Trần Minh, thần thánh triệu hoán ma pháp đã không sai biệt lắm lô hỏa thuần thành. Hiện tại Trần Minh chỉ cần minh tưởng, đem tự mình thần thánh triệu hoán cấp bậc tăng lên càng thăng chức hơn đi. Bất quá ngay tại Trần Minh chuẩn bị thối lui thời điểm, ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Trần Minh ánh mắt ngưng tụ, kia là Yêu Hoàng. Yêu Hoàng là thánh vực ma thú bên trong cũng 10 điểm đỉnh tiêm tồn tại. Truyền thuyết trăm năm trước kể rằng đế quốc năm tên cường giả thánh vực liên thủ muốn chém giết yêu hoàng, dùng hắn ma hạch luyện chế một cái vũ khí tốt nhất. Nhưng mà trận chiến kia, đánh 3 tháng, đánh tới hồn thiên hắc địa. Kết quả cuối cùng chính là yêu hoàng trọng thương chạy trốn, mà năm tên cường giả thánh vực chết mất hai cái trọng thương một cái. Tiên kia trọng thương cường giả thánh vực, tại trở về không lâu cũng một mệnh ố hô. Tân Minh nhìn thấy cái này yêu hoàng, không phải là cái kia trọng thương chạy mất thánh vực ma thú yêu hoàng đi. Tân Minh cẩn thận phân tích một lát, thật rất có thể. Phải biết, yêu hoàng loại này ma thú là có được thần thú huyết mạch, cực kỳ trân quý. Cùng một thời gian, một cái đại lục phía trên có thể xuất hiện một đôi, liền đã rất khó. Cho nên, cái này yêu hoàng rất có thể chính là trước đây chạy mất một con kia. Nghĩ tới đây, thần minh trong lòng không khỏi có chút kích động. Coi như không thể đem cái này thành niên yêu hoàng biến thành toa kỵ, kia lấy tới mấy quả trứng sùng vật đối với thần minh tới nói cũng là đáng a. Nghĩ tới đây, thần minh khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tần Minh đảo mắt chu vi, những này thần thánh thiên sứ đi theo tự mình đi, ngược lại là vương hữu. Dù sao những này thực lực của thiên sứ, tối cao bất quá chỉ có cấp 8 chiến sĩ cấp bậc. Cấp 8 chiến sĩ, trước mặt yêu hoàng kia là nhét kẽ răng đều không đủ, phải biết, thánh vực chiến sĩ cũng không phải là đối thủ của yêu hoàng. Thế là, Tần Minh lựa chọn đem những này thiên sứ lưu lại tại tại chỗ, một người tiến vào ma thú sơn mạch trong trung tâm. Tần Minh đem những này thiên sứ lưu tại tại chỗ về sau, một người liền theo cách đó không xa tiểu đạo tiến vào Ma Thú Sơn mạch hải tâm. Tần Minh khống chế tự mình khí tức phát ra, tận lực không kinh nhiêu đến chủ vì ma thú. Ma Thú Sơn mạch hải tâm là một mảnh to lớn sơn cốc. Mảnh này sơn cốc chiếm diện tích chỉ sợ trùng mê mang. Căn cứ Ngọc Lan đại lục lưu truyền tin tức, tại Ma Thú Sơn mạch hải tâm là từ mấy cái cường đại thánh vực ma thú chiếm cứ. Mỗi một cái thánh vực ma thú cũng có được thuộc về mình địa bàn. Đương nhiên, cái này truyền luôn đã là mấy ngàn năm trước đó. Trong vòng ngàn năm, còn không có có thấy người có thể bằng vào thực lực của mình tiến vào Ma thú sơn mạch bên trong. Nghĩ tới đây, Thần Minh không khỏi có chút hưng phấn. Nói thật, mấy cái thế giới lưu trình xuống tới, an nhàn sinh hoạt đã đè tần Minh chán ghét. Loại này kích thích khiêu chiến, ngược lại càng thích hợp tần Minh. Đem tự mình đưa thân vào bên bờ sinh tử, có lẽ sẽ đạt được tốt hơn đột phá. Nghĩ tới đây, Thần Minh dưới chân bước chân nhanh hơn mấy phần tiến vào Ma thú sơn mạch về sau, Thần Minh do dự. Nói thật, trong đó một chút thực lực 10 điểm kinh khủng ma thú, Tần Minh vẫn là không trọng nổi. Tần Minh lần này mục đích chính là yêu hoàng chứng. Thế nhưng là Tần Minh cũng không biết rõ ở đâu là yêu hoàng xao huyện, cái này khiến Tần Minh có chút khó khăn. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Tần Minh nhắm mắt lại, hối ước vừa mới tại mặt đất nhìn thấy yêu hoàng tại trên không xẹt qua tràng cảnh, cẩn thận tìm kiếm lấy liên quan tới yêu hoàng hoặc là yêu hoàng tương cận phế tích. Rốt cuộc, Thần Minh nhào bắt được một tia. Nếu là người bình thường đến đây, tự nhiên là không cách nào cãi lại. Nhưng Tần Minh là ai? Tần Minh nhưng là đương thế ít có thiên tài ma pháp sư, vượt qua thường nhân 200 lần tinh thần lực, đó cũng không phải là thổi. Trở lại hiện thực về sau, Thần Minh lần nữa lâm vào minh tưởng. Giờ phút này không khí bốn phía, ở trong mắt Tần Minh biến thành từng cái đủ mọi màu sắc hạt. Những cái kia hạt chính là ma pháp nguyên tố. Bất quá Tần Minh lần này cũng không phải đến tìm kiếm ma pháp dị nguyên tố. Tân Minh mục đích là tại Mên Mông ma pháp nguyên tố bên trong tìm tới có yêu hoàng khí tức tồn tại. Phải biết, yêu hoàng ở chỗ này sinh hoạt, cũng ở nơi đây tu luyện, nơi này ma pháp nguyên tố hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ nhiễm phải yêu hoàng khí tức. Tìm được. Tân Minh nhìn qua cách đó không xa một tòa sơn động, ở trong lòng mở miệng nói. Nơi này đều có như có như không yêu hoàng khí tức, phân bố mười điểm đều đều. Trứng Minh yêu hoàng tới qua nơi này, nhưng nơi này tuyệt không phải yêu hoàng hang động. Là Tần Minh nhìn tới cái kia sơn động thời điểm, Tần Minh liền xác định ra, bởi vì tại cái sơn động bên ngoài, Tần Minh thấy được đại đoàn hỗn loạn ma pháp nguyên tố cùng bảng bạc yêu hoàng khí tức. Không có ngoại lực quá nhiễu, ma pháp nguyên tố là không thể nào quấn quanh ở cùng nhau. Thêm thêm những cái kia viễn siêu tại địa phương khác yêu hoàng khí tức, thế là Tần Minh kết luận, nơi này nhất định chính là yêu hoàng xảo huyện. Coi như không phải yêu hoàng xảo huyện, chỉ sợ cùng yêu hoàng cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghĩ tới đây, Tần Minh không do dự nữa trực tiếp bước nhỏ chạy tới sơn động bên ngoài. Nói thật, Tần Minh cái này nếm thử 10 điểm luân mật, phải biết, Tần Minh bất quá là một tên nho nhỏ cấp 6 ma pháp sư. Tại thánh vực ma thú trước mặt, một khi bị yêu hoàng phát hiện, sợ rằng sẽ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Bất quá Tần Minh cũng không phải cái thế giới này thổ dân, Tần Minh là có bảo vật. Đang lúc trở tay, thôn vệ tổ phù xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Thôn vệ tổ phù tự mang thôn vệ chi giới, chính là Tần Minh lần này nếm thử vô liếng Thôn phệ chi giới căn bản không phải phương này tồn tại, coi như kia yêu hoàng cảm nhận được, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Dù sao thôn phệ tổ phụ, hắn là vũ động càn khôn vị diện. Tần Minh tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, đi không bao xa, Tần Minh liền cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức tại quét mắt chính mình. Tần Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cảm thụ được, đây là thánh vực ma thú cảm giác, Tần Minh vội vàng triệu hồi ra thôn phệ chi giới, ngăn cách tự mình khí tức. Đạo kia 10 điểm kinh khủng khí tức đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Hiển nhiên 10 điểm không hiểu, liên tục tại nguyên chỗ dò xét mấy lần, cũng không có phát hiện Tần Minh tồn tại. Tần Minh gặp đạo kia khí tức tối lui, liền thu hồi thôn phệ chi giới, tiếp tục hướng phía trước. Không đi bao lớn một hồi, đạo kia khí tức lần nữa liếc nhìn tới, Tần Minh lần nữa tiến vào thôn phệ chi giới bên trong. Một tới hai đi, kia kinh khủng khí tức dứt khoát liền không tới, vô luận Tần Minh như thế nào tại trong sơn động tìm kiếm, cũng không có lần nữa cảm giác được kia kinh khủng khí tức. Đoán chừng kia yêu hoàng giờ phút này đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tần Minh không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, đoạn này thời gian, yêu hoàng thần thức chí ít tại trong sơn động quét mắt 100 lần, mỗi lần đến Tần Minh nơi này cũng bị mất mục tiêu. Đoán chừng kia yêu hoàng, giờ phút này đều sẽ cho rằng là hắn thần thức xảy ra vấn đề. Theo Tần Minh tiếp tục thâm nhập sâu, Tần Minh rốt cục tiến vào hang động chỗ sâu. Đi qua một cái chỗ ngoặt, Tần Minh có thể rõ ràng cảm nhận được một cái quái vật khổng lồ ở bên trong nghỉ lại. Tần Minh đột nhiên nhảy ra ngoài, đang nhảy đi ra một sát na kia, Tần Minh lần nữa tiến vào thôn vệ chi giới bên trong. Khi yêu hoàng cảm nhận được tần Minh khí tức về sau, hai viên tối say ánh mắt lớn đột nhiên nhìn sang. Nhưng vẫn như cũ là không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, không có vật gì. Yêu hoàng đung đưa ánh mắt của mình, sau đó tiếp tục ngồi xếp ẳng. Giờ phút này tần Minh giấu ở thôn vệ chi giới bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ khác này ở tần Minh nhãn thần bên trong, chẳng đầy hòa nhiệt. Bởi vì hắn nhìn thấy tại yêu hoàng dưới thân, Có hai viên to lớn yêu hoàng trứng. Đây chính là Thần Minh này tới mục tiêu. Nói thật, Thần Minh này đến đều là đang đánh cược. Bởi vì hắn không rõ ràng ở chỗ này, đến cùng có hay không lấy yêu hoàng trứng. Vạn nhất kia yêu hoàng là một cái người cô đơn, sẽ không hạ trứng làm sao bây giờ? Dù sao yêu hoàng chỉ có một cái, hắn thực lực mạnh hơn, một mình hắn cũng không cách nào ở dưới ra trứng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Thần Minh biết rõ chính hắn thành công. Quả nhiên, tại một cái trong đại lục chỉ có thể đồng thời có được hai cái yêu hoàng, là cái này hai viên yêu hoàng chứng phá vỡ về sau, kia hai cái thành niên yêu hoàng đoán chừng liền sẽ chết đi. Cái này chính là thiên địa quy tắc, ai cũng không thể thay đổi. Dù sao thiên đạo giao phó yêu hoàng vô tận tuổi thọ cùng thực lực khủng bố, nếu như không còn khống chế một chút, chỉ sợ thật liền sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, thần minh không khỏi có chút do dự. Nói thật, hiện tại hắn có chút lưỡng nan. Giờ phút này hắn dự cho nghĩ lui, cũng muốn gánh chịu lấy rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì giờ khắc này, Tần Minh đã đi tới yêu hoàng trước mặt, chỉ cần Tần Minh lộ ra khí tức, coi như Tần Minh động tác lại nhanh, chỉ sợ đều nhanh bất quá cái này thánh vực thực lực yêu hoàng. Cho nên, Tần Minh không có cái khác biện pháp, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hoàng giống như long, cũng mười điểm thích ngủ. Xem ra, cái này yêu hoàng chỉ sợ lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này một rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ sẽ là mấy trăm hơn ngàn năm. Bất quá Tần Minh cũng có thể lý giải. Dù sao có được vô tận tuổi thọ, hắn lại không có tộc nhân, 10 điểm cô đơn. Rãi răng giặc tuyết nguyệt bên trong, cũng chỉ có đi ngủ một con đường. Yêu Hoàng không giống Long, còn có thể thu thập một chút bạo bối đuổi quãng đời còn lại. Nghĩ tới đây, Thần Minh không khỏi có chút thương hại cái này Yêu Hoàng. Có thể coi là là Yêu Hoàng lâm vào ngủ say, nếu có người tiến vào lãnh địa của hắn, hắn cũng sẽ một nháy mắt tỉnh lại. Cho nên nói, Thần Minh muốn cầm tới Yêu Hoàng chứng, cũng không dễ dàng. Tần Minh vắt hết óc cũng không nghĩ ra phương pháp gì, có thể bình yên lấy đi yêu hoàng trứng. Coi như Tần Minh trốn được yêu hoàng dò xét, cũng không thể trực tiếp đem yêu hoàng trứng theo yêu hoàng dưới thân đem đi đi. Cái này yêu hoàng như thế lớn thân thể, đoán chừng Tần Minh cũng nhức bất động a. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo kinh khủng khí tức đột nhiên tại sơn động bên ngoài truyền đến. Tần Minh cảm thụ được đạo kia kinh khủng khí tức, lập tức có chút hồ nghi. Bởi vì đạo này khí tức, vậy mà cũng thuộc về một cái thánh vực ma thú. Tại giới ma thú bên trong, Ma thú truyện không cần thiết, là không cho phép tiến vào cái khác ma thú lĩnh, bởi vì đây là đối cái khác hồn thú không tôn trọng. Thế nhưng là cái này hồn thú, cũng dám không hề cố kỵ tiến vào yêu hoàng lãnh địa, khó nói liền không sợ yêu hoàng nổi giận. Quả nhiên, ngay tại kia hồn thú tiến vào sơn động một sát na, yêu hoàng tỉnh. Thân thể mặc dù to lớn, nhưng lại mười điểm linh xảo, cả người trực tiếp chạy về phía bên ngoài sơn động. Thần minh trong mắt không khỏi có chút kích động. Đây là cơ nào tốt cơ hội a? Yêu hoàng trứng liên đặt ở tần minh trước mắt, dễ như trở bàn tay. Nhưng dù cho có tốt như vậy cơ hội, thần minh cũng không dám động. Bởi vì kia yêu hoàng lại trở về. Khoảnh khắc về sau, cái gặp kia yêu hoàng bay tiến đến, lại yêu hoàng sau lưng còn có một cái mọc ra ba cặp cánh to lớn lão hổ. Con hổ kia đi ngang qua tần minh bên người thời điểm, hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái tần minh chỗ địa phương. Cái nhìn này có thể thực đem tần minh giật ngải mình. Khó nói cái này mọc ra ba cặp cánh lão hổ phát hiện tự mình. Bất quá sau một khắc, con hổ kia liền chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn phía yêu hoàng. "Ta nói, ngươi đừng lại đến rồi." Kia yêu hoàng miệng khẽ trương khẽ hợp, nói lại là nhân tộc tiếng nói. "Ta cảm thấy, hai chúng ta vẫn là có khả năng. Dù sao ta là Bạch Hổ Hậu Duệ, ngươi là Chu Tước Hậu Duệ." Con hổ kia lập tức mở miệng nói. Tần Minh rốt cục minh bạch, tình cảm con hổ này là đang cầu xin tân a. Thời khắc này Tần Minh nghe vậy, tựa hổ minh bạch cái gì? Trước mặt mình cái này yêu hoàng căn bản không phải trọng thương cái kia yêu hoàng. Trọng thương cái kia yêu hoàng đã sớm bởi vì bị thương nặng chết rồi. Bằng không, Hoa Nãi Ban Hổ cũng không dám hướng yêu hoàng cầu thân. Bạch Hổ lại như thế nào? Yêu hoàng nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Ngươi làm sao khổ kiên trì đâu? Hai chúng ta cùng một chỗ, nói không chừng sẽ sinh ra cái gì biến dị ma thú, đồng thời có được hai loại này thần thú huyết mạch. Chương 384: Hỏa thủy đồng dẫn. Ngươi cút cho ta. Yêu hoàng há miệng Một đạo khí tức kinh khủng hỏa diễm trực tiếp thẳng đến kia Hoa Ban Hổ mà đi. Kia Hoa Ban Hổ vội vàng chôn tránh, cũng may đạo kia hỏa diễm cũng chỉ là yêu hoàng thị uy, chỉ là đốt rủi Hoa Ban Hổ đỉnh đầu cọc lông. Hoa Ban Hổ lần nữa mở miệng nói: "Quá hai ngày ta lại đến, ngươi đừng lại tới, ta phải ngủ say." Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Ngủ say cỡ nào nhảm chán, thời gian cũng chạy trốn. Có thời gian, ta dẫn ngươi đi thế giới nhân loại nhìn một chút." Cấp bậc đạt tới thánh vực ma thú Là có thể huyện hóa thành nhân loại bộ dáng, nói nhân loại tiếng nói. Ta cũng không đi, lần trước đi một chuyến, bị mười cái cường giả thánh vực đuổi theo đánh. Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói. Húng chi, trưởng phu ta chính là chết tại những cái kêu nhân loại trong tay. Ta vừa đi, chỉ sợ nhìn không được. Yêu hoàng lần nữa mở miệng nói. Tốt ta. Hoa ban hổ thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người lì khai. Là hoa ban hổ sau khi đi, yêu hoàng lần nữa lâm vào ngủ say. Đang lúc tần minh mười điểm hệ bại thời điểm, cái kia hoa ban hộ khí tức xuất hiện lần nữa tại hang động cửa ra vào. Yêu hoàng lần nữa mười điểm phẫn nộ liền xông ra ngoài, tần minh biết rõ, chính là cái này thời điểm. Cái gặp tần minh thân ảnh đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó ôm lấy một quả yêu hoàng trứng, lần nữa tiến vào thôn phệ chi giới. Động tác một mạch mà thành, hết sức nhanh chóng, chẳng qua là chớp mắt thời gian. Ngay tại tần minh vừa mới triển lộ khí tức thời điểm, kia yêu hoàng liền đã phát giác được. Cả người liền chạy về phía Tần Minh Trô địa phương. Bất quá khi yêu hoàng về tới đây thời điểm, liền phát hiện hai viên yêu hoàng trứng, liền chỉ còn lại có một quả. Là ai làm? Ném đi một quả yêu hoàng trứng yêu hoàng, giờ phút này thịnh nộ dị thường. Phải biết, cái này yêu hoàng trứng ý nghĩa đối với hắn, mười điểm trọng yếu. Cái này giữa thiên địa, chỉ có thể đồng thời tồn tại hai cái yêu hoàng. Một khi có một cái yêu hoàng còn chưa xuất sinh liền chết yểu, kia thiên địa đối với yêu hoàng khí vận liền sẽ tắc ra chỉ có thể chờ đợi đại lục phía trên, lần nữa tiến hóa ra một cái yêu hoàng thời điểm, yêu hoàng khí vận mới có thể tái hiện. Hoa Ban Hổ, yêu hoàng liền xông ra ngoài, trực tiếp đem Hoa Ban Hổ bắt trở về. Tần Minh giờ phút này ngốc tại chỗ, lại làm một cử động nhỏ cũng không dám. Nói thật, cái thứ hai yêu hoàng trứng ngay tại cự ly Tần Minh chỉ cách một chút địa phương. Tần Minh chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền có thể đem cái thứ hai yêu hoàng trứng bỏ vào trong túi. Bất quá Tần Minh không có làm như thế. Bởi vì hắn hiểu được có chừng có mực. Mình đã đạt được một cái yêu hoàng chứng, lại được đến một cái khác mai liền không có bao lớn chỗ dùng. Lại nói, cầm cái thứ hai yêu hoàng chứng sẽ tăng thêm rất nhiều phong hiểm. Hoa Ban Hổ, có phải hay không là ngươi? Yêu Hoàng mở miệng nói. Cái gì có phải hay không ta? Giờ phút này Hoa Ban Hổ có chút ngậm bực nói. Hắn vốn đã chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng đột nhiên lại bị cái này yêu hoàng bắt trở về, hắn vốn là 10 điểm ngậm bực. Bây giờ cái này yêu hoàng lại tới một câu chất vấn. Đúng lúc này, Hoa Ban Hổ phát hiện sau lưng yêu hoàng chỉ còn lại có một cái yêu hoàng trứng, lập tức phảng phất minh bạch cái gì. Đây cũng không phải là ta làm. Hoa Ban Hổ vội vàng hướng lui về phía sau. Hắn có thể biết rõ, cái này yêu hoàng trứng đối với yêu hoàng tầm quan trọng, chính là cho Hoa Ban Hổ mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi trộm yêu hoàng trứng a. Lại nói Hoa Ban Hổ cầm yêu hoàng trứng cũng vô dụng thôi. Yêu hoàng nghe được Hoa Ban Hổ giải thích, Lập tức cũng có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, tự mình chứng đối với hoa ban hổ căn bản không có tác dụng gì. Cũng chỉ có nhân loại mới có thể thường xuyên săn bắt một chút trứng sủng vật, đến dự trước tọa kỵ của mình hoặc là sủng vật. Đến cùng là ai? Yêu Hoàng giờ phút này mà tâm trầm. Ta cùng ngươi ra ngoài tìm một chút đi." Hoa Ban hổ vội vàng mở miệng nói. "Tốt." Yêu Hoàng gật gật đầu. Cái gặp Yêu Hoàng cánh khế vũ, cái thứ hai Yêu Hoàng chứng đến Yêu Hoàng trong lực. Đã ném đi một cái Yêu Hoàng trứng. Tuyệt đối không thể để cho cái thứ hai tái xuất sự tỉnh. Xem ra, cái này yêu hoàng là chuẩn bị muốn ly khai a. Thần Minh thấy thế, lập tức có chút an tâm. Chỉ cần cái này yêu hoàng ly khai, tự mình liền có biện pháp chạy mất. Chính là cái này thời điểm. Thần Minh ôm yêu hoàng trứng, vọt thẳng ra cửa động. Nhưng ngay tại Tần Minh xông ra cửa lỗ một sát na kia, Tần Minh cũng bị yêu hoàng cùng Hoa Ban Hổ phát hiện. Quả thật là nhân loại, kia trứng ngay tại hắn trong tay. Hoa Ban Hổ mở miệng nói: không cần bỏ ra ban hổ nói, yêu hoàng cũng không phải mù lòa. Lớn như vậy một cái trứng, vẫn là tự mình trứng, tự mình làm sao có thể không biết. Tân Minh trở tay, liền tranh thủ trứng chứa vào trong chiếc nhẫn của mình, sau đó hướng sơn cốc bên ngoài chạy tới. Cái này thời điểm, mình tuyệt đối không thể trở về đến Đồng Minh Thần Thánh. Cái này thịnh nộ yêu hoàng, nói không chừng có thể làm được chuyện khác người gì. Tự mình nếu là trở lại Đồng Minh Thần Thánh, cái này Đồng Minh Thần Thánh còn không phải bị yêu hoàng bị số ca. Cái này yêu hoàng cùng hoa ban hổ liên thủ, đoán chừng coi như quang minh giáo đình chống đỡ được, sợ rằng cũng phải tốn thất nặng nghề. Vạn nhất kia yêu hoàng lại bảo tới một cái giúp đỡ, kia thần thánh giáo đình không lâu là tốt rồi. Giờ khác này ở tần minh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là họa thủy đồng dẫn. Nghĩ biện pháp đem mầm thai vạ dẫn tới quốc gia khác đi. Tần minh chạy ra ma thú sơn mạch hạch tâm về sau, liền lập tức điều chuẩn phương hướng, thẳng đến o bờ gì ẻn đế quốc mà đi. Ho barb gì ẩn đế quốc là tứ đại đế quốc bên trong gần với kẻ sạ đế quốc tồn tại, trọng yếu nhất chính là Ho barb gì ẩn đế quốc chiến sĩ cùng ma pháp sư số lượng cũng mười điểm cân đối. Nói không chừng phối hợp một cái, còn chống đỡ được kia yêu hoàng cùng hoa ban hổ. Cái gặp một đoàn dị hỏa xuất hiện ở tần minh dưới chân, khí thế bàng bạc đẩy tần minh nhanh chóng hướng về phía trước. Chỉ dựa vào lấy tần minh thực lực, là tuyệt đối không có khả năng chạy qua kia thánh vực ma thú. Bất quá có dị hỏa chẻo chống, vậy liền không nhất định Là yêu hoàng cùng hoa ban hổ theo sắt mà đến thời điểm, chỉ nhìn thấy tần minh một cái cái bóng. Xem ra, đây cũng là một cái cường giả thánh vực. Hoa ban hổ chậm rãi mở miệng nói. Nhất định là thánh vực vô địch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này cường giả thánh vực đến cùng là nhà nào. Nhìn ta không vèn hắn cái long trời lỡ đất. Yêu hoàng thịnh nộ nói. Tốt. Hoa ban hổ giờ phút này đang suy nghĩ biện pháp truy cầu yêu hoàng, tự nhiên đi theo yêu hoàng cùng một chỗ. Tần minh phương hướng chính là ở bờ giend đế quốc. Đầu chọc trưởng lão dấu ở đám mây phía trên, 10 điểm nhắm trán. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới một đám Trần Minh triệu hoán đi ra thiên sứ, 10 điểm nhắm trán. Nói thật, hắn chỉ không rõ ràng vì sao Trần Minh lại đột nhiên ngừng. Theo thời gian rời đổi, kia thiên sứ số lượng cũng nhanh chóng giảm bớt. Rốt cục, kia đầu chọc lão giả rốt cục phát hiện cái gì? Trần Minh căn bản không ở nơi này, chạy. Cái gì tình huống? Giờ phút này đầu chọc lão giả rốt cuộc bất chấp thần nấp thân hình cả người vọt thẳng đến rất phía dưới. Quả nhiên, Thần Minh đã không ở nơi này. Thần Minh người đâu? Đầu Trọc lão giả đảo mắt chu vi, nhìn qua kia đã báo cắt hở khép không sai biệt lắm bước chân, chỉ sợ Trần Minh đã ly khai rất thời gian dài. Như thế thời gian dài, chính mình cũng không có phát hiện. Giờ khắc này ở đầu Trọc lão giả trong lòng, không khỏi vội vàng kêu lên. Tổ tông a, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng giáo hoàng đại nhân bàn giao a? Đầu chọc lão giả nhìn qua kia chậm rãi từng bước bước chân, chính là chạy Ma thú sơn mạch hạch tâm mà đi. Nói thật, đầu chọc lão giả cũng không muốn tiến vào kia Ma thú sơn mạch hạch tâm. Dù sao hắn chỉ là một tên thánh vực ma pháp sư, tiến vào Ma thú sơn mạch hạch tâm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Gần cự ly chiến đấu, hắn căn bản không phải thánh vực ma thú đối thủ. Bất quá ngay cả như vậy, đầu chọc lão giả vẫn là kiên trì tiến vào. Dù sao Tần Minh an nguy trọng yếu nhất. Tần Minh dưới chân dị hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Trong nháy mắt liền đem Tần Minh đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Thường cách một đoạn thời gian, Tần Minh thậm chí còn có thích hợp chậm dần tốc độ, bởi vì hắn sợ phía sau Yêu Hoàng cùng Hoa Ban Hổ cùng không lên đây. Dần dần, phía sau Hoa Ban Hổ cùng Yêu Hoàng cũng hiểu rõ ra, người phía trước là đang đùa bỡn bọn hắn. Đáng chết. Yêu Hoàng giờ phút này mười điểm phẫn nộ. Có muốn hay không ta đem lão Bát bọn hắn cũng gọi tới? Hoa Ban Hổ mở miệng nói, "Lão Bát là Ma Thú Sơn mạch hoạch tâm một cái khác thánh vực ma thú." Bạn thể là Thiên Minh Ma Chu. Bởi vì có 8 đầu chân, Hoa Ban Hổ ưa thích quản Thiên Minh Ma Chu gọi là Lao Bát. Trong ngày thường Lao Bát cùng Hoa Nại Ban Hổ là bạn tri kỷ, nếu như Hoa Ban Hổ mở miệng, kia Thiên Minh Ma Chu tự nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Cùng một chỗ đi. Ta thuận tiện lại đem Tiểu Long cũng gọi tới. Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Yêu Hoàng trong miệng Tiểu Long, bản thể là Thôn Thiên Ma Dao, là Yêu Hoàng bằng hữu." Thần minh tốc độ, vừa xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Lấy về phần nhường bọn hắn coi là, ở phía trước chính là một vị thánh vực bên trong siêu cấp cường giả. Nếu không phải cái này cường giả thánh vực cố ý dừng bước, đoán chừng yêu hoàng bọn hắn căn bản đuổi theo không lên. Cho nên, yêu hoàng quyết định tự mình nhất định phải nhiều gõ điểm yêu thú, bằng không chờ sẽ đánh lên cùng đến, dễ dàng đánh không lại. Nhóm chúng ta trước đi theo người này, xem hắn sẽ đi ở đâu." Hoa Ban Hổ mở miệng nói. "Tốt, chạy hoa thượng chạy không được miếu." gia ngược lại thật ra muốn nhìn người này đến cùng là phía kia thế lực. Yêu hoàng lần nữa mở miệng nói, trải qua một đoạn thời gian, Tần Minh rốt cục đi tới Hỏa Bở Giễn Đế quốc cảnh nội. Bất quá cái này còn không được, Tần Minh khống chế tự mình, trực tiếp tiến vào Hỏa Bở Giễn Đế quốc thủ đô, Hỏa Bở Giễn thành. Khi tiến vào Hỏa Bở Giễn thành một khắc này, Tần Minh tiến vào thôn vệ trì giới. Cứ như vậy, kia Yêu hoàng cùng Hoa Ban hổ liền đã mất đi mục tiêu. Mục tiêu không có, Yêu hoàng khẽ giật mình. Hoa ban hổ nhìn qua dưới thân cự đại thành thị. Đây là O-B-Z-N-D quốc thủ đô, O-B-Z-N thành. Xem ra, cái này trộm đi yêu hoàng trứng hẳn là O-B-Z-N-D quốc bên trong người. O-B-Z-N-D quốc. Ta nhớ kỹ. Yêu hoàng ánh mắt rét run. Cũng gọi qua, ta ngay tại nơi này chờ. O-B-Z-N-D quốc nếu là không đem yêu hoàng trứng còn cho ta, ta liền để toàn bộ O-B-Z-N-D quốc biến thành mà thú nhạc viên. Yêu hoàng, tuyệt không phải lời nói xuông. Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên mặc dù nhân loại chiếm chủ đạo, nhưng nhân loại thực lực tuyệt không phải mạnh nhất. Ma thú sơn mạch diện tích, chống đỡ được 4 cái đế quốc chung vào một chỗ diện tích. Nếu không phải bởi vì ma thú không có khuyết chương ý tứ, chỉ sợ nhân loại cũng sớm đã biến thành ma thú nhặt viên. Hủy diệt một cái đế quốc, đối với ma thú sơn mạch bên trong ma thú vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tất kiên trì tiến vào ma thú sơn mạch hoạch tâm đầu chọc trưởng lão, giờ phút này lại là 10 điểm nghi hoặc. Bởi vì tại ma thú sơn mạch trong trung tâm, vậy mà chỉ có một cái thánh vực ma thú. Mặc dù người khác không biết rõ, nhưng hắn là 10 điểm rõ ràng. Tại ma thú sơn mạch hoạch tâm, thế nhưng là có được 5 con thánh vực ma thú. Trong đó lấy yêu hoàng thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là lần này tới, vì sao cũng không tại. Trực giác nói cho hắn biết, đây hết thể chỉ sợ cùng tần minh có quan hệ. Xem ra chuyện này, không phải ta có thể xử lý được. Đầu trọc lao giả ở trong lòng mở miệng nói. Thông chi giáo hoàng đi. Tân Minh trốn ở Hoa Bờ gì ẻn đế quốc đô thành bên trong, thế nhưng là một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn biết rõ, kia yêu hoàng vẫn ở Hoa Bờ gì ẻn thành trên không. Chỉ là nhường hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này yêu hoàng vì sao chậm chạm không động thủ, tựa hồ là đang trở lấy cái gì. Nhưng vào lúc này, bốn đạo mười điểm kinh khủng khí tức đồng thời bao phủ lại Hoa Bờ gì ẻn thành. Những cái kia không có tù vi người bình thường, cơ hồ toàn bộ thổ huyết trên mặt đất, tim phổi vỡ tan. Những cái kia cấp bậc hơi thấp chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng không lạc quan, phần lớn trọng thương. Bất thình lình một màn, làm cho cả Hỏa Bợ Giễn thành một lay. Chợt mấy thân ảnh liền từ Hỏa Bợ Giễn trong hoàng cung lướt đi, thẳng đến giữa không trung mà tới. "Ngươi nào, cũng dám tại ta Hỏa Bợ Giễn đế quốc làm càn?" Cầm đầu lão giả, sắc mặt tâm trầm chậm. "Giao ra ta chứng, nếu không Hỏa Bợ Giễn đế quốc, từ đây biến thành ma thú nhặt viên." Yêu hoàng gọn gàng dứt khoát nói. "Ngươi chứng? Cái gì chứng?" Hò bờ gì ẻn đế quốc hoàng đế lúc này lại là có chút không rõ. Hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Kia yêu hoàng thấy thế, lại là 10 điểm khinh thường nói. Diễn kịch, ngươi liền tiếp lấy diễn kịch. Nói cho ngươi, ta là tận mắt nhìn xem người kia tiến vào các ngươi hò bờ gì ẻn thành, đồng thời ta một mực tại nơi này nhìn chằm chằm, hắn không muốn có ly khai. Ta có dũng khí khẳng định, cái này nhất định chính là các ngươi hò bờ gì ẻn đế quốc cường giả thanh vực. Yêu hoàng chậm rãi mở mi Đế quốc chúng ta cường giả thánh vực. O.B.G.N. Hoàng đế đảo mắt chu vi. O.B.G.N. đế quốc cường giả thánh vực, cơ hồ đã đều ở nơi này. Ba tên thánh vực chiến sĩ, hai tên thánh vực mà pháp sư. Bọn hắn năm người, đoạn này thời gian vẫn luôn trong hoàng cung mang theo, cũng chưa ra ngoài. Yêu hoàng, ngươi có phải hay không sai lầm? Đế quốc chúng ta thánh vực, cơ bản đều ở nơi này, gần đây không có người tiến vào mà thú xâm lâm. Yêu hoàng ánh mắt ngưng tụ không có tại mấy người kia trên thân cảm nhận được kẻ trộm ăn cắp chứng khí tức. Bất quá ngay cả như vậy, yêu hoàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Không có khả năng, nhất định là các ngươi họ Bở gì ẩn đế quốc đem hắn ẩn mất rồi. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không đem chứng giao ra, cũng đừng trách ta." Yêu hoàng lần nữa mở miệng nói. Quang Bở gì ẩn đế quốc hoàng đế giờ phút này mười điểm phẫn nộ, bất kể nói thế nào, hắn họ Bở gì ẩn đế quốc đều là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực. Bây giờ bị người một lời không hợp sẽ phá hủy đô thành, còn tuyên bố huy hiếp muốn tiêu diệt đế quốc của mình. Liền xem như tượng đất, cũng có ba điểm hỏa khí. Yêu hoàng, ta còn là câu nói kia, chứ không phải nhóm chúng ta cầm. Ngươi nếu là chủ động dẫn chiến, nhóm chúng ta hò bờ gì ẻn đế quốc cũng không sợ. Phóng ngựa đến đây đi. Hò bờ gì ẻn hoàng đế mở miệng nói. Yêu hoàng nghe vậy, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng biết nhân tộc biết ta nói, am hiểu đem đen nói thành trắng. Thế nhưng là bây giờ không nghĩ tới, lại đem chứng chứng, cũng nói như thế đường hoàng. Mùa mếp khư môi, ta khẳng định đùa nghịch bất quá ngươi. Nhưng là liệu thực lực, các ngươi Ho Bở Gi ẩn đế quốc còn chưa đủ tư cách. Ta còn là câu nói kia, hôm nay không đem chứng còn cho ta, áo bố giản đế quốc đem máu chảy thành sông. Chương 385, Yêu hoàng phẫn nộ. Yêu hoàng, ngươi thật là quá càn rỡ. Ho Bở Gi ẩn hoàng đế lập tức 10 điểm phẫn nộ nói. Phải biết, hắn thế nhưng là một nước chí chủ. Cái gì thời điểm bị người thái độ như thế đối đai qua? Đã ngươi như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ba ngày sau, ma thú đại quân chắc chắn o bờ gì ẻn đế quốc chiếm lĩnh. Yêu hoàng cũng lời cùng o bờ gì ẻn hoàng đế nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Gặp yêu hoàng rời đi, một bên cường giả thánh vực lập tức có chút lo lắng nói. Đại đế, nếu như ma thú đại quân thật xâm lấn o bờ gì ẻn đế quốc, chỉ sợ nhóm chúng ta ngăn không được. O bờ gì ẻn hoàng đế ngay vậy, lập tức cũng có mấy phần hối hận. Vừa rồi hắn cũng là đang giận trên đầu. Nếu như ma thú đại quân Thần Sâm lấn ló bờ gìn đế quốc, vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, chỉ sợ yêu bờ gìn đế quốc đều muốn sinh linh đồ thán. Cuối cùng xui xẹo vẫn là bọn hắn bờ gìn đế quốc. Kia yêu hoàng trong miệng yêu hoàng chứng, đến cùng là thế nào một chuyện, thật là mạc danh kỳ diệu. Bờ gìn đại đế chậm rãi mở nhìn thấy. Kia yêu hoàng vừa thấy mặt liền đuổi theo yêu hoàng chứng hỏi, đem hắn hỏi là không hiểu ra sao. Cái gì yêu hoàng chứng? Hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua cái gì yêu hoàng chứng. Có thể là yêu hoàng chứng mất đi, đang tìm kiếm đi." Một tên cường giả thánh vực mở miệng nói. "Thật sự là khôi hài, tìm chứng đi ma thú sơn mạch tìm, đến ta Hỏa Bở Giản ẩn đế quốc làm gì?" Hỏa Bở Giản hoàng đế chậm rãi mở miệng nói. "Vô luận như thế nào, kia yêu hoàng đối Hỏa Bở Giản thành xuất thủ. Vừa rồi chí ít có 10 vạn con dân chết tại yêu hoàng trong tay, vô luận như thế nào, khẩu khí này cũng không thể nuốt xuống. Nếu không Tha Ho Bở Dĩ ẩn đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Yêu Bở Dĩ ẩn hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, "Kia nhóm chúng ta muốn hay không tìm một chút viện quân?" Một bên cường giả thánh vực mở miệng thử dò xét nói, "Vẹn vẹn bằng và Ho Bở Dĩ ẩn đế quốc một nước thực lực, chỉ sợ không cách nào chống đỡ được ma thú đại quân. Ngay lập tức duy nhất phương pháp chính là tìm viện quân. Đương nhiên, đồng thời phụ thuộc tại đế quốc của chúng ta, nhường bọn hắn điều quốc nội toàn bộ binh lực đến, không muốn tư tạng. Nếu không để cho ta phát hiện Cái thứ nhất diệt chính là bọn hắn. Sau đó cho cái khác mấy cái đế quốc phát thông tri, liền nói môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn sẽ không không hiểu. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu như Orb Gend đế quốc thất vong, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt còn sống. Orb Gend đại đế nói cho cùng, hắn vẫn là sợ. Tại Ma thú sơn mạch bên trong, có 5 tên thánh vực ma thú. Cái này 5 con thánh vực ma thú, có thể bù đắp được nhân tộc 12 tên cường giả thánh vực. 12 tên cường giả thánh vực Orb GD đế quốc còn không đặt được. Thật luận, bất quá là một nửa thực lực thôi. Nếu quả như thật đánh giáp lá cà, cuối cùng thua thiệt nhất định là Orb GD đế quốc. Nghĩ tới đây, bọn hắn không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Chỉ có hủy diệt ma thú, bọn hắn Orb GD đế quốc khả năng gối cao không lo. Tần Minh trốn ở Orb GD thành bên trong, lại là du được tự tại. Bất quá yêu hoàng một chiêu kia, nhưng Tần Minh cũng mười điểm không dễ chịu. Tần Minh ngực trực tiếp khó chịu. Sau đó phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cái này một miệng lớn tiên huyết, trực tiếp nhường Tần Minh cảm chút bất tỉnh đi. Bất quá cũng may, Hồ Bở Dĩ Ẩn Thành đã loạn làm một đoàn, vô số người muốn ly khai Hồ Bở Dĩ Ẩn Thành, Tần Minh liền theo dòng người ly khai Hồ Bở Dĩ Ẩn Đế Quốc, sau đó dọc theo đường nhỏ chạy trở về Ma Thú Sơn Mạch. Chỉ cần Tần Minh làm việc khiêm tốn một chút, an toàn trở lại Đồng Minh Thần Thánh Hẳn là không vấn đề gì. Tại đầu chọc lão giả truyền âm phía dưới, giáo hoàng tự mình mang theo 4 tên cường giả thánh vực chạy tới. Bọn hắn biết rõ Tần Minh đối Quang Minh giáo đình tầm quan trọng, cho nên tuyệt đối không thể từ bỏ một Tần Minh. Dù là Tần Minh đã tiến vào Thánh vực Ma thú bụng, bọn hắn cũng muốn đem Thánh vực Ma thú bụng đào lên, sau đó đem Tần Minh cứu ra. Thế nhưng là dọc theo đường tới, bọn hắn vậy mà phát hiện ma thú vậy mà tại tập kết. Trong ngày thường 10 điểm hung mãnh nhưng là không có ý thức ma thú, bây giờ lại giống như là cái gì phù thể, tại đại lượng bắt đầu tập kết. Bọn hắn tận mắt thấy mấy trăm con thông thiên hộ kết thành quần hướng phương xa chạy tới. Phải biết, thông tiên hổ loại này ma thú, thế nhưng là từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Chưa từng có kết thành quần thói quen. Giải thích duy nhất, chính là bọn hắn nghe được một loại nào đó triệu hoán. Khả năng duy nhất, chính là thánh vực ma thú. Bọn hắn nhận lấy huyết mạch trên uy áp. Khó nói là ma thú lại muốn xâm lấn nhân tộc rồi. Giáo hoàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Xem những này ma thú đi quá khứ phương hướng, hẳn là ho bờ gì ẻn đế quốc. Chỉ sợ những này khí thế hung hung ma thú. Là chạy O-B-G-N-D. Một bên đầu chọc lao giả mở miệng nói. O-B-G-N-D quốc chết sống cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì, vẫn là nắm chặt tìm kiếm thánh tử đi. Một bên A-Đ-1 chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy à, bọn hắn lần này tới không phải lo lắng O-B-G-N-D quốc chết sống, bọn hắn là muốn tìm tới thần minh. Lao sư, các ngươi sao lại tới đây? Đúng lúc này, thần minh vậy mà xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Giáo hoàng bọn người thấy thế, lập tức xứng sở. Đột nhiên, Giáo hoàng tựa như là minh bạch cái gì? Cái gặp hắn vung tay lên động, mấy người đồng thời tiến vào một không gian riêng biệt, chu vi tối tăm mờ mịt, cái gì cũng thấy không rõ. Đến mai, cái này ma thú triều có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói. Tân Minh biết rõ, liền xem như hắn nguơn dầu giễm, cũng là tuyệt đối không thể gật được. Bất quá hắn tin tưởng, Đồng Minh thần thánh vẫn là đứng tại hắn bên này. "Phải. Ai ra? Thánh tử điện hạ thật là ngươi. Ngươi đến cùng đã làm gì?" Toàn bộ ma thú sơn mạch ma thú cũng bắt đầu chuyển động. Ngươi xem nhóm chúng ta xung quanh, đã không có ma thú. Lúc trước, mấy người vị trí vị trí hẳn là ma thú sơn mạch nội bộ, ngay tại hạch tâm bên ngoài. Trong ngày thường trong này đều là cấp 7 trở lên cao giai ma thú chiếm cứ, 10 điểm phổ biến. Thế nhưng là bây giờ, lại là một cái ma thú cũng không có. Thần Minh nghe vậy, 10 điểm ngượng ngùng nói: "Ta muốn làm một cái tọa kỵ, thế là đem yêu hoàng trứng chổ ra." Cái gì? Yêu hoàng trứng? Mấy người nghe vậy, lập tức như là bị sét đánh. Thần Minh vậy mà đem yêu hoàng trứng chậu ra. Yêu hoàng là cái gì cấp bậc ma thú? Bọn hắn lại hiểu rõ bất quá. Đại lục đỉnh tiêm thánh vực ma thú, là đứng tại đại lục kim tự tháp rất phía trên một nhóm kia. Chính là giáo hoàng, đều chưa hẳn nói mình có thể đánh thắng được yêu hoàng. Kia yêu hoàng coi trọng nhất, chính là mình trứng. Tân Minh lại có thể theo yêu hoàng trong hang ổ đem trứng chậu ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người trọng trứng Kia ma thú vì sao lại chạy hỏ bờ gì ẩn đế quốc đi đâu?" Khất một tên cường giả thánh vực mở miệng nói, "Ta được đến chứng về sau, bị bọn hắn phát hiện tung tích, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể chạy hỏ bờ gì ẩn đế quốc đi. Nếu như trở lại Đồng Minh Thần Thánh, không khác là cho Đồng Minh Thần Thánh mang đến họa sát thân." "Tốt tiểu tử, tuổi nhỏ như thế liền biết được mượn đao giết người rồi." Một bên cường giả thánh vực không khỏi tán dương. Tại Ngọc Lan đại lục phía trên, Ô bờ gì ẻn đế quốc cùng đồng minh thần thánh quan hệ kỳ thật cũng không tốt. Đồng minh thần thánh cùng ô bờ gì ẻn đế quốc tất cả cư ma thu sơn mạch một bên, nếu như không phải có ma thu sơn mạch ở giữa cách, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Nhưng dù cho có ma thu sơn mạch, song phương cũng thường có ma sát. Trước đây không lâu, mấy tên ô bờ gì ẻn đế quốc cường giả sẽ xuyên qua ma thu sơn mạch, chạy đến đồng minh thần thánh đến đập phá quán. Bất quá tại trên đường trở về, bị giáo hoàng phái người trực tiếp răng rác. Ô bờ gì ẻn đế quốc nhận được tin tức về sau, tự nhiên 10 điểm phẫn nộ, bất quá nhưng lại không có cái gì biện pháp. Dù sao ô bờ gì ẻn đế quốc đối thủ không chỉ có đồng minh thần thánh một cái, bọn hắn đồng thời còn muốn ứng đối xung quanh quốc gia. Còn lại ba đại đế quốc cùng ô bờ gì ẻn đế quốc cũng có giáp giới. Còn lại ba đại đế quốc đạt được ô bờ gì ẻn đế quốc tin tức về sau, không do dự, toàn bộ cũng phải người tiến về. Trong đó kể xạ đế quốc, càng là điều động trong nước vượt qua một nửa cường giả thánh vực tiến về. Từ kẻ xả đế quốc quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng tự mình dẫn đội. Hơn 20 vạn mênh ngông quần quần quân đội thẳng đến ở bờ giển đế quốc. Tam quốc cùng ở bờ giển đế quốc cũng có giáp giới, chính như ở bờ giển hoàng đế ở trong lòng nói tới. Nếu như ở bờ giển đế quốc hủy diệt tại ma thú trong tay, kia bọn hắn tam quốc cùng ở bờ giển đế quốc cũng có giáp giới, chẳng lẽ còn có thể chạy qua a. Môi hở răng lạnh đạo lý, lại dễ hiểu cực kỳ. Trong yếu nhất chính là, ở bờ giển đế quốc dù sao cũng là nhân tộc trận doanh. Tại Ngọc Lan Đại Lục phía trên, không phải chỉ có nhân tộc một chủng tộc. Tại Di Vong Chi Địa, còn có rất nhiều thực lực cường đại tinh linh bán thú nhân, bọn hắn nhìn chầm chầm nhìn qua nhân tộc địa bàn. Nếu như O B D N Đế quốc thật hủy diệt, chỉ sợ bọn hắn cũng không sẽ lâu dài. Trở lại đồng minh thần thánh giáo hoảng, nhận được một phong đến từ O B D N Đế quốc Ngọc Phủ truyền âm. Chính là O B D N Hoàng đế tự mình phát ra. O B D N Hoàng đế hy vọng đồng minh thần thánh có thể phái ra quân đội. Từ phía sau tiến vào ma thú sơn mạch, sau đó tiền hậu giáp kích nhất cử tiêu diệt ma thú. Giáo hoàng nghe vậy, lập tức thổi phù một tiếng bật cười. Tiêu diệt ma thú? Ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như ma thú sơn mạch thật là dễ dàng như vậy hủy diệt, chẳng lẽ còn có thể sống đến bây giờ? Lại nói nhường đồng minh thần thánh quân đội tiến vào ma thú sơn mạch, càng là buồn cười. Phải biết, ma thú sơn mạch tộc sâu, không thua kém một chút nào cả một cái hố bờ gì nền đế quốc. Bọn hắn cường giả thánh vực đều muốn phi hành mấy canh giờ, huống chi những cái kia không có tu vi người bình thường cùng một chút cấp bậc không cao chiến sĩ. Muốn đến một phương khác, chỉ sợ cần nửa tháng thời gian. Lại nói, tại Đồng Minh Thần Thánh phía sau còn có Hắc Ám Đồng Minh, vạn nhất Đồng Minh Thần Thánh nghiêng hắn chi lực đi giúp phe bờ gìn đế quốc, kết quả Hắc Ám Đồng Minh phía sau trộm Đồng Minh Thần Thánh, vậy liền thật được không bù mất. Nghĩ tới đây, Giáo Hoàng trực tiếp đem đạo kia thủ lĩnh xé nát. Ngắn hạn bên trong, không muốn đem yêu hoàng chứng lấy ra. Yêu hoàng đối với mình yêu hoàng chứng khí tức 10 điểm vẫn cảm, một khi khí tức tiết lộ, chỉ sợ kia yêu hoàng sẽ có phát giác. Thần Minh nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Hắn minh bạch giáo hoàng ý tứ. Lần này, nhóm chúng ta phải đi, ta mang theo A Đồ Mộc đi, ngươi lưu tại nơi này chủ trượng đại cục. Giáo hoàng nhìn qua đầu chọc lão giả mở miệng nói: "Tốt, giáo hoàng." Vô luận như thế nào, yêu hoàng chứng cũng tại Thần Minh trong tay. Nếu như giáo hoàng có thể phối hợp còn lại mấy cái đế quốc cường giả, đem yêu hoàng trọng thương hoặc là chém giết, kia Tần Minh mới có thể đem yêu hoàng chứng lấy ra. Nếu không, đối với Tần Minh tới nói, kia yêu hoàng chứng chỉ có thể là một cái bài trí, cái tác dụng gì cũng không có. Nghĩ tới đây, Giáo Hoàng không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ta cũng đi đi." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Ngươi cũng đi đi." Giáo Hoàng nghe vậy, lại là hơi có chút kinh ngạc. Tần Minh thực lực bất quá là cấp 6 ma pháp sư. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong chỉ sợ không được cái tác dụng gì. Ta có tự vệ thực lực." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Theo tần minh thanh âm rơi xuống, cái gặp tần minh thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác không đến tần minh tồn tại. Chỉ có giáo hoàng có thể nhào bắt đạo một tia như có như không khí tức. Nếu như hắn không chú ý, chỉ sợ thật đúng là chú ý không đến. Lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao tần minh có thể trộm đi yêu hoàng chứng. Liên bản sự này Liên đây đủ nhường bọn hắn ghé mắt. "Tốt, ta bằng lòng ngươi tiến đến. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không cần làm ra nguy hiểm gì cử động." "Lão sư yên tâm." "Hỗ Bở Dĩ Ẩn Đế quốc trước đó, ma thú quân tiên phong đã cùng Hỗ Bở Dĩ Ẩn Đế quốc bộ đội biên phòng đánh giáp lá cà. Chiến tuyến kéo trường dài trăm rạng, một chút không có tưởng thành trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu tiến hành ngăn cản. Bất quá cũng may Hỗ Bở Dĩ Ẩn Đế quốc đã sớm dự liệu được có dạng này một ngày, cho nên không có tưởng thành địa phương cũng không nhiều." mà lại ngay tại Vây Kính, mấy canh giờ liền có thể đem lỗ hồng phá hỏng. Ba đại đế quốc người còn chưa tới a." Họ Bở Dĩ ẩn hoàng đế có chút lo lắng nói. "Bây giờ mỗi giây đều nắm chắc lấy trăm đầu sinh mệnh chết đi, họ Bở Dĩ ẩn đế quốc cùng xung quanh phụ thuộc vương quốc, nghiên toàn bộ chi lực bất quá mới triệu tập đến 150 vạn quân đội. Trong đó đại bộ phận đều là đệ giai chiến sĩ, còn có tương đương một bộ phận người bình thường. Loại này đại quy mô tác chiến bên trong, kỳ thật ma pháp sư rất chiếm cứ hữu thế." Bất quá đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên còn chưa đủ. Họ bở gì nền đế quốc ma pháp sư mặc dù không ít, nhưng lại vẫn như cũng không đủ, chỉ có thể ở mỗi một chỗ gánh không được thời điểm, đi lên trợ giúp một cái. Phải biết, pháp sư là cần thông qua minh tưởng khôi phục ma pháp. Đồng minh thần thánh nói như thế nào? Đồng minh thần thánh cự tuyệt xuất binh, lý do là ma thú sơn mạch quá rải, sẽ làm hỏng chiến cơ. Lý do chó má. Họ bở gì nền hoàng đế bạo nói tục. Bất quá hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Song Vương 4 là đối thủ một mất một còn, hắn cũng chỉ bất quá là tượng trưng hỏi một cái Đồng Minh Thần Thánh, hắn cũng căn bản không có chỉ vào Đồng Minh Thần Thánh có thể xuất binh. Bất quá Đồng Minh Thần Thánh bằng lòng ra ba vị cường giả thánh vực đến giúp đỡ. Cái gì? Như thế nhường áo bờ gì ẩn đế quốc có chút ngoài ý muốn. Quang Minh Giáo Hoàng nói, hắn sẽ đích thân chạy đến. Đều là nhân tộc, lý thuyết hỗ trợ. Câu nói này nhìn 10 điểm lại nữa, bất quá Quang Minh Giáo Hoàng lại là không cảm thấy như vậy. Trong chuyện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn một chút, cái này Quang Minh giáo đỉnh chính là hoàng tử Lang cho mẹo chúc tiết, không có theo Hạo Tâm. Họ Bở Dĩ ẩn hoàng đế chậm rãi mở miệng nói: "Tốt." Một bên người đáp. Giờ khắc này ở Ma thú phía trên đại quân Tân Minh mấy người cũng là bị chấn động đến. Bọn hắn đã liên tục bay nửa khắc đồng hồ, cũng không nhìn thấy Ma thú đại quân phần cuối. Chỉ sợ lần này, toàn bộ Ma thú sơn mạch ma thú cũng đến đây đi. Thật sự là kinh khủng. A đồ mục nhịn không được chắt lưi nói, "Cái này chỉ sợ đến có mấy ngàn vạn ma thú." Chương 386, Giáo Hoàng Tâm Tư nhỏ. Mấy ngàn vạn? Chỉ sợ không chỉ." Giáo Hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Cái này chỉ sợ toàn bộ ma thú sơn mạch ma thú đều tới, theo sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ có hơn 100 triệu." Hơn 100 triệu ma thú, mặc dù trong đó đại bộ phận đều là cấp 4 trở xuống, nhưng là phải biết, cái này cũng cực kỳ khủng bố. "Nhóm chúng ta đi xuống đi." Giáo hoàng lần nữa mở miệng nói. Hoobarbian hoàng đế nhìn thấy Trần Minh bọn người rơi xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Cảm tạ các ngươi đến giúp đỡ." "Đều là nhân tộc, không có gì có giúp hay không?" Môi hở răng lạnh đạo lý, ta còn là rõ ràng. Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Môi hở răng lạnh. Chỉ sợ ngươi ước gì nhóm chúng ta môi chết mất đi." Hoobarbian hoàng đế nghe vậy, trong lòng lập tức 10 điểm coi nhẹ. Vất quá đã giáo hoàng tự mình đến chi viện, hắn không thể biểu hiện ra một bộ lạnh băng băng bộ dạng giến lệnh cái khác đến giúp dỡ nhân tộc tâm. Nói rất đúng, cũng là vì nhân tộc, hết thệ vì nhân tộc. Tại chiến tuyến phía trên, mặc dù phòng tuyến đã vây kín, toàn bộ cũng dùng cao cường độ luyện hóa thạch đúc thành. Loại này chất liệu đúc thành tường thành, chính là cấp 6 ma thú cũng đừng nghĩ dễ dàng phá hư. Giờ phút này, Tần Minh đã sớm chạy tới ma thú tiền tuyến. Những cái kia chiến sĩ nhìn thấy Tần Minh là ma pháp sư, nhao nhao nổi lòng tôn kính. Phải biết, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, ma pháp sư tác dụng rõ ràng nhất. Dự tiện một cái pháp thuật xuống dưới, đều có thể đập chết một mảng lớn ma thú. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn tận mắt thấy một cái cấp 9 đại ma đạo sư ném ra mấy cái pháp thuật, mấy vạn ma thú lập tức hóa thành hư ảo, lập tức hóa giải áp lực của bọn hắn. Chỉ là không biết rõ, thần minh ma pháp sư là cấp mấy. Không quá đối lấy Tần Minh non nớt khuôn mặt, những người này cũng không có ôm lấy nhiều đến kỳ vọng. Bất quá chỉ cần tới, liền so không đến mạnh. Giờ phút này Tần Minh chỗ đoạn này tường thành, đã có không ít ma thú vọt lên. Đến tiếp sau lính còn chưa có tới, nơi này lập tức có vẻ mười điểm trống trải. Thần thánh triệu hoán, cái gặp tân minh quanh thân hiện lên một đạo thanh quang, sau một khắc một đạo thanh đồng cánh cửa liền xuất hiện ở tường thành phía trên. Ngay sau đó, mười mấy con thiên sứ liền từ trong đó vào ra. Mặc dù mười mấy con thiên sứ tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, số lượng thật sự là quá mức nhỏ bé. Bất quá cũng may, thực lực không kém. Những cái kia thiên sứ mỗi vung xuống một kiếm, đều sẽ có mây chụp con ma thú tử vong. Cái này mặc dù không có cải biến trên tường thành cục diện bế tắc, bất quá vẫn là có chút hóa giải một cái. Thần Minh sát mồ hôi, không ngừng gọi về thiên sứ. Sau nửa canh giờ, vây quanh ở Tần Minh bên người thiên sứ đã nhiều đến trăm con. Ra. Tần Minh đem tất cả ma pháp lực cũng truyền cho thanh đồng cánh cửa, hy vọng có thể ra một cái đại ra hỏa. Hao hết ma pháp lực, Tần Minh lập tức cảm giác có chút trống rỗng, cả người mới ngã trên mặt đất. Cũng may một bên hai người tới kịp thời, đem Tần Minh nâng lên. Bất quá giờ phút này, Trần Minh ánh mắt lại nhìn phía kia thanh đồng cánh cửa. Đây là một cỗ thần thánh khí tức đập vào mặt, hai thân ảnh từ trong đó đi ra. Cái này hai thân ảnh lại là mục sư. Đây mới thực là mục sư, là từ thiên sứ nhất tộc mục sư. Cái gặp hai tên mục sư không ngừng huy động trong tay pháp trượng, điểm điểm thánh khiết bạch quang rơi xuống, rơi xuống những cái kia chiến sĩ trên thân. Khoảnh khắc về sau, những cái kia vết thương nhẹ sĩ binh, vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ. Những cái kia trọng thương Mặc dù không có lập tức phục hồi như cũ, nhưng là vết thương vẫn tại chậm rãi khép lại. Mà những cái kia không có thương tổn sĩ binh, lập tức tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Lúc đầu mệt liền kiếm đấu nâng không nổi đến, chịu qua thánh quang tẩy lễ về sau, lập tức cầm lên vũ khí bắt đầu đại sát tứ phương. Cái này chính là thần đà. Không ít sĩ binh lập tức hết sức kích động. Đây là quang minh thần ban cho. Chẳng biết lúc nào, đi theo đến đây khắc một tên quang minh giáo đỉnh thánh vực ma pháp sư, chậm rãi mở miệng nói. Tên này Thánh vực ma pháp sư, Thần Minh nhìn qua quả thật có chút lạ lẫm. Nói thật, Thần Minh cũng chưa từng gặp qua người này. Bất quá người này lại cùng thần côn giống nhau ý hệt. Cảm thụ được quang minh thần vinh quang đi, đại lượng thánh khiết ma pháp lực theo hắn pháp trượng bên trong tuôn ra, khôi phục ở đây chiến sĩ tinh thần lực cùng thể lực. Mặc dù sức khôi phục độ không có Thần Minh triệu hồi ra mục sư tốt, nhưng diện tích lại là lớn thêm không ít, cơ hồ đem 1 phần 5 tưởng thành cũng bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, Cái gặp hắn thả người xông về bảy ma thu chúng. Quang minh, diệt sát. Hắn sử dụng chính là quang minh hệ cấm kỵ ma pháp. Cấm kỵ ma pháp, là còn muốn tại thánh vực trên ma pháp. Cấm kỵ ma pháp thi triển một lần, liền có thể dành thời gian người thi triển thể nội toàn bộ ma pháp lực, có thời điểm còn có thể nhận phản phệ. Bất quá cấm kỵ pháp thuật ý lực, lại là muốn xa xa mạnh hơn thánh vực ma pháp. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, chợt toàn bộ bầu trời lập tức đã nổi lên trắng tinh danh dự, 10 điểm thánh khiết những cái kia danh dự xuống trên người nhân tộc, là nhân tộc bổ sung hết thảy. Nhưng khi hắn xuống trên người ma thú thời điểm, lập tức giống từng thanh từng thanh sắc bén dao nhọn, đem những này ma thú tháo thành tảng khối. Trong nháy mắt, toàn bộ tường thành phía trước liền xuất hiện một cái khu vực chân không. Thô sơ giản lược xem xét, một chiêu này cấm kỵ ma pháp, chỉ có giết chết 50 vạn cái ma thú. Phải biết, bọn hắn phân chiến một ngày, đều chưa hẳn giết chết được 50 vạn cái. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía kia lão giả trong ánh mắt, tràn đầy hướng tới phải biết, liền xem như cường giả thánh vực có thể lấy một địch vạn, xông vào bầy ma thú bên trong lại có thể giết bao nhiêu. Một hiệp xuống tới, tình trạng kiến sức, giết cái vạn 8000 con cao nữa là. Mà thánh vực ma pháp sư một cái ma pháp, liền hủy diệt 50 vạn cái ma thú. Chết không được, đại lục ở bên trên tất cả thế lực cũng đem ma pháp sư trở thành bảo bối. Giết tốt. Không biết do ai hô một câu, sau đó tất cả mọi người theo hô. Quang Minh giáo đỉnh và tuế, không biết là ai lại hô một câu. Những cái kia si binh đầu tiên là trườn trở, chợt cũng đi theo hô tới. Đạo này cấm kỵ ma pháp, là thật là thần tích, mang cho bọn hắn đánh vào thị giác cảm giác thật sự là quá mạnh. Nghĩ tới đây, Trần Minh cũng không do dự nữa. Lần nữa điên cuồng triệu hồi ra thiên sứ, sau đó thao túng trăm con thiên sứ cùng bốn cái mục sư, vọt thẳng tiến vào ma thu trận doanh bên trong. Cũng không phải là Trần Minh lãng phí, bởi vì liền xem như Trần Minh không đồng ý bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ bởi vì thời hạn đến sau đó biến mất. Đã như vậy, Không nếu như để cho bọn hắn phát huy ra sau cùng một phần ánh sáng cùng nhiệt. Ác chiến mấy ngày, ma thú rốt cục lần đầu tiên chủ động tối lui. O bờ gì ẹn đế quốc hoàng đế thấy thế, lập tức đại hỷ. Giáo hoàng, nếu như nhiều đến mấy lần, chỉ sợ ma thú liền chính sẽ lui đi. Đại đế không muốn ý nghĩ hao huyền, cái này đạo pháp thuật gọi là cấm kỵ ma pháp, ngài hẳn là nghe qua. Cấm kỵ ma pháp? O bờ gì ẹn hoàng đế biến sắc, chẳng không lên tiếng nữa. Cấm kỵ ma pháp? Hắn lại quá là rõ ràng. Mặc dù Ho Bở Dĩ ẩn đế quốc ma pháp sư thực lực không có đồng minh thần thánh mạnh, nhưng này cũng là xếp tại thứ 2 thực lực. Trong nước cũng là có được hai tên thánh vực ma pháp sư. Cấm kỵ ma pháp chính là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số. Thì pháp giả nửa tháng chỉ sợ cũng không khôi phục lại được, còn có rơi xuống ma pháp sư cảnh giới khả năng. Nếu như nói vì ma thú, nhân tộc đại nghĩa quang minh giáo đỉnh làm ra như thế hy sinh, vô luận như thế nào Ho Bở Dĩ ẩn hoàng đế đều không tin. Kỳ thật chính là chính giáo hoàng Hắn cũng không tin. Giáo hoàng mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì tuyên truyền Quang Minh giáo đình. Như bọn hắn kiến thức đến Quang Minh giáo đình thực lực, nhưng bọn hắn trở thành Quang Minh giáo đình tín đồ. Căn cứ tin tức, đạo này cấm kỵ ma pháp mang tới hiệu quả còn 10 điểm không tệ. Vượt qua 1/3 hồ bợ gì ẩn đế quốc đại quân cũng chính mắt thấy, trong lòng đối Quang Minh giáo đình tràn ngập tò mò. Là hồ bợ gì ẩn hoàng đế rời đi về sau? Giáo hoàng quay người vụ vụa đổ một bả vai. Ngày mai sẽ là ngươi biểu hiện thời điểm. Giáo hoàng Niên Tâm, cận vệ kỵ sĩ đoàn hôm nay buổi chiều liền trở lại, sẽ không ảnh hưởng ngày mai kế hoạch. Vô luận như thế nào, đối với những cái kia chiến sĩ tới nói, ma pháp sư mãi mãi cũng là số ít, không phải bọn hắn có thể với tới. Nếu quả như thật muốn cho bọn hắn thành tâm phụ thuộc, nhất định phải tìm tới nhường bọn hắn động tâm, có thể đả động bọn hắn đồ vật. Mà Quang Minh giáo đỉnh cận vệ kỵ sĩ đoàn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Quang Minh giáo đỉnh cận vệ kỵ sĩ đoàn quy mô rất nhỏ, chỉ có 800 người bất quá trong đó thực lực thấp nhất cũng là cấp 7 chiến sĩ. Trong đó có được 600 tên cấp 7 chiến sĩ, 80 tên cấp 8 chiến sĩ, 16 tên cấp 9 chiến sĩ tạo thành. Cận vệ kỵ sĩ đoàn làm một cỗ 10 điểm thực lực cường đại, tự nhiên muốn trưởng khống tại giáo hoàng trong tay. Cho nên cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là giáo hoàng bản thân. Bất quá lần này, giáo hoàng tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện. Cho nên nhiệm vụ này đã đến A Đồ Mục trên bờ vai. A Đồ Mục làm quang minh giáo đỉnh rất cường đại thánh vực chiến sĩ. Tự nhiên không thể đổ cho người khác. Ngày thứ 2 là những cái kia mỏi mệt sĩ binh trải qua một đêm nghỉ ngơi, lần nữa trở lại trên tường thành thời điểm. Bọn hắn phát hiện, ở trên tường thành có thêm một chi 10 điểm cường hãn kỵ binh. Những kỵ binh này, trong đó thực lực thấp nhất đều là cấp 7 chiến sĩ. Cầm đầu trung niên nam nhân, càng là thánh vực chiến sĩ. Đây là quang minh giáo đỉnh người. Giờ phút này những cái kia chiến sĩ chú ý tới chi kỵ binh này trên khải giáp đánh dấu, chính là quang minh giáo đỉnh. Xem tọa kỵ của bọn hắn, không biết do ai hô một câu. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở tọa kỵ của bọn hắn phía trên, cái này 800 người tọa kỵ đều là thuần một sắc phi mã. Phi mã loại này ma thú, mặc dù có thể thuần phục, nhưng bởi vì phi mã bản thân thực lực cùng các loại nhân tố, cho nên không ít thế lực muốn có được một chi phi mã kỵ binh nguyện vọng liền thất bại. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, bây giờ liền có một chi xuất hiện ở bọn hắn trong mắt. Nếu như nói ma pháp sư không thể rời đi pháp trượng, Vậy những này chiến sĩ kỳ thật rất hướng tới một cái tốt tọa kỵ. Có được một cái tốt tọa kỵ, có thể nhường tự thân chiến lực gấp bội. Loại này phi mã, thuần một sắc đều là cấp 7 ma thú, có thể phát huy ra cấp 7 ma thú thực lực. Ma A Đồ mục dưới thân biến dị phi mã, càng là cao tới cấp 9 ma thú cấp bậc. Vậy trận. Trùng sát. Nương theo lấy A Đồ mục ra lệnh một tiếng, 800 người kỵ binh kết thành một hình tam giác trận hình, sau đó trực tiếp chạy ma thú quân đội chô sâu vào tới. Trải qua một đêm bổ sung, Ngày hôm qua nhân tộc chống giống địa phương, hôm nay đã sớm kinh lại bị ma thú chiếm hết. 800 tên cận vệ kỵ sĩ, tại A Đồ Mục dẫn đầu phía dưới tựa như một chi xuyên vân tiễn, trực tiếp tiến vào ma thú quân đội trung tâm, tới trong đó ở giữa nở hoa. A Đồ Mục mỗi một kiếm rơi dưới, đều có thể mang đi mười mấy con ma thú. Dưới người hắn biến dị phi mã vương, càng là thật nhanh giẫm lên những cái kia ma thú. Trong nháy mắt, không ít đáng thương ma thú liền thành phi mã vương móng phía dưới vong hồn. Cường giả thánh vực, có chút đồ vật Giờ phút này yêu hoàng tự nhiên chú ý tới nơi này. Nhân tộc đã vận dụng thánh vực thực lực cường giả, nhóm chúng ta còn không lên a." Một bên Hoa Ban Hổ có chút do dự nói, "A Đồ Mộc xuất thủ về sau, ma thú quân đội cấp 9 ma thú vậy mà gánh không được A Đồ Mộc một kiếm." Có thể nhìn ra được, tên này cường giả thánh vực tại trong nhân tộc cũng coi là mười điểm đỉnh tiêm. "Trước không muốn." Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Có một tia hảo giác nói cho yêu hoàng, cấp đi yêu hoàng chứng người rất có thể ngay tại cái này đám người bên trong." Vừa rồi nàng thậm chí phảng phất còn chứng kiến. Chỉ bất quá người thực tế quá nhiều, thoáng qua ở giữa liền biến mất. Hoa Ban Hổ nghe vậy, lập tức không lên tiếng nữa. Những cái kia cấp 9 ma thú sinh mệnh, tại bọn hắn trong mắt kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Ma thú cùng nhân tộc khác biệt, người có thể thông qua tự mình hậu thiên tu luyện từ đó đến để tăng thực lực của mình. Mà những cái kia ma thú, chỉ có thể dựa vào huyết mạch đến kế thừa. Đại đa số ma thú, cơ hồ theo sinh ra liền đã xác định thực lực của hắn chỉ bất quá chia hai cái giai đoạn thôi. Theo thứ tự là ấu niên kỳ cùng thành niên kỳ. Tỷ như Kim Sí đại bằng điểu loại này cấp 9 ma thú, theo sinh ra, ấu niên kỳ Kim Sí đại bằng điểu liền có được cấp 8 thực lực. Ngang năm trưởng thành, sau trưởng thành liền sẽ trở thành cấp 9 ma thú. Mà những cái kia cấp thấp ma thú, liền xem như đến chết cũng chính là cấp thấp. Đương nhiên, cũng có số rất ít biến dị huyết mạch ma thú, có thể đột phá huyết mạch hạn chế, đạt tới cao hơn cấp bậc. Tỷ như a đồ mục dưới thân cái kia biến dị phi ma vương. Theo cận vệ kỵ sĩ đoàn xâm nhập, dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong. Một tên cấp 9 chiến sĩ dưới thân phi mã bị một cái cấp 9 ma thú một ngụm nuốt mất, sau đó cả người trực tiếp mới ngã xuống ma thú trong hải dương. Kỵ binh coi trọng chính là nhanh, trong nháy mắt cận vệ kỵ sĩ đoàn liền đã xông ra mấy ngàn mét. Muốn lại quay đầu cứu tên kia cấp 9 chiến sĩ, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá nếu là chiến đấu, liền sẽ có thương vong, đây là không thể tránh khỏi. Đổ máu hy sinh, đây là không thể tránh khỏi. Rút lui. Giờ phút này cận vệ kỵ sĩ đoàn đã thương vong gần 1 phần 5, á đồ một mưa lớn rồi triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Lần này bất quá là đến Tuyên Dương một cái quang minh giáo đỉnh cường đại, bây giờ đã đầy đủ, không cần thiết lại có quá lớn hy sinh. Phải biết, gần đây vệ kỵ sĩ đoàn bên trong mỗi người đều là quang minh giáo đỉnh tỉ mị bồi dưỡng ra tới, 10 điểm bà bối, chết một cái cũng đủ đau lòng. Chỉ bất quá lần này không có biện pháp là cận vệ kỵ sĩ đoàn trở về thời điểm, toàn bộ phòng tiễn cũng giương lên tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tận mắt thấy, những cái kia không ai bì nổi ma thú, bị Quang Minh giáo đỉnh vài trăm người kỵ binh quân đội tách ra trận hình. Cái này vô hình ở giữa, không thể nghi ngờ là cổ vũ nhân tộc sức chiến đấu. Cũng làm cho Quang Minh giáo đỉnh toàn bộ danh tự tại bọn hắn đấy lòng cấm rễ phát biểu. Họ bở gì ẩn hoàng đế ở trong thành nghe được kêu gọi, chỗ nào còn có thể không minh bạch. Cái này Quang Minh giáo đỉnh, quả nhiên không có ý tốt. Chú ý cũng đánh tới nhóm chúng ta Ho Bở Dĩ ển -e Đế quốc. Đại đế bất giận, việc cấp bách vẫn là phải đánh lui ma thú a. Ho Bở Dĩ ển hoàng đế bên cạnh Thái giám chậm rãi mở miệng nói, "Chờ đánh lui ma thú, ta muốn để Quang Minh giáo đỉnh trả giá đắt." Cuối cùng, Ho Bở Dĩ ển -e hoàng đế vẫn là thỏa hiệp. Chương 387: Vượt bỏ chi tộc. Không thể không nói, giáo hoàng triều này làm 10 điểm đúng chỗ. Giờ khắc này ở Ho Bở Dĩ ển -e Đế quốc trong đại quân, đã có không ít người bắt đầu đối Quang Minh thần lên hướng thú. Quang Minh giáo Hoàng thực lực cường đại, cùng a đồ một cái kia truyền kỳ chiến sĩ tồn tại, không thể nghi ngờ không phải nhường bọn hắn đối Quang Minh giáo đỉnh tràn đầy hứng thú. Không ít người cũng quyết định, nếu như lần này bọn hắn có thể sống sót, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp đi qua Ma thú sơn mạch, đến đối diện Đồng Minh thần thánh đi, kiến thức một cái chân chính Quang Minh giáo đỉnh. 3 ngày sau, ngay tại Ho bờ dị ẩn đế quốc đại quân đã hao tổn vượt qua một nửa thời điểm, còn lại ba đại đế quốc viện quân rốt cục đã tới. Người tới số nhiều nhất là Kệ Xa đế quốc cũng không phải là nói Kệ Xạ Đế quốc cùng Ngao Bở gì ăn đế quốc quan hệ tốt, mà là Kệ Xạ Đế quốc là một cái nặng võ quốc gia, quốc nội cơ hồ mỗi người cũng luyện võ, mỗi người đều là chiến sĩ. Mặc dù đại đa số chỉ là một cấp cấp 2 loại này cấp thấp chiến sĩ, nhưng cũng có thể nhìn ra được Kệ Xạ Đế quốc thực lực. Nhưng như thế to lớn cơ số đằng sau, cần chính là lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhất là ma thú ma hạch. Sau đó ma thú ma hạch chỉ có thể ở ma thú sơn mạch bên trong thu hồi được. Muốn chặn giết ma thú đạt được ma hạch, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lần này không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn một cái cơ hội. Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, cái này mấy ngàn vạn ma thú đại quân chính là mấy ngàn vạn ma thú ma hạch. Coi như giết mây trăm vạn ma thú, cũng đầy đủ kệ xạ đế quốc cả nước tu luyện mấy năm. Cho nên lần này, kệ xạ đế quốc cơ hội là đem trong nước mấy cái chủ lực quân đoàn đều phái tới. Kệ xạ đế quốc mặc dù cũng cùng ma thú sơn mạch có giáp giới địa phương, nhưng bất quá là một mảnh hẹp dài sơn cốc, mấy vạn người liền có thể thủ ở, thêm hướng thiên nhiên bình trướng, cho nên phòng vệ ma thú không là vấn đề. Ma đổi thành bên ngoài mấy chỗ cùng tất cả đại đế quốc giáp giới địa phương, bọn hắn cũng liệu định mấy cái kia đế quốc không dám động thủ. Dù sao bọn hắn một khi động thủ, chuyện sự tình này qua đi bọn hắn cần tiếp nhận chính là kẻ xạ đế quốc vô cùng vô tận trả thù. Cảm tạ. Ho Bở Giãn hoàng đế hết sức kích động cầm Kệ Xạ đế quốc đại tướng quân tay. Ngươi tới gọi là Cả Xạ? cũng là một tên cường giả thánh vực. Tại Kệ Xa Đế quốc bên trong, thực lực có thể xếp tới thứ ba vị. Nói cách khác, đối với bọn hắn tới nói, Kệ Xa Đế quốc lần này có thể nói là gia đại lực. Ba cái chủ lực quân đoàn, 75 vạn đại quân, cùng 800 tên cấp 4 trở lên ma pháp sư. Cái này đã 10 điểm cường đại. Phải biết, Kệ Xa Đế quốc bản thân tiểu không phải một cái thích hợp ma pháp sư phát triển địa phương. Phong nhãn toàn bộ Kệ Xa Đế quốc Ma pháp lực đạt tới cấp 4 trở lên ma pháp sư chỉ sợ không cao hơn 3000 người. Có hay không cùng ma thú phương nói qua, một mực đánh xuống, lưỡng bại câu thương a. Cạ Sạ có chút lo lắng nói, phải biết ma thú đại quân hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận công kích, chính là liệu sạch nhân tộc đại quân, chỉ sợ giết không được bao nhiêu ma thú. Cho nên đối bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn không phải một cái thật tốt lựa chọn. Ma thú cùng nhân tộc đã bình an vô sự mấy và năm, không có lý do đột nhiên đối nhân tộc động thủ. Ta cũng không biết rõ, đột nhiên kia yêu hoàng liền chạy tới nhóm chúng ta đô thành phía trên, trực tiếp xuất thủ, giết ta mấy chục vạn thần dân. Ô bờ gì ẻn hoàng đế có chút phẫn nộ. Ta cảm thấy vô luận như thế nào, vẫn là nói một cái cho thỏa đáng. Cả xạ lần nữa mở miệng nói. Tốt. Ô bờ gì ẻn hoàng đế cũng không phải đô đần, tự nhiên minh bạch một mực đánh xuống, cuối cùng nỗ lực lớn nhất đại giới nhất định là ô bờ gì ẻn đế quốc. Nếu quả như thật có thể không đánh. Hóa bỏ gì, ảnh đế quốc bỏ qua một chút đồ vật cũng là có thể. Dù sao cái gì đẹp nhất, Thái Bình thế giới đẹp nhất. Hóa bỏ gì ảnh hoàng đế ở trong lòng chậm rãi nói. Đối với nhân tộc yêu cầu đàm phán yêu cầu, yêu hoàng trực tiếp sẽ đồng ý. Nói thật, yêu hoàng cũng không muốn đánh, chỉ bất quá vì tìm về tự mình chứng, không có biện pháp. Chỉ có giết tới nhân tộc địa bàn bên trên, nhân tộc mới có thể chân chính coi trọng đến chuyện sự tình này. Cho nên tự mình yêu hoàng chứng mới có thể tìm về đến. Dù sao vô luận như thế nào, danh giới cuối cùng của hắn chính là nhân tộc nhất định phải đem yêu hoàng chứng giao ra, nếu không ma thú đại quân chính là liễu sạch, cũng ở đây không tiếc. Nói thật, nhân tộc cùng ma thú thực lực trên lệnh không nhiều là ngang nhau. Muốn hao tổn không hiện nay tiền tuyến 200 vạn đại quân, ma thú ít nhất cũng phải nỗ lực 2000 vạn ma thú đại giới. Phóng nhãn nhân tộc phía sau, mặc dù không có quá nhiều có thể chiến chi binh, nhưng là muốn rõ ràng, tại dân gian vẫn là có không ít dòng binh đoàn cùng một chút thế lực khác. Một khi chân chính đến 10 điểm nguy cấp tình trạng, trưng dụng bọn hắn cũng không phải không thể. Dù sao đây là toàn bộ nhân tộc Nguyên An, mà không phải một cái nào đó quốc gia Nguyên An. Tốt. Tâm nửa ngày sau, ma thú đại quân như là thủy triều đồng dạng tối lui, tại chiến trường trung tâm tạo thành một mảnh khu vực chân không. Sau đó cái gặp ma thú đại quân trong trận doanh bay ra bốn đạo thân ảnh, chính là cầm đầu bốn cái thánh vực ma thú. Ma nhân tộc trận doanh bên trong cũng bay ra mấy thân ảnh, bao quát đó bở rỉ ẩn đế quốc hoàng đế, đại tướng quân cùng Đồng Minh Thần Thánh Quang Minh Giáo đỉnh giáo hoàng, còn có kẻ xả đế quốc đại tướng quân Ca Sa, cùng còn lại mấy cái đế quốc cường giả thánh vực. Có thể nói, đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực, cũng liền trênh lệch một cái Hắc Ám Đồng Minh không có ở đây. Đáng tiếc Hắc Ám Đồng Minh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại Hắc Ám Đồng Minh, thế lực chỉ sợ liền Quang Minh Giáo đỉnh 1% cũng chưa tới, chỉ có thể núp ở nhỏ hẹp trong địa bàn kéo dài hơi tàn. Cũng may Hắc Ám Đồng Minh kiên thủ là một mảnh đất cằn sỏi đá, phương Bắc hoa mạc Tại phương Bắc Hoang Mạc phía Bắc chính là Ngọc Lan Đại Lục Thần Sơn. Tại Thần Sơn khác một bên chính là Vướt Bộ Chi Tộc sinh hoạt địa phương. Vướt Bộ Chi Tộc 10 vạn năm tiền bối nhân tộc cường giả cùng ma thú cường giả liên thủ đem chạy tới Thần Sơn phía Bắc, nguyên bản kỳ thật tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên, Vướt Bộ Chi Tộc mới là thực lực rất cường đại. Tỷ như cự nhân nhất tộc, sinh ra tới thân cao liền có dài trăm thước, trưởng thành chính là cường giả cấp 9. Còn có tinh linh nhất tộc Trong đó tinh linh cùng tiễn thủ thì tương đương với chiến sĩ cùng ma pháp sư hợp thể. Bọn hắn cung tên trong tay, vậy mà có thể đạt tới ma pháp sư hiệu quả. Vứt bỏ nhất tộc có thể nói, bọn hắn đồng thời kiêm hữu nghịch thiên tiên phú cùng không ít linh trí, còn có kéo dài tuổi thọ. Tỷ như tinh linh tộc, ít nhất là nhân tộc tuổi thọ gấp 5 lần chiều dài. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là vứt bỏ nhất tộc tộc nhân 10 điểm khó mà xin xôi. Vứt bỏ nhất tộc có mười mấy cái chủng tộc 10 vạn năm trước đỉnh phong thời kỳ quy mô lớn nhất thời điểm tộc nhân bất quá cũng mới 300 vạn. Nhưng chính là kia 300 vạn tộc nhân, cứ thế mà kháng trụ 2000 vạn ma thú đại quân cùng 500 vạn nhân tộc đại quân tiến công. Lúc ấy mười mấy con thánh vực ma thú cùng hơn 10 vị nhân tộc thánh vực chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng chết tại Vực bỏ nhất tộc trong tay. Có thể nói, Vực bỏ nhất tộc là Ngọc Lan đại lục ở bên trên thực lực mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn nguyên bản chiếm cứ lấy trên đường lớn nhất là mỏ mỡ bộ phận. Ma thú sơn mạch đại bộ phận kỳ thật nguyên lai đều là tinh linh tộc nơi ở, chỉ bất quá về sau bị đuổi ra ngoài. Thần sơn phía bắc đến cùng là cái gì tình huống không có người biết rõ, nhưng là bọn hắn duy nhất biết đến, chính là chỗ đó cực độ hoang vu, lương thực cũng sinh trưởng không ra. Kỳ thật cũng không phải là nhân tộc không muốn triệt để tiêu diệt vứt bỏ nhất tộc, mà là trước đây lại là đã không có cái gì cớ cả. Nếu như vứt bỏ nhất tộc thật cùng ma thú cùng nhân tộc cá chết lưới rách, chỉ sợ hiện tại chủ thể Ngọc Lan đại lục chính là vứt bỏ nhất tộc. Cho nên nói, khả năng này cũng là một cái kế hòa bình, trọng yếu nhất chính là lúc ấy vứt bỏ nhất tộc thủ lĩnh cũng sợ. Dù sao di tộc đối với bọn hắn tới nói là đáng sợ nhất hạ tràng. Kỳ thật ma thú cùng nhân tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn là minh hữu. Đáng tiếc không nghĩ tới, cái này nhượng tợ lật tiệp minh hữu bởi vì yêu hoàng chứng đánh lên. Kỳ thật song phương minh hữu quan hệ một mực tồn tại, để bảo đảm song phương cũng có sức chiến đấu, thường cách một đoạn thời gian ma thú sơn mạch đều sẽ một lần phát động quy mô không lớn thú triều. Kết quả sau cùng đều là trong đó ma thú bị chém giết vượt qua chín thành, sau đó trở về nơi cũ một thành. Nhân tộc cũng hết sức ăn ý không tiến hành truy sát. Trở về ma thú, liền đem trở thành bọn hắn tộc quần bên trong mới thủ lĩnh. Ma nhân tộc trải qua máu và lửa ma luyện, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cho nên vô luận là ma thú sơn mạch hay là nhân tộc, Song Vương cao tầng cũng không muốn phát động cái gì diệt tộc đại chiến. Dù sao dạng này rất có thể nhường thần sơn phía bắc vứt bỏ chi tộc nhặt được tiện nghi. Giao ra yêu hoàng trứng, đây là lựa chọn duy nhất. Giao ra yêu hoàng trứng, ma thú đại quân lập tức rút đi. Giao hoàng chậm rãi mở miệng nói. Nhóm chúng ta không có yêu hoàng trứng. O bờ gì ẻn hoàng đế mở miệng nói. Đó chính là không muốn nói rồi. Nhóm chúng ta ma thú sơn mạch không sợ. Yêu hoàng hư lệnh một tiếng. Tại đấy lòng của nàng, đã nhận định yêu hoàng trứng ngay tại O bờ gì ẻn đế quốc bên trong. Đây hết thảy, đều là O bờ gì ẻn hoàng đế tham lam lấy cớ ức. Yêu Hoàng chứng thật không tại ta trong tay. Oborjin Đế quốc Hoàng đế lúc này mười điểm biệt cốt nói: "Rao ra, chúng ta đi." "Không giao ra được, Oborjin Đế quốc bản đồ chính là ma thú mới nhặt viên." Yêu Hoàng vẫn luôn cực hạn tại Oborjin Đế quốc. Cái này không khỏi cũng làm cho còn lại mấy cái đế quốc cùng Quang Minh giáo đình thở dài một hơi. Coi như Oborjin Đế quốc diệt, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn cũng không quan trọng. "Ta thật không có, ngươi muốn thế nào mới tin tưởng?" Giờ phút này, Hắc Bợ Diễn Đế quốc hoàng đế đã không nhịn được gầm nhẹ ra. Hắc Ám Đồng Minh, Hắc Ám Giáo Đỉnh. Mấy tên cho nên thiện như tuổi như là khô lâu đồng dạng nhân loại, ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn chính là thế hệ này Hắc Ám Giáo Đỉnh chủ yếu cao tầng. Hắc Ám Giáo Hoàng tử Đồ, Hắc Ám Giáo Hoàng Đại tế Ti cách cách vô cùng hai tên Hắc Ám Giáo Đỉnh cung phụng. Bốn người này đều là thánh vực ma pháp sư thực lực. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Ám Đồng Minh mới là đại lục ở bên trên ma pháp sư thực lực mạnh nhất. Nhưng lại chính vì vậy, cũng thúc đẩy Hắc Ám Đồng Minh diệt vong. Bởi vì Hắc Ám Đồng Minh không coi trọng bồi dưỡng chiến sĩ, cơ hồ toàn viên đều là ma pháp sư. Bởi vì có thể trở thành ma pháp sư người không nhiều, tăng thêm muốn trở thành hắc ám ma pháp sư, đối ma pháp lực cảm giác phương hướng lại có nghiêm khắc hạn chế. Cho nên Hắc Ám Đồng Minh có thể chiến lực lượng cũng không nhiều. Thật quyết định a. Đại tế Ti cách cách gỗ chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ còn có khác biện pháp a? Nếu như nhông chúng ta lại không làm những thứ gì, Hạ Cẩm Thần liền thật đối nhóm chúng ta thất vọng. Thế nhưng là bọn hắn là vực bỏ nhất tộc, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Cách cách gỗ nhìn qua giáo hoàng, lần nữa mở miệng nói: "Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Ngươi hỏi một chút tứ đại đế quốc cùng Quang Minh giáo đình coi chúng ta là thành đồng tộc rồi sao? Quang Minh giáo đình đem nhóm chúng ta xua đuổi đến cái này đất cằn xỏi đá, chính là vì nhường nhóm chúng ta trấn thủ cái này bắc đại môn. Bất quá đáng tiếc, ta không muốn. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh đi đến đều là nhân tộc bộ dáng, nhưng là nhìn kỹ lại có 10 phần khác biệt. Trong đó một người vóc dáng cùng nhân tộc tương đồng, nhưng là lỗ tai lại là nhọn. Phía sau còn đeo một cái màu xanh biết cung. Một người khác vóc dáng chỉ có nửa mét, nhìn phảng phất tựa như là một cái người lùn. Người đến hai người chính là tinh linh tộc cùng ai nhân tộc đại biểu. Giáo hoàng đại nhân, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Hắc ám giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Tự nhiên, ta tinh linh tộc hai vạn binh sĩ thời khắc chuẩn bị." Tinh linh tộc đại biểu chậm rãi mở miệng nói: "Hai và người, đủ làm cái gì?" Một tên hắc ám giáo đỉnh giáo chủ hơi nghi hoặc một chút nói: "Phải biết, phía Nam Tứ Đại Đế quốc cùng Quang Minh giáo đỉnh có được không thua mấy ngàn vạn chiến lực, nhân khẩu mấy một tỷ. Hai vạn người làm sao so? Xem ra các hạ, đối nhóm chúng ta tinh linh tộc vẫn là không hiểu rõ a." Tinh linh tộc đại biểu lần nữa mở miệng nói: "Mỗi một tên thành niên tinh linh cũng tương đương với nhân tộc cấp 8 chiến sĩ cùng cấp 8 ma pháp sư kết hợp thể." Trong yếu nhất chính là, chúng ta tinh linh thần tiễn, đầy đủ phá vỡ cấp 9 chiến sĩ trở xuống phòng ngự. Chính là cường giả thánh vực, tại không có phòng bị tình huống dưới thụ một tiếng cũng muốn thụ thương. Một mảnh mưa tên xuống tới, chính là thánh vực cũng phải chết. Mạnh như vậy. Tiên địa Hắc Ám giáo đỉnh nhân vật chính không khỏi có chút hãi nhiên. Nếu như không phải ma thú sơn mạch cùng nhân tộc đánh lên, ta sẽ không tìm các ngươi. Hắc Ám giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, nếu như không phải bọn hắn song phương đánh nhau, nhóm chúng ta cũng sẽ không xẻ ra đến, chí ít cũng sẽ lại ở nút và năm." Hải nhân tộc đại biểu mở miệng nói, "Hải nhân tộc mặc dù không có lấy cái gì chiến lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn giỏi về đào đất nói. Vô luận là lại chiếu cố tường thành, tại hải nhân tộc trước mặt đều có thể thần không biết quỷ chưa phát rắc hủy đi thất linh bất lạc. Coi như hủy đi không rơi, hải nhân tộc cũng có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong dưới đất đào ra một cái thông đạo tới. Hải nhân tộc, là hành quân tiên phong. Ngoài ra, nhóm chúng ta còn có cự nhân nhất tộc Hầu niên kỳ cự nhân nhất tộc chính là cấp 9 chiến sĩ cấp bậc. Thanh niên kỳ càng là đạt đến thánh vực. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cường giả thánh vực? Cách cách vô không khỏi có chút hiếu kỳ nói, nếu như dựa theo các ngươi nhân tộc bình xét cấp bậc đến luận, nhóm chúng ta vước bỏ nhất tộc có được cường giả thánh vực, 80 vị. 80 vị? Nhiều như vậy? Hắc ám giáo đỉnh mấy người không khỏi cũng bị chấn động đến. Phải biết, toàn bộ nhân tộc cường giả thánh vực chỉ sợ cũng bất quá 30 vị. Vậy các ngươi trực tiếp giết tới chẳng phải có thể, vì sao còn muốn tìm nhóm chúng ta hợp tác?" Hắc ám giáo hoàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói: "Các ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp tiềm lực của mình, 10 vạn năm trước nhóm chúng ta chính là như vậy, vừa. đỉnh phong thời kỳ nhóm chúng ta có được 300 vị cường giả thánh vực, gấp 10 lần so với các ngươi, cuối cùng vẫn là bại. Có thể nói, các ngươi nhân tộc trí tuệ mới là nhóm chúng ta thần tộc đại địch. Nhân tộc đem xưng bọn hắn là vực bỏ nhất tộc, nhưng là bọn hắn lại tự xưng là thần tộc." Bọn hắn cho là mình là thần đưa bé. Chương 388: Vượt bỏ chi tộc động thủ. Các ngươi Hắc Ám đồng minh có bao nhiêu người? Cầm đầu tinh linh tộc đại biểu hơi nghi hoặc một chút nói. Toàn bộ cộng lại, đại khái mấy chục vạn bộ dạng. Mấy chục và người. Tinh linh tộc đại biểu nghe vậy, lập tức sửng sốt. Phải biết, tại Ngọc Lan đại lục nhân tộc chí ít cũng có mấy một tỷ. Sau đó cái danh xưng này, đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong Hắc Ám đồng minh, vậy mà liền chỉ có mấy chục và người. Cái này chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên bình thường thế lực nhỏ đi. Hắc Ám Giáo đỉnh giáo Hoàng nghe vậy, lập tức mặt mơ đỏ ửng. Nói thật, đây là hắn không nguyện ý nhất nhấc lên, nhưng là không có biện pháp, hắn nhất định phải giải thích một cái. Tại dài đến mấy ngàn năm đấu tranh bên trong, Hắc Ám Đồng Minh địa bàn không ngừng bị Đồng Minh Thần Thánh ăn mòn, cho tới bây giờ, nhóm chúng ta liền chỉ còn lại có dựa vào thần sơn cái này một khối hẹp dài địa giới. Nơi này mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là nơi này là đất cằn sỏi đá. Người bình thường căn bản không nguyện ý tới nơi này, có thể tới nơi này đều là Hắc Ám giáo đỉnh thành kính tín tín đồ. Mà lại nơi này lương thực cái đầy đủ mấy chục vạn người dùng ăn, dù cho khống chế nhân khẩu, bọn hắn vẫn như cũ ăn không đủ no bụng. Nghe được Hắc Ám giáo hoàng giải thích về sau, kia tinh linh tộc đại biểu cũng có thể minh bạch. Dù sao tại Thần Sơn hơn mặt phía bắc, là muốn so Hắc Ám giáo đỉnh chiếm cứ khối này, địa phương còn muốn hoang vu tồn tại. Mặc dù diện tích sánh được hai cái kẻ xả đế quốc, nhưng là lương thực sản xuất thậm chí không bằng nhân tộc một cái quy mô hơi lớn hành tinh. Đây cũng là vứt bỏ chi tộc nằm ngậm cũng nhớ về đến đến đại lục nguyên nhân. Tại thời kỳ thượng cổ, Ngọc Lan đại lục nhân tộc chỉ chiếm căn cứ 1/4, ma thú chiếm cứ 1/4, mà vứt bỏ chi tộc chiếm cứ 1/2. Đồng thời vứt bỏ nhất tộc chiếm cứ, đều là Ngọc Lan đại lục cực kỳ màu mỡ địa phương. Ma thú sơn mạch, lúc đầu tên là tinh linh chi sâm, là tinh linh tộc thế hệ sinh hoạt địa phương. Mà ở bỏ gì end đế quốc Vạn Dặm Mục Giả, danh xưng Ngọc Lan Đại Lục lương khô, là từ loài nhân tộc chiếm cứ. Tinh Linh Chi xâm cái khác núi hoang, là cự nhân nhất tộc chiếm cứ địa phương. Ngoài ra còn có Điệu Tinh, Sa Mạn cùng thú nhân nhất tộc. Tại vứt bỏ nhất tộc bên trong, thú nhân nhất tộc địa vị là thấp nhất, bởi vì thú nhân nhất tộc thể nội chạy xuôi nhân tộc huyết dịch. Tại vứt bỏ nhất tộc trong mắt, nhân tộc huyết dịch là rẻ tiền nhất. Bất luận cái gì cùng nhân tộc có liên hệ, đều là cực kỳ thấp kém. Tương phản Ngược lại là nhân tộc cùng ma thú sơn mạch chiếm cứ địa phương là Ngọc Lan đại lục cảnh góc. Vứt bỏ nhất tộc hiện tại chỗ vị trí, Thần Sơn mặt phía bắc, nhưng thật ra là nguyên lai ma thú nhất tộc chiếm cứ địa phương. Mà tại Hoang Nguyên Lấy Đông, chính là nhân tộc nơi ở. Tại lúc ấy, vứt bỏ nhất tộc chính là Ngọc Lan đại lục kẻ thống trị. Bất quá đột nhiên có một ngày, nhân tộc cùng ma thú liên hợp, bọn hắn đột nhiên đối vứt bỏ nhất tộc xuất thủ. Mấy vạn năm an nhàn, đã sớm làm hao mòn rơi mất vứt bỏ nhất tộc dụy trí. Mặc dù ngay từ đầu vứt bỏ nhất tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng là về sau, theo thời gian giở đổi lại là dần dần bị nhân tộc chiếm cứ thượng phong. Mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn chỉ còn lại có mấy ngàn tộc nhân bị hoàng hốt chạy tới nơi này. Ngọc Lan đại lục cũng liền biến thành ma thú cùng nhân tộc hai phần thiên hạ. Cái gì thời điểm động thủ? Hắc ám giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, "3 ngày sau, bây giờ ma thú nhất tộc cùng nhân tộc ngay tại ác chiến, đây là nhóm chúng ta xuất kích tốt nhất cơ hội. Bỏ qua cái này thời gian, Nhóm chúng ta chỉ sợ còn phải đợi thêm trên và năm." Thinh Linh tộc đại biểu lần nữa mở miệng nói, "Tốt. Vậy liền 3 ngày sau, đến thời điểm các ngươi theo nhóm chúng ta nơi này cắt vào đến Ngọc Lan đại lục, trước dẹp Thiên Đồng Minh thần thánh, sau đó theo Ma Thú Sơn mạch cái lối đi này, nhất cử nhân tộc tứ đại đế quốc." Thinh Linh tộc đại biểu lần nữa mở miệng nói, "3 ngày sau, Đồng Minh thần thánh cùng Hắc Ám Đồng Minh chô giao giới. Đối với Đồng Minh thần thánh tới nói, bọn hắn muốn diệt đi Hắc Ám Đồng Minh." kia là không cần tốn nhiều sức. Chỉ bất quá bởi vì một cái chuyện, để lại cho Hắc Ám Đồng Minh kéo dài hơi tàn cơ hội. Nơi này thuộc về Áo Lai Vương Quốc, là đồng minh thần thánh lớn nhất mấy cái vương quốc một trong. Vốn là thuộc về Hắc Ám Đồng Minh quyền sở hữu, tại giao chiến bên trong lại là phản chiến đối mặt. Đó là cái gì? Một tên chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút chỉ hướng cách đó không xa. Chợt mấy tên chiến sĩ bu lại, cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa. Trời tối a. Giờ khắc này ở chân trời chỗ Một đạo màu đen thủy triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm tới. 10 điểm tấn mãnh. Theo thời gian rời đổi, bọn hắn rốt cục thấy rõ đó là cái gì, là từ vô số vong linh hợp thành quân đoàn. Khô lâu chiến sĩ, Khô lâu cùng tiến thủ, địa ngục huyền cùng trên trời Hắc Ám Ma Long cùng ba đầu lê ưng. Đây là vong linh quân đoàn, chỉ có thánh vực Hắc Ám Ma pháp sư mới có thể triệu hồi ra quy mô như thế to lớn vong linh quân đoàn. Thô sơ giản lược xem xét, có ít nhất hơn trăm vạn. Định tập Giang Vân Vương quốc nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Đồng Minh lại còn có dũng khí đối Đồng Minh Thần Thánh tiến hành phản kích. Phải biết, Hắc Ám Đồng Minh đã bị áp bức đến cực hạn, nếu không cũng không thể sử dụng vong linh quân đoàn mở đường. Đám người ô hợp này, thủ thành sĩ binh không chút hoang mang nói, những lại vong linh nhìn 10 điểm dọa người, nhưng thực lực cường đại rất ít. Trong đó số lượng nhiều nhất khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cùng tiến thủ, bất quá mới tương đương với nhân tộc cấp 2 chiến sĩ cùng cấp 3 chiến sĩ. Đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều là không quan trọng. Có lẽ tùy tiện một cái cấp 9 chiến sĩ si đi qua, đều có thể chém giết một mảnh. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn phát hiện tại Hắc Ám thủy triều ở giữa phảng phất tiệc đáp lễ vòng quanh từng cái to lớn thân ảnh. Kia to lớn thân ảnh trường dài trăm thước, nửa người cũng tiến vào trong tầng mây. Đúng thế, cự nhân tộc. Hắc Ám đồng minh cùng vật bỏ nhất tộc liên thủ. Cầm đầu sĩ binh sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Có lẽ tại tứ đại đế quốc bên trong, Dân chúng bình thường đối với vứt bỏ chi tộc không có cái gì khái niệm, dù sao thời gian có thể hòa tan hết thảy. Nhưng đồng minh thần thánh không đồng dạng, tứ đại đế quốc cùng vứt bỏ chi tộc không có giáp giới địa phương, mà lại cử ly 10 điểm xa xôi, ở giữa cách một cái ma thú sân mạch. Nhưng là thần thánh giáo đình khác biệt. Kêu cao tới 5-60 mét tường thành, tại những người khổng lồ kêu trong mắt tựa như là giấy. Mười mấy cái cự nhân cầm trong tay to lớn truy, trực tiếp đem tường thành đập ra cái này đến cái khắc khe. Không thiếu thần thánh đồng minh cường giả bay đến giữa không trung, muốn chém giết những người khổng lồ này thời điểm. Tại cự nhân sau lưng, lập tức bay ra một mảnh màu xanh nhạt mũi tên. Đây là tinh linh cung tiễn thủ. Tinh linh cung tiễn thủ mũi tên chính là trong cơ thể của bọn họ tinh linh thần lực hình thành, đối nhân tộc có 10 điểm kinh khủng phá phòng hiệu quả. Một tên thực lực cao tới cấp 9 chiến sĩ quân đoàn trưởng vừa mới đến giữa không trung, liền bị mấy trăm mũi tên xuyên thành cái sảng. Mảnh này tương thành, thậm chí không có chống nổi nữa khắp đồng hồ. Chợt toàn bộ giai ẩn đế quốc bại lộ tại Hắc Ám Đồng Minh cùng vứt bỏ chi tộc Gót Sắt phía dưới. Nhận được tin tức quang minh giáo đỉnh, giờ phút này tự nhiên không thể tin được. Phải biết, vứt bỏ chi tộc đã yên lặng mấy và năm, bọn hắn đã không sai biệt lắm sắp quên đi bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà trở về. Sớm biết rõ, nên trực tiếp diệt Hắc Ám Đồng Minh. Đầu chọc lão giả sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Phải biết, nếu như diệt Hắc Ám Đồng Minh, vứt bỏ nhất tộc muốn vượt qua thần sơn liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là bây giờ lại là không có thuốc hồi hận có thể ăn, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành đèn bổ, thế nhưng là như thế nào đèn bổ? Bọn hắn giờ phút này lại là không có cái gì chủ ý. Phải biết, mặc dù trôi qua mấy và năm, nhưng là vứt bỏ chi tộc thực lực kinh khủng, lại là vẫn tại trong lòng của bọn hắn. Năm đó nhân tộc liên thủ với ma thú mới đưa vứt bỏ chi tộc đuổi ra ngoài. Bây giờ nơi này chỉ có bọn hắn một cái đồng minh thần thánh, thật sự có thể thủ được a? Nếu như thủ không được Đồng Minh Thần Thánh liền đem trở thành vứt bỏ chi tộc có yên vui. Nghĩ tới đây, Đầu Trọc lão giả lập tức 10 điểm không cam lòng. Thông tri giáo hoàng. Đầu Trọc lão giả lấy ra một đạo truyền âm phụ, là đây chỉ có tại 10 điểm khẩn cấp tình huống dưới mới có thể sử dụng. Ở xa Ho Bở dị ấn đế quốc xem trò vui giáo hoàng, đột nhiên nhận được 10 điểm khẩn cấp truyền âm. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch cái này truyền âm tại sao lại đột nhiên truyền đến, khó nói quang minh giáo đỉnh xảy ra chuyện gì chuyện khẩn cấp. Nghĩ tới đây, Hắn liền tranh thủ truyền âm Ngọc Phù kích hoạt. Khi biết được đến trong đó tin tức về sau, Giáo Hoàng sắc mặt lập tức hết sức khó coi. "Đừng đánh nữa." "Cái gì?" "Hở bở gì? Ẩn Hoàng đế lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. "Đừng đánh nữa." "Cái này Quang Minh Giáo đỉnh giáo hoàng đến cùng quất cái gì Tà Phong?" "Vứt bỏ chi tộc động thủ." "Cái gì? Vứt bỏ chi tộc động thủ?" "Hở bở gì? Ẩn Hoàng đế nghe vậy, lập tức đột nhiên đứng dậy. "Phải biết Trước đây vứt bỏ chi tộc một tên cường giả thánh vực lực chiến năm tên cùng gia nhân tộc cường giả thánh vực còn rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn chống đỡ được a? Trước đây thế nhưng là ma thú cùng bọn hắn nhân tộc liên hợp cùng một chỗ, mới đưa kia vứt bỏ nhất tộc đuổi ra ngoài. Yêu Hoàng chiếm được tin tức này về sau, lập tức không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Trước đây lãnh đạo ma thú nhất tộc hợp tác với nhân tộc, đem vứt bỏ chi tộc chạy tới thần sơn phía bắc người, đúng là hắn phụ thân. Hắn ra đời thời điểm, Chiến cuộc liền đã không sai biệt lắm ổn định. Nhưng phụ thân không chỉ một lần từng nói với hắn vứt bỏ chi tộc kinh khủng. Vứt bỏ nhất tộc nhất định là biết rõ các ngươi cùng nhóm chúng ta đánh lên, thế là phải thừa dịp hư mà vào. Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Phải biết, vứt bỏ một tộc trưởng khu thằng vào, nằm ở trong chính là bọn hắn đồng minh thần thánh. Vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, thảm nhất nhất định là bọn hắn đồng minh thần thánh. Giao ra gia yêu hoàng chứng, nhóm chúng ta còn có thể liên thủ. Bằng không mà nói Không có bàn bạc. Yêu hoàng hư lệnh một tiếng nói. Ta không có yêu hoàng trứng, còn cần ta đang nói mấy lần. Ô bờ gì ẻn hoàng đế mở miệng nói. Chờ chút. Đúng lúc này, thần minh xuất hiện ở nơi này. Nói thật, thần minh bất quá một cái cấp 6 ma pháp sư xuất hiện ở đây, thật sự là quá không nên nên. Cho dù hắn thiên phú 10 điểm lịch thiên, nhưng hiện nay dù sao cũng là nhân tộc cùng ma thú nhất tộc thủ lĩnh hội nghị. Thần minh tư cách chỉ sợ còn chưa đủ. Đây là ta quang minh giáo đình thánh tử. Tương lai giáo hoàng. Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Các vị đại nhân, ta có một lời." Ngươi nói? Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Vô luận như thế nào, Quang Minh giáo hoàng mặt mũi vẫn là phải cho. Ta cho rằng, cái này trộm đi yêu hoàng chứng người rất có thể chính là Hắc Ám đồng minh hoặc là vứt bỏ chi tộc người, phải biết, nhóm chúng ta đánh nhau, lớn nhất đến cùng người được lợi chính là bọn hắn." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Thần Minh suy đoán, cũng không phải là không có lý do." Dù sao sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt, bên này ma thú cùng nhân tộc vừa mới đánh lên, bên kia vứt bỏ chi tộc liền động thủ. Nếu như nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng không dám tin tưởng. Việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem vứt bỏ nhất tộc đuổi đi ra, nếu không liền muốn đã xảy ra chuyện lớn. Thần Minh nói chắc như đinh đóng cột nói, nếu như vứt bỏ nhất tộc thật tới, vô luận là đối ma thú nhất tộc, vẫn là đối nhân tộc tạo thành hậu quả, đều không cần ta nhiều lời đi. Tất cả mọi người nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Tân Minh mặc dù chỉ là một cái 10 tuổi đứa bé, nhưng là nói ra cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao trước đây bọn hắn làm sao đối đãi vứt bỏ chi tộc, bọn hắn rất quá là rõ ràng. Lần này trở về, nếu như vứt bỏ nhất tộc thành công, kia mặt bọn hắn Lâm chỉ sợ sẽ là vong tộc diện trùng hạ trạng. Coi như không có, cũng sẽ rơi vào vĩnh viễn làm nô tài hạ trạng. Đây là bọn hắn tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Tốt, vậy ta trước hết tin tưởng ngươi nói lời nói. Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, giờ phút này Yêu Hoàng cũng tin tưởng tần minh. Dù sao tần minh, thật sự là quá có đạo lý. Vứt bỏ chi tộc đã lựa chọn đối ma thú cùng nhân tộc động thủ, đã nói lên bọn hắn làm 10 điểm nhảy vọt chuẩn bị. Mà tiến công thời gian, hết lần này tới lần khác liền lựa chọn tại bọn hắn đánh nhau thời điểm. Thế là, ký kịch hóa một màn xuất hiện. Trên một giây còn tại sinh tử chém giết nhân tộc cùng ma thú, lập tức phản phất trở thành tốt đồng bạn. Không ít người trực tiếp gây lên mối vừa rồi còn tại chiến đấu ma thú, sau đó hướng Đồng Minh Thần Thánh Phương hướng chạy đi. Nhân tộc tốc độ vẫn là quá chậm, bằng vào hai cái đuổi đi qua, chỉ sợ đi qua thời điểm toàn bộ Đồng Minh Thần Thánh đã không có. Nhưng là có ma thú trợ rút, lại khác biệt. Liền xem như cấp thấp nhất ma thú, tốc độ cũng không phải cùng đẳng cấp nhân tộc có thể so sánh. Người chờ một cái. Yêu Hoàng nhìn qua Trần Minh, chậm rãi mở miệng nói. "Thần Minh ngay vậy?" Lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này yêu hoàng, không phải là nhìn ra chút cái gì đi." Một bên giáo hoàng nghe vậy, cũng đem ánh mắt đổ tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Thần Minh chậm rãi xoay người sang chỗ khác. "Yêu hoàng đại nhân, có chuyện gì a? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Yêu hoàng hơi nghi hoặc một chút nói. "Nói thật, vừa rồi Trần Minh bóng lưng, nhờ yêu hoàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhưng là nàng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Ta mấy ngày trước ở trong trận chiến giết, có thể năng đại người nhìn thấy." Khả năng đi. Lúc này Yêu Hoàng cũng nghĩ đến Tần Minh mấy ngày trước đây đặc sắc biểu hiện, tự mình cũng chú ý hắn không ngắn thời gian. Đã như vậy, nhóm chúng ta lập tức lên đường đi. Nếu quả như thật là vứt bỏ chi tộc đoạt ta chứng, lần này ta muốn để bọn hắn hoàn toàn biến mất tại Ngọc Lan Đại Lục phía trên. Yêu Hoàng mười điểm phẫn nộ nói, phải biết, nàng danh giới cuối cùng chính là mình đứa bé. Cái này vứt bỏ chi tộc cũng dám đối với mình đứa bé xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Tần Minh gặp Yêu Hoàng nơi xa, Nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Nếu quả như thật bị yêu hoàng nhận ra được, e là cho dù giáo hoàng có thể bảo trụ tự mình, kia yêu hoàng cũng tất nhiên sẽ trở mặt. Liên thủ sự tình, nhất định liền không có. Vậy dạng này, đồng minh thần thánh liền nguy hiểm. Nói thật, Tân Minh cũng không có năm chắc khẳng định cái này, giáo hoàng đến cùng có thể hay không bảo trụ chính mình. Dù sao cùng toàn bộ đồng minh thần thánh so sánh, giá trị của mình đến cùng so không so được qua, vẫn là một chuyện khác. Chương 389 thậm tự quân đoàn. Nói thật, Tân Minh có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ tự mình nội bộ mâu thuẫn. Mặc dù giáo hoàng biết rõ, vứt bỏ chi tộc đến cùng vì sao xuất thủ. Mặc dù Quang Minh giáo đỉnh có khả năng toàn bộ luân hãm, nhưng giáo hoàng phảng phất nhưng không có như vậy bi thống, ngược lại hết sức kích động. Tại hắn trong mắt, cái này rất có thể là một lần Quang Minh giáo đỉnh quật khởi cơ hội. Đồng Minh thần thánh. Giờ phút này Đồng Minh thần thánh đang đứng ở nước sâu trong lửa nóng. Vượt qua một phần ba địa bàn đã bị hắc ám giáo đỉnh cùng vứt bỏ chi tộc thôn phệ. Giờ phút này đồng minh thần thánh 600 vạn quân đội đang cấu trúc phương hướng đau khổ trèo trống. Nhưng là những người bình thường kia tại vứt bỏ chi tộc trước mặt, chính là pháo hôi thôi. Thường thường chết đến vạn 8.000 người, cũng giết không chết vứt bỏ chi tộc một người. Thủ thanh thời gian chiến tranh, người khổng lồ kia nhẹ nhõm liền có thể đem xúc lập ngàn năm khổ lao thành chi đụng nát, mà những cái kia ải nhân cùng điệu tinh, có thể đau đất đạo. Cái này khiến tường thành tác dụng hoàn toàn thành không có tác dụng. Dương Thập tự quân đoàn xuất thủ. Giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Dương Thập tự quân xuất thủ." Đầu chọc lão giả lập tức có chút chấn kinh. Tại đã từng nguy nan nhất thời điểm, Thập tự quân đoàn cũng không từng xuất thủ. Thập tự quân đoàn là quang minh giáo đình lệ thuộc trực tiếp rất cường đại lực lượng, ước chừng 800.000 người. Trong đó từ 70 vạn chiến sĩ cùng 10 vạn ma pháp sư tạo thành. Trong đó chiến sĩ cấp thấp nhất cũng là cấp 5 chiến sĩ, lại đều là kỵ binh. Đại bộ phận đều là thuần hóa cấp 6 ma thú xích viêm ngựa, cùng cấp 7 ma thú phi mã. Ma pháp sư đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 4. Cái này 800.000 người là Quang Minh giáo đỉnh chân chính ác chủ bài. Cầm đầu tướng lĩnh có 4 tên thánh vực chiến sĩ cùng 2 tên thánh vực ma pháp sư, đây đều là Quang Minh giáo đỉnh nút trong bóng tối lực lượng. Một khi xuất thủ, chỉ sợ Quang Minh giáo đỉnh liền lại không bí mật có thể nói. Đồng minh thần thánh có thể làm cho tứ đại đế quốc như thế kiêng kỵ lớn nhất nguyên nhân chính là chi này nút trong bóng tối lực lượng. Chính là chi này nút trong bóng tối lực lượng, nhường tứ đại đế quốc không dám va phạm, cũng làm cho đồng minh thần thánh bên trong vương quốc không dám phản loạn. Thần thánh đồng môn gần 500 triệu nhân khẩu, có thể tụ hợp lại đại quân nước chừng 1500 vạn người. Nhưng bởi vì phản ứng chế, chỉ ít 300 vạn người đã trở thành Hắc Ám đồng minh tù binh. Mà lại tại Hắc Ám giáo đình thuần hóa thủ đoạn phía dưới, bọn hắn đã toàn bộ phản chiến đối mặt, đem đao kiếm nhắm ngay ngày xưa chiến hữu. Cái này đồng minh thần thánh thật là yếu, lúc này mới một tuần thời gian, liền tấn công chiếm được một phần ba địa bàn. Nói cho tinh linh vương, một tháng bên trong, ta chắc chắn toàn bộ ma thu sơn mạch phía tây cầm xuống. Đại nhân không nên coi thường kia quang minh giáo đỉnh, quang minh giáo đỉnh là có một chi ẩn giấu lực lượng thần bí. Hác ám giáo đỉnh giáo hoàng cẩn thận nói. Sợ cái gì? Ngươi là xem thường nhóm chúng ta thần tộc chiến sĩ. Các người nhân tộc tại nhóm chúng ta thần tộc trong mắt, chính là sâu kiến. Nhiều người hơn nữa đều không thể dung chuyển nhóm chúng ta thần tộc chiến sĩ. Kia Tinh linh tộc tướng quân hừ lạnh một tiếng nói. "Vâng vâng vâng." Hắc ám giáo hoàng không còn dám mở miệng, nhưng là ở trong lòng, lại đem cái này Tinh linh tộc tướng quân tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cái này Tinh linh không biết rõ thập tự quân đoàn kinh khủng, nhưng là Hắc ám giáo đỉnh thế nhưng lại biết đến. Trước đây Hắc ám giáo đỉnh tan tác nhanh chóng như vậy, chính là bởi vì thập tự quân đoàn xuất thủ, chi kia lực lượng thần bí, liền tựa như một đạo sắt thép hồng lưu. Hắc Cám Đồng Minh đại quân tựa như năm bề bảy mạng đồng dạng trong nháy mắt bị tách ra, liền rút lui cơ hội cũng không có liền bị trực tiếp tú binh. Nếu như không phải thập tự quân đoàn xuất thủ, chỉ sợ Đồng Minh thần thánh còn có thể kiên trì. Bất quá ngay cả như vậy, Hắc Cám giáo hoàng biết mình nhất định phải làm thứ gì. Cái này tinh linh có thể không quan tâm thập tự quân đoàn, nhưng là hắn nhất định phải có chút phòng bị. Nếu quả như thật chiến bại, những này vứt bỏ chi tộc người có thể phủi mông một cái trở lại thần sơn mặt phía bắc. Nhưng là bọn hắn Hắc Cám Đồng Minh chỉ sợ cũng muốn chân chính trên ý nghĩa biến mất. Thật đáng chết. Hắc ám giáo hoàng vốn cho rằng chỉ có nhân tộc mới như thế tự đại, nhưng không có nghĩ đến cái này tinh linh cũng như thế cường đại. Trước đây các ngươi bại không an ổn. Hắc ám giáo hoàng nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Kiêu binh thất bại, các ngươi không thua ai thua. Đại nhân, hôm nay nhân tộc quân đội giống như có chút không đồng dạng. Một tên tinh linh cùng tiễn thủ đi đến. Cái này tinh linh cùng tiễn thủ chính là cái này tinh linh tướng quân Tâm Phúc. Phong cách Ngươi làm sao như trước sợ sói nghi mà sợ hồ rồi. Nói cho ngươi, nhân tộc chính là gà đất chó sảnh. Tinh linh tộc tướng quân hử lệnh một tiếng. Chuyên lệnh xuống, nhường những cái kia nhân tộc tù binh sông lên phía trước nhất, sau đó phái ra 3.000 tinh linh cung tiến thủ, 20 tên cự nhân, cùng 500 tên ải nhân chiến sĩ đi theo, nhất cử tiêu diệt địch tới đánh. Tinh linh tướng quân 10 điểm khinh thường nói, hắn không muốn nghĩ đến, cái này nhân tộc lại còn có dũng khí tiến vào công bọn hắn địa bàn. Tiên tuyến. Á Đồ Mục một, một ngựa đi đầu. Hắn ngoại trừ là Quang Minh giáo đỉnh quân cận vệ đoàn quân đoàn trưởng bên ngoài, kỳ thật vẫn là thập tự quân đoàn quân đoàn trưởng. Chỉ bất quá vì giữ bí mật, cái này mười điểm một mực bị che giấu thôi. Nhìn qua một đoàn loạn cắt sông tới Hắc Ám quân đồng minh đội, Á Đồ Mục lập tức hạ đạt bắn tên chỉ lệnh. Lập tức, trong trận 20 vạn cung tiễn thủ kéo lên cường cung. Những này cung tiễn, mặc dù vẫn còn so sánh không lên tinh linh tộc những cái kia cung tiễn, nhưng nặng đến trăm thạch. Bay ra ngoài mũi tên cũng là trải qua đặc biệt chế tác. Lực lượng cường đại, có thể đi qua 10 người mà không suy yếu. Nhìn qua thiên không chi thượng mưa tên, tinh linh tộc cung tiễn thủ lập tức 10 điểm coi nhẹ. Tại trong lòng bọn họ, bọn hắn chính là cung tiễn tổ tông. Tinh linh tộc trời sinh chính là vì cung tiễn mà thành, cung tiễn phảng phất như là bọn hắn thân sinh hải tử. Bọn hắn đối cung tên trong tay thuận buồm xuôi gió, hắn tin tưởng nhân tộc cung tiễn thủ khẳng định là không đạt được. Những cái kia hắc ám đồng minh quân đội giơ lên tâm chắn, Dựa theo lẽ thường tới nói, những này tinh cương chế tác tấm chắn, đầy đủ chống đỡ được những cái kia mũi tên bình thường. Cho nên Hắc Ám Đồng Minh Đại Quân cũng chưa từng có tại bối rối. Nhưng sau một khắc, hiển nhiên sự tình ngoài dự liệu của bọn hắn. Kia mũi tên trực tiếp xuyên thấu bọn hắn tinh cương hộ thuẫn, đem toàn bộ người xuyên qua, sau đó không có vào mặt đất. Cái này cường đại xuyên qua lực, nhường tinh linh tộc cung tiễn thủ cũng đột nhiên giật mình. Một chút bình bắn tên mũi tên, liên tiếp xuyên qua hai mươi mấy nhân tài ngừng lại một đường báo tô ra tiên huyết tựa như là mặc vào một chuôi huyết hồ lô. Đáng chết, cho ta hướng. Thập tự quân đoàn 20 vạn cùng tiến thủ vẹn vẹn ba lượt tề sạ, liên đệ hắc ám đồng minh đại quân tổn thất nặng nề. Liên liên tinh linh tộc cùng tiến thủ, cũng có mười mấy người chết tại mũi tên phía dưới. Cái này đặt ở thường ngày, căn bản là chuyện không thể nào. Đến chúng ta. Câm đầu tinh linh cùng tiến thủ kìm nén đầy bụng tức giận, nổi giận đùng đùng nói, cũng không thể nhường nhân tộc một mực đánh bọn hắn. Bọn hắn cũng phải đánh một cái nhân tộc không phải. Nhưng thập tự quân đoàn căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, cái gặp bọn hắn trên không xuất hiện hai tên ma pháp sư. Một tên ma pháp sư xung quanh lóe ra thần thánh sữa bạch sắc quang mang, mà một người khác quanh thân thì lóng lánh lôi điện. Nhìn ra được, đây là một tên quang minh hệ thánh vực ma pháp sư cùng một tên lôi hệ thánh vực ma pháp sư. Quang minh lĩnh vực, ngàn vạn lôi kiếp. Nương theo lấy hai người thanh em rơi xuống, cái gặp kia sữa bạch sắc quang mang lập tức phóng đại ngàn vạn lần. Kinh khủng năng lượng vọt thẳng tiến vào kia hắc ám đồng minh trong đại quân. Những cái kia tinh linh cung tiến thủ lập tức cũng có chút thất kinh. Một tuần chiến đấu đến nay, bọn hắn mặc dù cũng đã gặp qua ma pháp sư, nhưng là số lượng không nhiều lại đẳng cấp không cao, 10 điểm tùy tiện liền đánh chết. Cho nên cái này cũng cho bọn hắn một cái ảo giác, cho rằng nhân tộc phụng làm bảo bối ma pháp sư không gì hơn cái này. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn lại thành nét ngồi đáy giếng. Cũng may kia lĩnh vực thần thánh phạm vi 10 điểm rộng. Cơ hồ đem hơn phân nửa chiến trường cũng bao phủ đi vào. Kêu bằng thẳng đến mỗi người trên người lực lượng, cũng chỉ có thể đối cấp 4 trở xuống chiến sĩ tạo thành uy hiếp. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có mấy chục vạn người vì thế chết đi, còn có mấy chục vạn người thụ thương. Trang diện 10 điểm rung động. Bất quá những cái kia tinh linh tộc lại không quan trọng, tại bọn hắn trong mắt những cái kia nhân tộc bất quá chỉ là phá hôi, căn bản không có cái tác dụng gì. Xem ra cái này nhân tộc cái gọi là thánh vực ma pháp sư, không gì hơn cái này Những cái kia tinh linh cung tiến thủ nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Bọn hắn không khỏi cảm thấy, cái này nhân tộc ma pháp sư cũng liền như thế, giờ phút này thậm chí có không ít người đem cung tiến nhắm ngay trên trời hai người, muốn đem hai người trực tiếp đánh xuống. Nhưng là đen không có chờ hai người động thủ, vô biên mây đen liền đem bọn hắn trên không bao phủ. A lĩnh vực thần thánh mục tiêu là nhắm vào những cái kia hắc ám đồng minh phổ thông sĩ binh, nhưng là cái này ngàn vạn lôi kiếp mục tiêu lại là những này tinh linh tộc cung tiến thủ cùng với các vứt bỏ chi tộc tộc nhân. Giờ phút này bọn hắn rốt cục cũng không còn cách nào lại nhàn, bởi vì bọn hắn tại cái này ngàn vạn lôi kiếp phía trên cảm nhận được đến từ sinh mệnh nguy hiểm, đối với bọn hắn tới nói, cái này ngàn vạn lôi kiếp năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như bọn hắn không tiếp tục hướng phía trước, nghĩ biện pháp ly khai cái này lôi vân phạm vi, chỉ sợ bọn hắn liền sẽ chết tại cái này ngàn vạn lôi kiếp phía dưới. Giờ phút này bọn hắn đã không dám tưởng tượng, cầm cung tiến tay đều đã bắt đầu run rẩy. Chạy a. Mặc dù bọn hắn không sợ chết, Nhưng là bọn hắn cũng không muốn chịu chết. Bang vào bọn hắn tử lực, vẫn là không cách nào cùng cái này lôi vân chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia da dày thịt béo cự nhân có thể khỏi bị cái này lôi vân uy hiếp. Nhưng giờ phút này, chập lập tức ngàn vạn đạo thô to lôi điện theo lôi vân sa xuống dưới, rơi xuống vực bỏ nhất tộc trong đại quân. Ngoại trừ những cái kia cự nhân tộc cự nhân, người còn lại cơ hồ tổn thất nặng nề. 2000 tinh linh cùng tiến thủ, tại lôi vân hoành sát phía dưới cơ hồ lập tức liền chết 1 phần 3. Về phần những cái kia ải nhân cùng điệu tình, càng là đoàn diệt. Hai tên thánh vực ma pháp sư gặp mục đích đã đạt tới, liền cấp tốc hướng về sau trở hồi. Giờ phút này 10 vạn ma pháp sư tại 8 tên đại ma đạo sư dẫn đầu dưới, cùng nhau ngâm sướng lên pháp thuật chú ngữ. Cái gặp hàng ngàn hàng vạn đạo pháp thuật công kích rơi vào Hắc Ám Đồng Minh Đại Quân về sau, Hắc Ám Đồng Minh Đại Quân lập tức người ngã ngựa đổ. Tại hao tổn giống thể nội toàn bộ ma pháp lực về sau, ma pháp sư hướng lui về phía sau xuất chiến trận. Những thập tự quân kia đoàn cùng tiến thủ cũng đem cùng tiến vạc tại sau lưng, sau đó cầm lấy trường kiếm cỡi lên chiến mã, chuẩn bị công kích. Tại Hắc Cám quân đoàn đại quân còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, thập tự quân đoàn tựa như là ngập trời hồng thủy, trong nháy mắt đem còn lại 200 vạn người tách ra. Còn lại những người này, phần lớn mang thương lại phần lớn là người bình thường, còn không có tọa kỵ, có người vũ khí trong tay đều là dị sắc vũ khí, có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ có hạn. Không thể không nói Những cái kia vương quốc không chính hiệu tử quân đội cùng đồng minh thần thánh dòng chính quân đoàn kèm xa. Nửa khắc đồng hồ về sau, toàn bộ hắc ám đồng minh đại quân liền bắt đầu chạy tán loạn, những cái kia vứt bỏ chi tộc còn sót lại người cũng chỉ có dũng khí phát ra hoảng hốt một đạo công kích, sau đó biến chạy trối chết. Có thể nói, một trận chiến này là cái này một tuần đến nay duy nhất thắng lợi một trận chiến. Nhưng giờ phút này giáo hoàng ở trên trời nhìn qua, sắc mặt nhưng không có mừng rỡ như vậy. Thập tự quân đoàn sở dĩ một trận chiến này có thể thắng lợi, là bởi vì xuất kỳ bất ý tăng thêm vất bỏ nhất tộc chủ quan. Tại Vất bỏ nhất tộc tộc quân bên trong, có một cái tên gọi là Sả Mạn chủ tộc. Những cái kia Sả Mạn chính là nhân tộc ma pháp sư trời sinh khắp tinh. Thanh niên Sả Mạn tương đương với nhân tộc cấp 9 ma pháp sư, thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá cũng may Sả Mạn một tộc nhân số cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài trăm người. Nhưng là mấy trăm tên cấp 9 đại ma đạo sư, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống lại. Lần này các ngươi đồng minh thần thánh thế, nhưng là thay nhân tộc mở mày mở mặt ra. Không ít cường giả xuất hiện tại Quang Minh giáo hoàng bên người. Bọn hắn quốc gia binh mã mặc dù còn chưa tới, nhưng là cường giả thánh vực tốc độ nhanh, đã tới trước một bước. Lần này, đây là vận khí thôi. Lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Giáo hoàng sâu kín thở dài một hơi. Bất quá cũng may ngay tại vừa mới, nhóm đầu tiên viện quân đã tới. Ma thú cùng nhân tộc chiến sĩ tổ hợp, nghi đến có thể chống lại 1-2 bất quá tất cả mọi người biết rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Phải biết, vước bỏ nhất tộc toàn dân dai binh, mặc dù chỉ có mấy chục vạn người, nhưng cái này mấy chục vạn người không phải dễ dàng như vậy chống lại. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, vước bỏ chi tộc bất quá chỉ xuất 3000 người mà thôi. Nhưng chính là cái này 3000 người, dù cho đã trải qua lôi hệ thánh vực ma pháp sư doanh sát, còn lại vài trăm người vẫn như cũ giết chết thập tự quân đoàn hơn 3 vạn người. Mà lại đến cuối cùng, Thập tự quân đoàn cũng không có đem những này vất bỏ nhất tộc người toàn bộ giết chết. Đáng chết. Hướng về sau Tán Tắc Tinh Linh tộc tướng quân sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà như thế khó chơi. Ngươi làm sao không nói cho ta chi này quân đoàn khủng bố như thế? Kia Tinh Linh tộc tướng quân phẫn nộ đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Giáo Hoàng. Hắc Ám Giáo Hoàng nghe vậy thì là mười điểm bị quất, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bất quá hắn vẫn là biện giải cho mình vài câu. Ta trước đó đã nói qua, La tướng quân ngài không có nghe a. Đừng nói nữa, có cái gì bổ cứu phương pháp. Nếu như ta gặp trừng phạt, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nói thật, giờ khắc này ở Hắc Ám Giáo Hoàng trong lòng mười điểm phẫn nộ. Phải biết, Hắc Ám đồng minh cùng vứt bỏ chi tộc nói như thế nào cũng là hợp tác. Hắc Ám Giáo Hoàng dù sao cũng là Hắc Ám đồng minh người thống trị cao nhất, lại bị tinh linh tộc một tên lính quèn quát lớn. Bất quá Hắc Ám Giáo Hoàng biết rõ, tự mình căn bản không phải cái này tinh linh tộc tướng quân thực lực cùng tinh linh tộc một cái nho nhỏ tướng quân, liền có được thánh vực thực lực. Bất quá cái này cũng không đại biểu, Hắc Ám giáo hoàng liền không thể chiến thắng cái này tinh linh. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối muốn bảo thủ một chút ác chủ bài, tăng thêm hắn còn có kế hoạch khác. Vì mình trong lòng kế hoạch, liền tạm thời ẩn nhẫn một hồi đi. Hắc Ám giáo hoàng 10 điểm biệt khuất ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, vậy sau này Ngọc Lan đại lục cũng chỉ có một đỉnh tiêm thế lực, đó chính là Hắc Ám đồng minh. Chương 390 Họ bỏ dị ẩn hoàng đế tự đại. Vứt bỏ nhất tộc tự đại, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Giờ phút này họ bỏ dị ẩn đế quốc nhìn qua trên mặt đất vứt bỏ chi tộc thi thể, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Hắn vốn cho rằng vứt bỏ chi tộc đến cỡ nào cường đại, không nghĩ tới Quang Minh giáo đỉnh mấy chục vạn người liền đem bọn hắn giết đánh tới bầy, liền thi thể cũng vứt xuống từ bỏ. Cái này vứt bỏ chi tộc, không gì hơn cái này. Sâu kiến. Sâu kiến a. Quang Minh giáo hoàng nghe vậy, trong lòng 10 điểm coi nhẹ Chết không được ma thú đánh tới trên đầu ngươi, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lần này sở dĩ có thể thắng, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì vứt bỏ chi tộc khinh địch, cùng thập tự quân đoàn cường đại. Nếu như không có thập tự quân đoàn đột nhiên xuất kích, vô luận như thế nào lần chiến đấu này cũng không thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Chính là như thế, ngắn thời gian bên trong thập tự quân đoàn đều không thể lần nữa xuất chiến, kia đặc chế mũi tên liền cần rất dài thời gian bổ sung. Mà quân đoàn hoạch tâm ma pháp sư sư đoàn cũng cần đại lượng thời gian đến khôi phục ma pháp lực, nhất là kia hai tên thánh vực ma pháp sư liên tiếp thi triển thánh vực ma pháp, khôi phục một tên thánh vực ma pháp sư toàn bộ hộ lực, cần thời gian tuyệt không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Bất quá Quang Minh giáo hoàng cũng không có ra khỏi giải thích. Lần này vước bỏ chi tộc hành động, cũng khơi dậy trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ. Sát bên thần sơn, cái này vước bỏ chi tộc quả nhiên không phải tốt đồ vận, tự mình vị trí cũng thực tế quá bất lợi. Lần chiến đấu này Có thể đem vứt bỏ chi tộc chạy về thần sơn phía bắc chính là tốt nhất khả năng, muốn tiêu diệt vứt bỏ chi tộc, vậy cơ hội là không thể nào. Phải biết, tại thần sơn mặt phía bắc hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, mà lại đã bị vứt bỏ chi tộc kinh doanh vào năm. Nhân tộc cường giả căn bản không dám mạo nhập. Quang Minh giáo hoàng ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào lần này sự tình qua đi về sau, bọn hắn quang minh giáo đỉnh cũng nhất định phải xuất thủ. Nghĩ biện pháp đoạt lấy Hober Giant thổ địa, thắng được mảnh thứ 20 gian sinh tồn. Hoàn toàn chính xác. Vứt bỏ chi tộc không có năm đó mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Quang Minh Giáo Hoàng cũng chậm rãi mở miệng phụ họa nói, "Đúng không?" Ho Bở Dị ẩn Hoàng đế gặp liền Quang Minh Giáo Hoàng cũng nhận đồng, lập tức ha ha cười nói, "Trạm tiếp theo, xem nhóm chúng ta Ho Bở Dị ẩn binh sĩ thực lực đi. Bây giờ thu phục đại khái mười mấy thành địa bàn, nhưng vẫn như cũ còn có đại lượng địa bàn tại Vứt bỏ chi tộc trong tay. Cái này thế nhưng là một lần lộ mặt cơ hội." Giờ phút này hò bờ gì ẹn hoàng đế không khỏi nghĩ đến trước đây cùng ma nhục thể chiến thời điểm, quang minh giáo hoàng lợi dụng bọn hắn kỵ sĩ có thể nói là tại hò bờ gì ẹn trong đại quân thu một đợt độ thiện cảm. Bây giờ tương đồng sự tình chỉ là đổi một loại hình thức phát sinh ở quang minh giáo đỉnh trên thân, vì sao hắn liền không thể kỳ nhân chi đạo đâu. Thông chi một chút đi, nhường hoàng gia cận vệ quân đoàn xuất thủ. Một hai ba quân đoàn hỗ trợ. Hò bờ gì ẹn hoàng đế mở miệng nói. Bởi vì cùng ma thu Nhường O Bở Dĩ ẩn đế quốc quân đội đều đã tập kết xong xuôi, cho nên nhóm đầu tiên của O Bở Dĩ ẩn đế quốc đại quân cơ hồ đã toàn bộ chạy tới nơi này. Bốn cái quân đoàn đầy xây dựng chế độ 300 200.000 người, nhưng dù cho trải qua cùng ma thú ác chiến, tổn thất không ít, nhưng như cũng có được không thua kém 200 600.000 người số lượng. Đồng thời O Bở Dĩ ẩn hoàng đế trong miệng quân cận vệ đoàn, là O Bở Dĩ ẩn đế quốc bên trong rất cường đại quân đoàn, địa vị tương đương với Quang Minh giáo đỉnh thập tự quân đoàn trong đó cũng là từ chiến sĩ cùng ma pháp sư lăn lộn thành, chỉ bất quá không có thần thánh giáo đình dạng này tài đại khí thô, cũng không có thánh vực ma pháp sư, cấp 9 ma pháp sư bất quá cũng mới một cái, 10 vạn ma pháp sư bên trong đại bộ phận đều là một cấp cùng cấp 2 ma pháp sư. Nhưng vô luận như thế nào, 10 vạn ma pháp sư danh tiếng, cũng đầy đủ nhường đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào ghé mắt. Nghĩ tới đây, O B D N Hoàng đế không khỏi 10 điểm kiêu ngạo cùng tự hào. O B D N Hoàng đế tự đại, Nhưng là đế quốc khác đầu mục cũng không phải đồ đần, bọn hắn nhìn ra được Quang Minh Giáo Hoàng bất quá là đang diễn trò. Chỉ là bọn hắn không minh bạch chính là, Quang Minh Giáo Hoàng vì sao muốn nên hợp cái này Ho Bở Dị Ẩn Hoàng Đế. Nhưng một trận suy tư về sau, bọn hắn phản phất giống như minh bạch cái gì. Đồng Minh thần thánh, chỉ sợ là muốn đối Ho Bở Dị Ẩn đối thủ. Lần này, mỗi một cái trong lòng cũng minh bạch, Ho Bở Dị Ẩn muốn vì tự mình tự đại chà giá đắt. Cái này bốn cái quân đoàn, có thể muốn tất cả đều chết yểu ở nơi này. Vương sư bắt định, cái gặp hồ bờ gì ẩn đế quốc đại quân như là màu đen lưu vân, thẳng đến vương xà chân trời mà đi. Nơi đó chính là vứt bỏ chi tộc cự ly nhân tộc gần nhất đóng giữ thành trì. Có trước đó giao hấn, vứt bỏ chi tộc không còn dám tự đại, cơ hồ dùng tới toàn bộ nhân thủ, hơn nữa còn theo thần sơn phía bắc điểu tới không ít người. Ca Minh đệ, cái này vứt bỏ chi tộc ở chỗ này, nhiều nhất chỉ có 10 vài người, nhưng là nhóm chúng ta có 240 vài người, còn có 10 vạn ma pháp sư trợ trận. Nhóm chúng ta hở bờ gì ẩn đế quốc là mạnh nhất. Các huynh đệ, cho ta hướng. Nhìn khí thế rộng rãi, kỳ thật không phải vậy. Nếu như vẹn vẹn bằng vào nhân số liền có thể chiến thắng vứt bỏ chi tộc, năm đó liền sẽ không thắng gian nan như thế. Nhìn xem đi, lần này hở bờ gì ẩn đế quốc phải thua thiệt lớn." Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, Quang Minh giáo hoàng chuyện này làm hận không chính công. Người ta ngàn dặm xa xôi giúp ngươi đến đánh vứt bỏ chi tộc. Rõ ràng biết rõ là cạm bẫy cũng không cùng người ta nói. Nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người bên cạnh cũng minh bạch, dù cho nói cũng không có tác dụng gì. Ho Bở Dĩ Ẩn -e Hoàng đế 10 điểm tự đại, trong lòng của hắn Ho Bở Dĩ Ẩn -e Đế quốc đại quân chính là không gì làm không được. Nhưng đánh với ma thú một trận, liền giao ra bọn hắn nội tình. Mặc dù không yếu, nhưng cũng tuyệt đối tính toán không lên cường quân. Ngay tại Ho Bở Dĩ Ẩn -e Đế quốc đại quân đến thành trì trước đó, mặt đất đột nhiên vỡ ra sụp đổ xuống dưới. O bờ gì ẻn đế quốc đại quân lập tức không kịp phản ứng, tiên phong mười mấy vạn người người ngã ngựa đổ mới ngã xuống kia trong cái khe. Cái này khe hở chính là địa tinh cùng ải nhân cách làm, bọn hắn đã sớm ở phía dưới hiện đầy địa thứ, rơi xuống O bờ gì ẻn si binh không ai sống sót, một chút thực lực hơi mạnh hơn một chút, có thể bay ra khe hở, nhưng cũng bị theo sát phía sau tinh linh mui tên trực tiếp bắn xuống tới. Nhìn thấy một màn này O bờ gì ẻn hoàng đế, lập tức mười điểm phẫn nộ cùng chấn kinh. Một đám thùng cơ Nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời đột nhiên bay tới mười mấy cái điểm đen nhỏ. Kia là máy ném đá a? Tất cả mọi người đều có nhiều nghi ngờ ngẩng đầu nhìn. Không, không phải ném đá, mà là từng cái thân cao tới trăm trượng cự nhân. Cái gặp ba mươi mấy cái cự nhân nện vào hõ bờ gì ẩn đế quốc trong đại quân, lập tức làm rối loạn đại quân sắp xếp. Hiện tại cự nhân rơi xuống đất là trải qua nghị sâu tính kỹ, cơ hồ toàn bộ cũng rơi vào cùng tiến thủ trận doanh cùng rất phía sau ma pháp sư trận doanh. Những cái kia cùng tiến thủ còn tốt, cận thân còn có thể dùng tùy thân vũ khí chống lại một phen. Nhưng là ma pháp sư trận doanh những cái kia ma pháp sư coi như thảm rồi, cận chiến vốn cũng không phải là ma pháp sư sở trường, cái gặp một tên cự nhân một quyền rơi xuống, hơn trăm tên ma pháp sư lập tức bị lệnh thành tiền nát. Ozber GN hoàng đế thấy thế lập tức 10 điểm đau lòng. Bên trên, cho ta chặt những cái kia đại quái vật. Lập tức không ít Ozber GN đế quốc cường giả phóng lên tận trời. Nhưng cũng tiếc chính là Những người khổng lồ này mỗi một cái cũng có được cấp 9 chiến sĩ thực lực, mà lại tại cấp 9 trong chiến sĩ là vô địch. Cái gặp hai cái cự nhân vây kín, trực tiếp đem một tên o bờ gì ẻn đế quốc cường giả cấp 9 quay thành thịt nát. Không, đây không có khả năng. O bờ gì ẻn hoàng đế lập tức 10 điểm phẫn nộ nói. Đi thôi, giúp một cái bận hiệu. Giáo hoàng trầm rãi mở miệng nói. Hắn mặc dù hy vọng o bờ gì ẻn đế quốc đại quân Sà Bàn, nhưng là cũng không hy vọng bọn hắn tan tắc nhanh chóng như vậy Lúc này mới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã có vài ý. Cái gặp hơn 10 đạo lưu quang theo bên cạnh bọn họ bay ra, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cường giả thánh vực. Nhưng ngay lúc này, mấy cái tinh linh cùng ải nhân cũng bay đến giữa không trung. Đây là vực bỏ chi tộc cường giả thánh vực. A Đồ một sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mắt tinh linh, đối thủ của hắn chính là hiện nay đại chiến bên trong vực bỏ chi tộc người thực lực mạnh nhất. Nếu như đoán không tệ, cái này tinh linh tướng quân chỉ sợ đã có thánh vực đỉnh phong thực lực cho dù là hắn chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Bất quá coi như như thế, hắn cũng không thể lùi bước. "Ra tay đi, nhân loại." Thinh Linh tướng quân chậm rãi mở miệng nói. Hắn cũng có thể nhìn ra, A Đồ Mộc tuyệt đối không phải một cái dễ trêu chủ. "Thinh Linh, ngươi không nên đến nơi đây." A Đồ Mộc mở miệng nói. "Nơi này vốn là nhóm chúng ta thần tộc thổ địa, chẳng qua là bị các ngươi nhân tộc lấy đi ti tiện thủ đoạn cấp đi, hiện tại nhóm chúng ta chẳng qua là tại thu phục mất đất thôi. Các ngươi mới là cường đạo." không muốn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, ta xem luôn." Tinh Linh tướng quân 10 điểm tức giận nói, "Lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới các ngươi còn biết dùng thành ngữ." A Đồ Mục mở miệng rêu cờ nói, "Ngươi." Tinh Linh tướng quân biết mình khẳng định là nói bất quá A Đồ Mục, liền cũng không lên tiếng nữa, vọt thẳng tới chuẩn bị đối A Đồ Mục động thủ. A Đồ Mục cũng không dám yếu thế, hai người đánh nhau khó bỏ khó phân. "Nhóm chúng ta muốn lên." Theo thời gian trôi qua, Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Chúng ta láo bằng hưu đến rồi. Yêu hoàng tiếng nói vừa dứt, cái gặp xa xa thiên không chi thượng có thêm một cái hoàng kim cỡ nhỏ cự nhân. Người khổng lồ này cùng phía dưới những cái kia thân hình trăm trượng cự nhân so sánh căn bản không tính là cái gì, thân cao mặc dù cao hơn nhân tộc trên một chút, nhưng vẫn như cũ 10 điểm nhỏ bé. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng căn bản không dám xem thưởng cái này hoàng kim cự nhân. Muốn hỏi vì cái gì, bởi vì cái này hoàng kim cự nhân chính là cự nhân nhất tộc thủ lĩnh, được xưng là ti tan. Ti tan trong thân thể chạy xuôi cự lực thần thực lực, cự lực thần thực lực không cần nhiều lời, tự nhiên 10 điểm kinh khủng. Tại thượng giới bên trong, thế nhưng là chủ thần tồn tại. Bất quá tại cái này ngọc lan đại lục phía trên, cái này ti tan thực lực cuối cùng chỉ là thánh vực đỉnh phong. Bất quá hắn cái này thánh vực đỉnh phong thật không đơn giản, hắn đã có thể điều động rất nhỏ thần lực. Trước đây phụ thân ta, chính là chết tại ngươi phụ thân trong tay. Ti tan nhìn qua yêu hoàng, trong mắt chàn đầy phẫn nộ. Phụ thân ta cũng là chết tại ngươi phụ thân trong tay, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, cha nợ con trả." Yêu Hoàng hai mắt phảng phất là muốn phun xuất hỏa đến. Mấy vạn năm trước, Yêu Hoàng phụ thân cùng mấy cái thánh vực ma thú một đạo vây công lúc ấy vứt bỏ chi tộc để nhị cường giả, cự nhân tộc tộc nhân thái thản cự nhân. Cũng chính là trước mắt cái này Titan phụ thân. Trước đây trận chiến kia có thể nói là kinh thiên địa khốc quỷ thần, 3 tháng chiến đấu, kết quả cuối cùng chính là Titan bị chém giết, mà 7 con thánh vực ma thú chết 3 cái trọng thương 2 cái trong đó một cái trọng thương theo quỷ môn quan trẻ về tới, nhưng tiếc nuối là, một cái khác trọng thương thánh vực ma thú chính là yêu hoàng phụ thân, không có thể gắng gượng qua đến, trọng thương bất trị chết rồi. Yêu hoàng trong lòng có đoán phần cửu hận này ghi ở trong lòng, thêm chính trên yêu hoàng chứng lại bị trước mắt những này đồ vô sỉ trộm đi, thù mới hận cu cùng tính một lượng. Lên! Bốn cái thánh vực ma thú đem ti tan vây vào giữa, nhưng ti tan không chút nào không sợ. Hắn hôm nay mặc dù không có trước đây hắn phụ thân như vậy anh Dũng, nhưng thực lực nhưng cũng là không hề yếu. Cái gặp ti tan một quyền, trực tiếp đem yêu hoàng đánh bay ra ngoài, những cái kia thánh vực ma thú không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phải biết, bốn cái thánh vực ma thú bên trong, yêu hoàng thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, lại bị người ta một trưởng liền đánh bay. Kêu bọn hắn bốn cái thánh vực ma thú, thật là trước mắt cái này vứt bỏ chi tộc đối thủ A. Yêu hoàng thân thể khổng lồ quần quận ra ngoài, tâm huyết một trận dâng lên. Cái này một quyền, dung chuyển yêu hoàng tâm mạch. Mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng cũng nhường yêu hoàng không dám coi thường. Xem ra trước đây hắn phụ thân có thể giết mình phụ thân, cũng không phải là toàn bằng mượn vật khí. Kia ti tan thấy thế, lại là 10 điểm khinh thường nói. Ngươi nhưng so sánh trước đây cái kia yêu hoàng kém xa. Yêu hoàng gặp ti tan như thế khiêu khích mở miệng nói, lập tức 10 điểm khinh thường nói. Cha ngươi ra châu, cuối cùng không phải là bị nhóm chúng ta giết đi. Trước đây phụ thân ta bỏ mình, là bởi vì trận chiến kia các ngươi bốn thần thú hậu dệ cũng tại. Cuối cùng liên hợp triệu hoán ra tứ phương thần thú trận, mới đưa ta phụ thân đánh giết. Thế nhưng là bây giờ đâu, xem ra giống như cũng chỉ có người một cái bốn thần thú hậu duệ đi. Yêu hoàng nghe vậy, lập tức một trận chắn nản, nhưng cũng nói không nên lời cái khác. Cái này ti tan lời nói không tệ. Trước đây trận chiến kia, mang tính then chốt bước ngoặt chính là bốn thần thú hậu duệ liên hợp tạo thành bốn thần thú trận pháp. Nhưng dù cho đánh chết ti tan, thanh long hậu duệ yêu mãng cũng là trực tiếp bỏ mình, đồng thời không có dòng dõi. Về sau bởi vì một chút đột phát sự tình, Huyền Quy cũng đã chết. Cũng liền gián tiếp dẫn đến, bây giờ bốn thần thú hậu dệ liền chỉ còn lại có yêu hoàng một người. Hiện nhiên, một trận chiến này nhìn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ra tay đi, nhiều lời vô ích. Dù cho bốn cái thánh vực ma thú biết rõ phần thắng không lớn, nhưng lại không ai lùi bước. Bởi vì tổ tông hy sinh ngay tại trước mặt, bọn hắn không thể nhường tổ tông thất vọng đau khổ. Nhưng ngay lúc này, thi tan vậy mà ung dung chuẩn bị thối lui. Hiện tại còn không phải quyết chiến thời điểm, vĩ đại tinh linh chi thần còn không có thức tỉnh, chờ đến tinh linh chi thần thức tỉnh thời điểm, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm, liền để các ngươi lại sống một hồi. Thi tan trầm rãi mở miệng nói, tinh linh chi thần, hắn còn chưa có chết. Tinh linh chi thần chính là vứt bỏ chi tộc người mạnh nhất, cũng bị cung là vứt bỏ chi tộc vương giả. Bất qua mấy vạn năm trước tại hơn 20 người nhân tộc cường giả thánh bực vây công phía dưới, đã trọng thương. Về sau kéo lấy một bộ thân thể tàn phế về tới thần sơn mặt phía bắc. Tại trong lòng của bọn hắn, cái này tinh linh chi thần gặp phải trọng thương như thế, hẳn là đã sớm chết đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, kêu tinh linh chi thần lại còn còn sống. Nghe đồn tinh linh chi thần đã có thần thực lực, không biết rõ là thật là giả. Không ít nhân tộc cường giả nghe vậy cũng là sắc mặt nhịn không được biến đổi. Nếu như kêu tinh linh chi thần thật còn sống, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Trường 391, theo đồng đội. Tinh linh chi thần kinh khủng, những cái kia ma thú hồi tưởng lại còn lòng còn sợ hãi. Yêu hoàng đã từng chính mắt thấy tinh linh chi thần kinh khủng. Vạn năm trước, yêu hoàng còn chỉ là một cái ấu niên kỳ ma thú, lúc ấy thực lực của nàng còn không cao. Tại phía sau trên mặt đất, nàng chính mắt thấy tinh linh chi thần kinh khủng. Ngay lúc đó tinh linh chi thần, lấy sức một mình đối mặt nhân tộc 30 tên cường giả thánh vực mà lại thành thạo điều luyện. Nếu như không phải ngay lúc đó Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám giáo hoàng sử dụng cấm kỵ pháp thuật, dung ép triệu hồi ra thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ hạ giới, chỉ sợ kia từng cái chiến bọn hắn liền thua. Có thể ngay cả như vậy, dù cho có được hai tên vượt qua thánh vực thực lực cường giả tại, vẫn không có đem Tinh Linh Chi Thần chém giết, ngược lại còn bị Tinh Linh Chi Thần phản sát 12 tên nhân tộc cường giả thánh vực, trọng thương tám tên, trong đó có năm tên trọng thương bất trị bỏ mình. Nói cách khác, Tinh Linh Chi Thần một người giết 17 tên cường giả thánh vực, nhưng chính là như thế, Tinh Linh Chi Thần bất quá mới bị trọng thương thôi. Liên liên Quang Minh giáo hoàng Triệu Hoán Hạ giới thiên sứ, cũng chết tại Tinh Linh Chi Thần trong tay. Tinh Linh Chi Thần thực lực xa xa không có bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nhìn qua đi xa cự nhân vương, yêu hoàng trong mắt tràn đầy ngưng trọng. "Đi thôi, nhóm chúng ta trở về đi." Giờ phút này vực bỏ chi tộc cường giả Thánh vực cũng phần lớn ly khai, bất qua chính diện trên chiến trường còn lại rằng co chiến đấu. Nhân tộc hiển nhiên muốn thua, còn lại mấy cái đế quốc nhân mã muốn trợ giúp. Nhưng là o bờ gì ẻn đế quốc hoàng đế hiển nhiên không cho rằng như vậy, hắn vẫn như cũ cho rằng o bờ gì ẻn đại quân là bách chiến bách thắng, trọng yếu nhất chính là, trong lòng của hắn những này vứt bỏ chi tộc vẫn như cũ là một đống gà đất chó sành. Người còn lại nhóm thấy thế, liền biết mình không cách nào thuyết phục o bờ gì ẻn hoàng đế, chỉ có thể mang theo đại quân ở phía sau chờ lấy, chờ o bờ gì ẻn đế quốc lạc bại về sau, bọn hắn lại trên đỉnh, trên chiến trường. Hác ám đồng minh đại quân cùng vứt bỏ chi tộc đại quân đã đem o bở gì ẻn đại quân vây quanh, ma pháp sư trận doanh ma pháp sư đã không sai biệt lắm muốn bị mấy cái cự nhân đổ sát trong không. Những cái kia bất quá một cấp cấp hai tiểu hỏa cầu, hay là phong nhận, đánh vào người khổng lồ kia trên thân không đào không ngỡ. Sau đó cự nhân phất tay một quyền, liền có thể trực tiếp nhường trăm tên ma pháp sư mất mạng. Quá kinh khủng! Là ma pháp sư trận doanh ma pháp sư bỏ mình bảy thành về sau. Liên dẫn đầu cấp 9 đại ma đạo sư nhóm cũng chết tại những người khổng lồ kia trong tay. Thời khắc này những cái kia ma pháp sư rốt cục đã mất đi chống cự dục vọng, nhao nhao muốn thoát đi, nhưng lại ở phía sau vây quanh thú nhân đại quân, đem bọn hắn hết thảy chém giết. Không có ma pháp sư cùng cung tiễn thủ trợ giúp đại quân, chỉ còn lại có một đống bộ binh cùng kỵ binh, đối mặt với những cái kia có được công kích từ xa năng lực tinh linh cung tiễn thủ không thể thế nhưng, vượt bỏ chi tộc chỉ cần vây quanh ó bỏ gì ẩn đế quốc đại quân. Sau đó lại tử cự nhân tại trong đó loạn giết một trận, cùng tinh linh cung tiễn thủ mũi tên công kích là đủ. Một canh giờ qua đi, o bờ gì ẻn đế quốc đại quân đã tổn thất còn hơn một nửa, chỉ còn lại có không đủ trăm vàng người. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị công kích. Giờ khác này ở phía sau ba đại đế quốc kỵ binh chậm dãi dơ lên tự mình trong tay trường mâu. Giờ phút này lại không xuất thủ, những này o bờ gì ẻn nhân mã liền thật cũng chết ở chỗ này. Giờ phút này hắn A ngươi cũng không lo được o bờ gì ẻn Mà lại giờ phút này hò bở gì ẹn hoàng đế cũng không nói một lời không dám nói lời nào. Đối với hắn mà nói, đây hết thể đều là hắn không có nghĩ qua. Tự mình đại quân của đế quốc tựa như cỏ dại, bị người ta tồi khô lạc hủ, cơ hộ không có cái gì chống cự. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hò bở gì ẹn đại quân hao tổn vượt qua 140 vạn, nhưng là vứt bỏ chi tộc nhưng như cũ duy trì đỉnh phong sức chiến đấu, không có lọt vào cái gì hao tổn. Tổn thất. Toàn bộ đều là hắc ám đồng minh nhân tộc quân đội cùng những cái kia bán thú nhân. Chân chính vứt bỏ chi tộc, một cái cũng không có chết, một cái cũng không có. Đối mặt với ba đại đế quốc cùng đồng minh thần thánh tổ hợp lên 200 vạn trọng giáp kỵ binh, trong tay bảy thước trường mâu giơ lên cao cao, trong nháy mắt đem kia phía trước vô số bán thú nhân xuyên thành hồ lô. Mà bán thú nhân trong tay luân đao đện ở trọng giáp kỵ binh trên thân, lại chỉ có thể toát ra một mảnh hỏa tinh. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn công kích còn xa xa không đủ. Những này trọng giáp đều là 10 điểm nặng nghề lại cứng rắn kim loại chế tạo, đồng dạng cấp 5 chiến sĩ trở xuống thực lực căn bản đừng nghĩ dung chuyển này tấm ao giáp. 200 vạn trọng giáp kỵ binh cơ hồ đem phía sau không có trợ giúp bán thú nhân toàn bộ giết chết, gián tiếp tính cho hó bờ gì ẻn đế quốc đại quân kết vây. Gặp những cái kia vứt bỏ chi tộc bắt đầu chạy tán loạn, hó bờ gì ẻn đế quốc đại quân vậy mà thoát ly phương trận trực tiếp đuổi theo.